Trước kia sở trưởng lao thúc giục hôn, hắn đều nói mấy câu lửa gạt qua đi, là thật sự không tưởng thành thân. Ái mộ người gả làm người phụ, hắn căn bản là vô tâm tư. Ta sở trưởng lao ngẫm lại cũng hối hận, từ nhỏ đến lớn, sở thần làm cái gì đều rất có chính mình chủ kiến, hắn hạt trộn lẫn cái gì à. Lúc này, sở tình mới từ bên ngoài trở về, nghe được gia tôn hai nói, ngựa khi thực cứng đến hướng sở thần hung nói ca ca ngươi như thế nào có thể nói như vậy đâu, ra ra cũng là vì ngươi hảo, ngươi tưởng phàn cao chi cưới công chúa, cũng không thể lấy ra ra hết giận à. Nàng lời nói thanh âm rất lớn, đừng nói phong khách, trong viện người đều có thể rõ ràng nghe được. Bao gồm sở trưởng lao cấp sở thần đính hạ cái kia trần trưởng lao cháu gái, Trần Ngọc Hoa. Trần Ngọc Hoa lớn lên tính có điểm tư sắc, khỏe mắt rất cao, người bình thường trướng mắt, hảo nhân ra lại trướng mắt nàng, chọn lựa nhặt vì thế mấy vạn tuổi còn không có xuất giá. Nghe ra ra nói muốn đem nàng gả cho ma tộc đệ nhất dũng sĩ, nàng phản ứng đầu tiên, nhặt được bảo bối, nhưng trên mặt vẫn là làm bộ miễn miễn cưỡng cưỡng đáp ứng rồi. Trên thực tế, trong lòng chính là nhạc ngủ không được, khoe khoang đến sắp bay đến bầu trời đi. Lần này là nàng lần thứ hai đi vào sở ra, cũng là sở tình vì cùng tương lai tẩu tử đánh hảo quan hệ, kéo nàng lại đây. Ai ngờ lại đây liền nghe được bên trong nội dung, khí hốc mắt một chút đỏ. Sở Thân nhìn Sở Tình, phát giác nàng thay đổi, trở nên không có khi còn nhỏ đáng yêu. "Tình Nhi, ngươi như thế nào có thể nói như vậy? Ta cùng húc húc, đó là 19 năm cảm tình, ngươi một cái tiểu hài tử biết cái gì?" Sở Thân không thích Sở Tình dùng thực khinh thường ngữ khí nói đến vân húc, quát lớn nói. Sở Tình cố tình liền không để ý tới hắn, cười nhạo nói, "Cũng không phải là sao?" Mặt ngoài trang thực thuần khiết Trên thực tế tư tưởng lại dơ bẩn xấu xa, ai không biết ngươi là ma tộc đệ nhất dũ sĩ, là mỗi người đều tranh nhau cấp phải gả người, ma tộc lại tìm không ra cái thứ hai tốt như vậy nam nhân, nàng lại lấy chính mình công chúa thân phận mạnh mẽ gả cho ngươi, này có ý tứ gì, không thể gặp người khác hảo sao. Sở tình tưởng tượng đến vân húc đối nàng khinh thường, làm nàng bạch bạch sói mòn vài lần tiếp cận vân huy cơ hội, liền khí hôn đầu, hơn nữa trần ngọc hoa liền ở bên ngoài. Nàng chính là muốn cô ý nói như vậy, làm Trần Ngọc Hoa hận vân húc. Sở thần khí một cái tắt ném ở sở tình trên mặt, ta ấy chính là húc húc, ta muốn cưới chính là húc húc, ngươi dám vu tội vân húc, tin hay không ta giết ngươi. Sở trưởng lão cũng cảm thấy sở tình nói quá mức, nhưng sở thần nói muốn giết sở tình, hắn cũng cảm thấy quá mức, mở miệng khuyên bảo, thần nhi, nói như thế nào bên ngoài cũng là người một nhà, cái gì giết hay không thật sự là ma tộc dưỡng một cái hải tử không dễ dàng a gia gia ngươi nếu tưởng sở gia còn có thể giống như trước giống nhau phong cảnh tốt nhất quản hảo sở tình miễn cho ngươi cùng ma vương chi gian hữu nghị bị nàng bại hết ngày sau không mặt mũi nhìn ma vương sở thần cũng khuyên bảo sở trưởng lão hắn du lịch địa phương nhiều hơn nữa mấy năm nay đều ở trong hoàng cung đảo quanh chuyện đối này đó loan loan đạo đạo so sở trưởng lão minh bạch nhiều Nếu thật sự vì sở tình cùng ma vương bị thương hòa khí, cuối cùng xui xẻo tất nhiên là sở ra. Cà ca lời này nói nghiêm trọng, ta làm sao vậy, ta làm như vậy cũng là ở vì sở ra danh dự suy xét, nếu là đính hạ nhân ra nữ nhi lại không cưới, này không phải rõ ràng vũ nhục bản thân sao. Nàng lời này là nói cho đứng ở trong viện Trần Ngọc Hoa nghe. Chỉ cần Trần Ngọc Hoa trở về thêm mắm thêm mối đối bọn họ ra chủ nói một tiếng. Căm hận công chúa sự còn không phải dễ như trở bàn tay. Chỉ là, nàng ánh mắt quá mức cầm ngoan, ngay cả sở trưởng lão đều cảm thấy được không thích hợp. Nói trắng ra là, Trần trưởng lão chỉ là một cái tiểu trưởng lão, mà lăng ra không giống nhau. Từ có ma tộc bắt đầu, ma vương chính là lăng ra, cho dù hiện tại ma tộc không phải quân chủ chế, ma tộc đại bộ phận tài nguyên cũng vẫn như cũ là lăng ra. Hán đắc tội Trần gia không có việc gì, nhưng đắc tội lăng gia Về sau ở ma tộc lâu đài cũng đừng nghĩ lan lộn. Vì thế lập tức làm ra quyết định, thần nhi ngươi yên tâm đi, việc này ta sẽ xử lý tốt, nói đến cũng là ta xử lý không thỏa đáng, mới có thể cho chính mình dứt lấy cái này phiền thoái. Gia Gia, sở tinh thở phì phì dậm chân. Phải biết rằng, sở ra hiện tại cũng chỉ có nàng nhỏ nhất, từ nhỏ cũng là bị phụng ở lòng bàn tay. Khi nào Gia Gia sẽ như vậy không màng nàng cảm thụ quá. Sở tinh cảm thấy, vẫn là vân húc kia không biết xấu hổ yêu tinh dở cho quỷ, nhất định là nàng xem nàng không vừa mắt, liền xui khiến sở thần trở về tìm nàng phiên thoái. Há biết, vân húc liền nàng là ai, đều phải gặp mặt khi mới nhớ tới, đâu ra thời gian rồi đi xui khiến sở thần. Tình nhi ngươi cũng trưởng thành, có một số việc không thể quá tùy hứng, nói trắng ra là ma tộc lâu đài vẫn là làng gia càng đi thiên hạ, nếu là ngươi đem ma vương hậu đắc tội, ra ra cũng hộ không được ngươi. Sở trưởng lão minh bạch sự tình nặng nhẹ lúc sau, tinh ra một thân mùa hôi lạnh, liền sợ sở tình sẽ thiếu kiên nhẫn chuyện xấu, cảnh cáo nàng. Gia Gia cũng không yêu tình nhi, ồ oh, các ngươi đều đem ta coi như người ngoài, ta còn có cái gì mặt ở sở giang ốc, ta còn là đi ra ngoài hảo. Nói cũng không quay đầu lại chạy ra phong khách. Trần Ngọc Hoa thấy sở tình ra tới, theo đi lên. Chương 814 Vân Húc 47 Tình nhi Nhà các ngươi người thật là ghê tởm, phùng cao dâm thấp, quả thực chính là phố phường đến cực điểm. Trần Ngọc Hoa tóm được cơ hội châm trọc sở tình. Sở tình ở sở trưởng lão cùng sở thần trước mặt bị khí, thở phì phi hướng Trần Ngọc Hoa giống, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý à, nếu không phải đồng phương vân húc cầm chính mình công chúa thân phận áp người, ngươi cho rằng chúng ta nguyện ý cưới nàng à, liền kia công chúa bệnh, ai chịu nổi. Nàng chính là cố ý hung Trần Ngọc Hoa, kia lại như thế nào. Trần Ngọc Hoa cũng không nhìn xem chính mình là cái gì mặt hàng, nếu không phải xem ở nàng đưa cho nàng rất nhiều tài nguyên phân thượng, nàng mới không muốn tán thành nàng. Sở tình luôn luôn biết chính mình nghĩ muốn cái gì, nên như thế nào muốn. Chỉ cần chính mình được đến ích lợi, mặt khác, ai làm nàng tẩu tử nàng không sao cả. Duy độc không thể là Vân Húc làm nàng tẩu tử, nàng có tự mình hiểu lấy, vài lần cùng Vân Húc gặp mặt, Vân Húc đều không thích nàng, nếu Vân Húc gả cho sở thần. Nàng nhất định cái gì đều sẽ không được đến. Cho nên, nàng thà rằng sở thần cưới bình phạm Trần Ngọc Hoa, nàng cũng có thể đến điểm chỗ tốt, mà không phải sở thần cưới cao quý Vân Húc, thấy một lần, bị châm trọc một lần. Trần Ngọc Hoa có vẻ có chút không tin sở tình nói, ngươi nói chính là thật sự. Thần Nhi thật sự thích ta. Sở tình có chút ghê tởm, còn không có thành thân liền thần Nhi thần Nhi, ngươi cho rằng ngươi là hắn lao nơ à. Nhưng nghĩ đến Trần Ngọc Hoa ra tay hào phóng, liền nhìn xuống, gật đầu, ta không biết ca ca có phải hay không thích ngươi, nhưng ta dám khẳng định hắn nhất định là ngại với công chúa thân phận cưới nàng. Nàng cũng chưa nói sở thần không thích Vân Húc có phải hay không, nếu về sau đã xảy ra chuyện gì, hắn nàng nhiều nhất là quên nói một chút sự tình mà thôi. Sở tình Mỹ tư tư tưởng, Đông Phương Vân Húc, liền liền chờ xấu mặt đi. Tình nhi, cảm ơn ngươi, đây là tặng cho ngươi tinh thạch. Về sau ta nhất định sẽ nỗ lực trở thành ngươi tẩu tử, đối với ngươi càng tốt. Sở thần thuyết phục ra ra lúc sau, liền trở lại trong hoàng cung, hắn làm một khắc đều không nghĩ rời đi Vân Húc bên người, lúc này mới về nhà nửa ngày, hắn liền lo lắng Vân Húc hay không có người nấu cơm, hay không ăn cơm trưa. Chỉ có thể nói, sở thần, ngươi đừng hỗn độn thế giới hai đại nấu phu là không khí như thế nào. Bản thân một cái là cha, một cái là ca ca. Như thế nào sẽ làm chính mình nữ nhi, chính mình muội muội đói bụng? Sở thân đi rồi, sở trưởng lão liền đi tìm trần trưởng lão thuyết minh việc này. Trần trưởng lão là sở trưởng lão nhiều năm lão hưu, chuyện gì cũng từ từ, cũng có thể lý giải. Rốt cuộc bọn họ hai cái lão nhân đính hạ việc hôn nhân này khi, hai đứa nhỏ không ở chàng, cũng không biết bọn họ ý tưởng. Hiện giờ biết được bọn nhỏ ý tưởng, hắn tự nhiên nguyện ý tôn trọng hải tử. Nghĩ đến mấy vạn tuổi còn gà không ra cháu gái, hắn lại lo lắng sốt ruột. Vẫn là sở trưởng Lao An ủi hắn, "Lão ca, ngươi cũng đừng lo lắng, nhà ta sở y không phải cũng là mấy vạn tuổi, còn không, có xuân giá, ta cũng không sốt ruột, chúng ta ma tộc người sinh mệnh như vậy trường, mấy vạn tuổi không phải thực lão, thực dễ dàng tìm được một nửa kia." Trần Trường lão bị sở trưởng Lao An ủi một phen, cũng liền bình thường trở lại. Nhưng Trần Ngọc Hoa lại không thuận theo không buông tha. Lao tới hướng tới sở trưởng lão liền liền giống, các ngươi nói được nhưng thật ra nhẹ nhàng, một câu khiến cho chúng ta thành thân, một câu lại đem việc hôn nhân này làm hỏng. Ta không đồng ý, chính là chết ta cũng muốn gả cho sở thần. Trần trưởng lão xấu hổ đối sở trưởng lão xin lỗi, ngượng ngùng a lão ca, đứa nhỏ này bị ta sủng hỏng rồi, không lớn không nhỏ. Sau đó lại quát lớn Trần Ngọc Hoa, Ngọc Hoa ngươi hôm nay làm sao vậy, ngày thường gặp ngươi cũng là cái chi thư đặc lý hôm nay như thế nào sẽ cửa này không hiểu lễ. Sở trưởng lão nơi nào không biết trần trưởng lão là nói cho chính mình nghe, đứng dậy cáo biệt liền rời đi, đến nỗi như thế nào tranh luận, đó là ra tôn hai sự tình, trần ra sự, hắn không cần thiết trộn lẫn đi vào. Hơn nữa, nhà hắn cũng có một cái bị sủng hỏng rồi sở tình, trở về còn phải khuyên nhiều khuyên kia hài tử, về sau sửa sửa tính tình đâu. Ma vương hậu tuyển một cái thời gian mời sở trưởng lão tiến công, Thương lượng hai đứa nhỏ hồn sự. Sở trưởng lão tự nhiên là vui sướng chi đến, đầy mặt hồng quang vào hoàng cung. Chớ biết, lúc trước sở thần sai thất lăng kỳ tuyết, hắn tiếc hận bao lâu. Ai ngờ, lăng kỳ tuyết không cưới trở về, lại muốn cùng nàng nữ nhi thành thân. Sở trưởng lão thật đúng là cảm thán nhân sinh lên lên xuống xuống, thế sự vô thường. Hắn cũng là cái rộng rãi, mặc kệ như thế nào, bọn nhỏ có thể hạnh phúc, bọn họ này đó lao nhân liền trần an. Ma Vương Hậu ở chuyên môn chiêu đái khách nhân đại sảnh tiếp đón sở trường Lão. Lão sở à, không thể tưởng được nhiều năm trôi qua, chúng ta còn có cơ hội kết thân ra. Là nha, trước kia ngươi liền Lão nói ngươi mệt, ngươi nữ nhi gả cho ta tôn tử. Hiện tại hảo, ngươi cháu gái gả cho ta tôn tử, cũng coi như là bối phận không có lộng rối loạn. Sở trường Lão cũng thập phần cảm khái. Chỉ là, bối phận đã sớm lộng rối loạn, không thấy húc húc vẫn luôn kêu sở thần thúc thúc sao. Ma vương hậu cũng không nói ra, mà là đem kế tiếp nàng dự toán tốt nhật tử lấy ra cấp sở trưởng lao xem, thương lượng tuyển một cái nhật tử. Hai người vốn dĩ liền có tâm, nhật tử cũng thực mo định ra tới. Nhật tử định ra không lâu, ma tộc lâu đài trung liền truyền lưu ra rất khó nghe lời đồn đãi. Phố lớn ngõi nhỏ đều có thể nghe người ta ở nghị luận, vân húc lấy công chúa thân phận, mạnh mẽ yêu cầu sở thần cưới nàng về nhà. Đại gia còn nói kỳ thật sở thần thích chính là lăng kỳ tuyết, Vân Húc đây là ghen ghét mâu thân mới một hai phải gả cho sở thần không thể. Ma vương hậu chuyên môn thế ma vương xử lý này đó việc vặt, nghe thấy cái này lời đồn đãi lúc sau, tức giận đến không nhẹ, là ai ác độc như vậy chuyển cái này đối Vân Húc thực bất lợi lời đồn đãi. Cắn răng hung hăng hạ lệnh, nhất định phải đem phía sau màn làm chủ điều tra ra. Vân Húc vẫn luôn ở hốn độn thế giới, bị lăng kỳ tuyết bảo hộ rất khá. Đối chuyện này không chút nào cảm kích. Nhưng sợ thần lâu lâu đi ra ngoài mua cái rau xanh gì đó, liền khó tránh khỏi nghe được lời đồn đãi. Tức giận đến hắn thiếu chút nữa liền ngay tại chỗ đem nghị luận Vân húc những người đó cấp giết. Hắn đi ra ngoài mua Vân húc thích nhất ăn một đạo đồ ăn, nấu ăn phải dùng quả hạch, đột nhiên nghe được bên đường người ở nghị luận. Ngươi có hay không nghe nói à, nghe nói tiểu công chúa bị sủng hỏng rồi, một hai phải đoạt bản thân tướng công đâu. Cũng không phải là giống đệ nhất dũng sĩ như vậy hảo thanh niên, ai không nghĩ đoạt lại ra làm tướng công? Muốn người dạng có người dạng, có tài hoa có tài hoa. Ngươi, thôi đi, ngươi không có tiểu công chúa như vậy thế lực, cũng đừng đoạt đi. Nói đến tiểu công chúa thật không biết xấu hổ, hoàng gia thanh danh đều bị nàng cấp bại hoại, chẳng lẽ thế giới này liền không có nam nhân? Một hai phải đoạt bản thân nam nhân. Những người này nói được hăng say, thình lình một cái hỏa cầu ở bọn họ bên chân rơi xuống. Sợ tới mức bọn họ hồn phi dối tung. Ngươi ai nha, dám công kích chúng ta, ta muốn đi cáo ngươi. Lập tức có Biêu Hán đứng ra, cùng sở thần giằng co. Các ngươi ở nghị luận ta cùng ta vị hôn thê, lại không biết ta là ai, này không phải chê cười sao. Ta nói cho các ngươi, ta cùng Vân Húc là lưỡng tỉnh tưng duyệt, ai dám lại nói nàng nửa câu không tốt, ta muốn các ngươi đẹp. Sở thần ném xuống một cái cảnh cáo ánh mắt. Đi đi xuống một cái vài người tụ lại địa phương. Những người này dám ở sau lưng nói Vân Húc nói bậy, hắn liền dám một đám cảnh cáo bọn họ. chương 815 Vân Húc 48 Nay nửa ngày, hắn liền ở trên phố Lắc Lư, chỉ cần là tóm được vài người thăm dò ở bên nhau, nói hắn cùng Vân Húc, hắn đều phải tiến lên một trường, đầu tiên là dùng võ lực cảnh cáo, lại mở miệng đe dọa. Trong khoảng thời gian ngắn, lời đồn đãi đảo cũng tiểu phạm vi làm sáng tỏ. Mọi người đều là có mắt, lời đồn đãi đương sự sở thần có ra mặt làm sáng tỏ, giữ gìn vân húc, bọn họ còn có thể nói cái gì. Mọi người đều là có nữ nhi, cũng đều trong lòng biết rõ ràng, ai đều hận không thể đem nữ nhi gả cho sở thần, có người bởi vì gả không đến, tâm sinh ghen ghét, truyền ra như vậy lời đồn đãi, cũng là khó tránh khỏi. Sở thần mỗi ngày đều tận hết sức lực xuất hiện ở phố lớn ngõ nhỏ, tóm được nghị luận người chính là một phen cảnh cáo còn tự mình chạy đến ma tộc trên quảng trường vẫn đủ linh lực đối mọi người giải thích, thực mau liền đem lời đồn đại biến thành, có nhân đấu kỵ hắn cùng vân húc chuyện tốt, liền truyền ra như vậy lời đồn đãi, tưởng phá hư bọn họ hôn nhân. Bởi vì tỷ lệ sinh để thấp hèn, ma tộc người hận không thể hài tử có thể sớm thành thân, để cao thụ thai suất. Nghe nói có người muốn phá hư bản thân hôn nhân, trong lúc nhất thời, dư luận mau đầu lại chỉ hướng về phía cái kia truyền ra lời đồn đãi người. Nhìn ai mới là phía sau màn làm chủ a Đại gia nghi hoặc khó hiểu hết sức, lại có người tung ra một cái trọng bằng bom, nói Trần Trưởng lao ra Trần Ngọc Hoa mới là phía sau màn làm chủ, vì thế, Trần gia bị đẩy đến đầu sóng ngọn gió thượng. Đối này, Trần Ngọc Hoa nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến hụt máu, nghĩ thầm, đừng làm cho nàng tóm được cơ hội, nếu không, nhất định phải đem vân húc giết chết, phương tiết trong lòng chi hận. Trần Trưởng lão cũng cảm thấy sự tình không phải là nhỏ, đem Trần Ngọc Hoa nhốt lại, miễn cho nàng sinh ra sự tình, đồng thời cũng hối hận chính mình ngày thường quá xung ái Trần Ngọc Hoa, mới có thể làm ra bực này không lý trí sự tình tới. Phải biết rằng, ma vương hậu chính là nhất bênh vực người mình, nếu nàng cha ra Trần Ngọc Hoa là phía sau màn làm chủ, Trần Ngọc Hoa bất tử cũng thoát một tầng ra. Trần Trường Lão thật đúng là nói đúng, ma vương hậu cha được là Trần Ngọc Hoa lúc sau, thấy Trần Trường Lão đem Trần Ngọc Hoa nhốt lại, Liền có tâm buông tha trần trưởng lão, rốt cuộc từng ấy năm tới nay, trần trưởng lão là số ít đối bọn họ lang già trung thành và tận tâm trưởng lão chí nhất. Ai ngờ, Trần Ngọc Hoa cảm thấy ma vương hậu không có truy cứu nàng trách nhiệm, cảm thấy ma vương hậu sợ nàng trần ra tạo phản. Thế nhưng đã thương trông coi nàng thị vệ, chạy ra tới, muốn chạy đến Hoàng Cung trước mặt tuyên bố muốn giết chết Vân Húc cái này cường quyền áp người công chúa. Ma vương hậu tức giận đến không nhẹ không bao giờ cấp Trần Trường lão cơ hội, đương trưởng liền đem Trần Ngọc Hoa bắt lấy, nhốt lại. Trần Trường lão tự biết đối lý, không có xem trọng cháu gái, cũng không dám có câu oán hận, chỉ có thể yên lặng hy vọng cháu gái có thể hiểu chuyện một ít, về sau ma vương hậu tâm tình hảo còn sẽ lại cho nàng một cái cơ hội. Trần Ngọc Hoa sự tình, lại vân húc không hiểu rõ dưới tình huống liền giải quyết, lang kỳ tuyết đối sở thần biểu hiện vẫn là phi thường vừa lòng. Chính những câu nói kia, mẹ vợ xem con rể, càng xem càng vừa lòng. Vì thế, ở một cái thời tiết sáng sủa nhật tử, vân húc cùng sở thần làm tiệc cưới. Bởi vì vân húc cùng sở thần hôn sự phía trước nhau đến ồn ào huyên náo, lại hơn nữa hai bên thân phận tiệc cưới làm được rất lớn, sở hữu ma tộc trưởng lão đều thu được thềm mời. Này đó trưởng lão cũng thật nề tình, đều tự mình tới tham gia. Lần này tổ chức tiệc cưới địa điểm vẫn cứ là hoàng cung đại sảnh, ma vương hậu cười tủm tỉm đứng ở cửa. Hoan nên mỗi một vị tới tham gia tiệc cưới người. Nàng có lòng đang vân diệp cùng Vân Húc chi gian bồi dưỡng ra một vị người nối nghiệp, liền lôi kéo này hai đối vợ chồng đứng ở cửa chỗ, đem mỗi một vị thâm niên trưởng lao giới thiệu cho bọn họ nhận thức. Vân Húc hai anh em trí nhớ thực hảo, những người này, Vân Húc 12 tuổi sinh nhật tiến khi, Ma Vương liền cho nàng giới thiệu quá một lần, cho nên này đó trưởng lão lần này tiến đến, không đợi Ma Vương hậu giới thiệu, nàng là có thể chủ động đánh chiếu cố cũng có thể chuẩn bị đem mỗi một vị trưởng lão tên kêu ra tới. Một cái là ma tộc đệ nhất dũng sĩ, một cái là công chúa, có thể nói là duyên trời tác hợp tuyệt thế vô song. Tiến đến tham gia hôn lễ trưởng lão sôi nổi khen ngợi này hai người đang đối, đưa lên nhất thiệt tình chúc phúc, tự nhiên, không thể thiếu giá trị liên thành chân bảo làm lễ vợ. Trong khoảnh khắc, lang kỳ tuyết hôn độn thế giới lại nhiều ra một tòa tiểu sơn. Chờ hôn lễ sau khi kết thúc, Đoàn người chờ trở, trở lại hỗn độn thế giới, Vân Diệp thấy Vân Huy đang nhìn lễ vật tiểu sơn xuất thần, liền treo gẻo hắn nói, Huy Huy, ngươi cũng muốn như vậy một tòa núi lớn liền chạy nhanh thành thân, hiện tại chúng ta đều thành đôi, chỉ có ngươi đơn, ngươi không biết xấu hổ sao. Vân Huy sâu kín tới câu, không phải còn có mạnh tử hàm bồi sao. Hắn cũng đơn. Vân Diệp đang chuẩn bị nói ngươi cùng bản thân có thể giống nhau sao. Bản thân là linh hồn thể, còn không có thân thể. Ngươi chính là hai mươi mấy huyết khí phương cương tiểu tử. Lăng kỳ tuyết đột nhiên liền cắm một câu, huy huy, ngươi sẽ không coi trọng mạnh tử hàm đi. Ngươi một nhà kinh ngạc không biết chạy đi đâu tìm cảm. Lăng kỳ tuyết một câu, đem ma vương hậu bệnh tim đều sắp dọa ra tới. Huy huy à, chúng ta chưa bao giờ can thiệp các ngươi thích ai, với ai ở bên nhau, nhưng ít nhất cũng đến là cái nữ à. Lăng kỳ tuyết nhìn quen hiện đại không khí. Nhưng không đại biểu nàng có thể tiếp thu chính mình nhi tử cũng là đồng chí a. Vì thế khuyên can mãi, người một nhà đối với Vân Huy của Ngônh Loạn Tạc, bắt đầu rồi từ từ sửa đúng chi lộ. Đối này, Vân Huy chỉ có thể đôi tay một quán, Thỏ vẻ các ngươi sức tưởng tượng quá phong phú. Hắn chẳng qua là nói còn có một cái cũng độc thân, các ngươi tưởng tú ân nhân liền tú, hắn không có quan hệ, ở cha cùng mama hai mươi mấy năm cao cường độ tú ân ái tần suất ảnh hưởng hạ, hắn trái tim đã sớm rèn luyện đến cùng thiết dường như không ghen ghét không đỏ mắt các ngươi muốn đồng tình hẳn là đồng tình mạnh tử hàm a rốt cuộc năm đó ba cái tình địch các ngươi đều kết hôn chỉ nha mạnh tử hàm còn đơn không nói vẫn là một cái linh hồn thể liền cơ bản nhất song năng lực đều không có ai ngờ những người này có thể đem vấn đề tưởng thiên đến lạc thiên đại lục đi như thế nào giải thích đều không tin cuối cùng Vân Huy chỉ có thể buồn không hề răng ngồi ở Linh tuyển Thủy bên cạnh ao, nghe những người này thượng giáo dục hóa, nhưng bọn họ đang nói, hắn lại yên lặng vận khởi linh lực, đem những người này thanh âm cách trở ở lỗ thanh ngoại, nhập những người này nói như thế nào, hắn cũng chưa nghe được. Bất quá, làm ơn các ngươi lui ra phía sau một chút rồi nói sau, nước miếng đều thiếu chút nữa phun đến hắn trên mặt. Vân Huy buồn bực, Sở Thần cùng Vân Húc liền vui vẻ, các ngươi tiếp tục nói. Ngàn vạn đừng nghĩ khởi bọn họ. Lúc này, sở thần một thân màu đỏ rực theo chỉ vàng tường vân ám văn phức tạp tân lang hỷ phục, thần thái sáng láng, đứng ở mép giường. Mép giường, ngồi ngay ngắn vân húc, thân xuyên cùng hệ liệt theo phượng hoàng nạm vàng biên hỷ phục, một đôi như thanh hồ thủy mắt, liếc mắt đưa tình nhìn chăm chú sở thần. Sở thần tâm tình rất là phức tạp, hắn nằm mơ cũng chưa nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Hắn một tay nuôi lớn nữ hải, sẽ trở thành hắn thế tử. Nhiên, này hết thể rồi lại như vậy chân thật. Vân Húc, thật thật sự sự ngồi ở hắn trước mặt, dùng đồng dạng chứa đầy thầm tình ánh mắt ngóng nhìn hắn. Hai người biểu tình nhìn nhau hồi lâu, chờ mặt. chương 816 Vân Húc 49 Thúc thúc, ngươi không phải là ngu đi. Vân Húc kia so lửa cháy còn hồng ngôi hơi hơi nhết lên, tiếu ra một cái đẹp độ cung tới. Nghĩ lại tới qua đi, nàng còn rất nhỏ rất nhỏ khi chỉ cần sở thần đối mặt khác nữ hải tử nhiều xem vài lần khi nàng đều sẽ lại khóc lại nháo đặc biệt khó hống vân húc liền cười nguyên lai like, khi đó chính mình đối sở thần độc chiếm dục liền như vậy mãnh liệt này 20 năm qua sở thần đối nàng nhân lượng đối nàng yêu quý không thể so cha cùng ma ma thiếu thậm chí chỉ có hơn chứ không kém quá vãng đủ loại giống như phóng điện ảnh ở vân húc trong đầu nhanh chóng truyền phát tin một lần nàng mới đột nhiên phát hiện Nguyên lai, hạt giống tình yêu đã sớm ở trong lúc lơ đáng lặng lẽ nảy mầm, trưởng thành, hiện tại rốt cuộc nở hoa rồi. Sở thần si ngốc ngóng nhìn Vân Húc. Đây là hắn từ nhỏ liền phùng ở lòng bàn tay bà bối. Nhớ trước đây, nàng như vậy tiểu, đều không kịp hắn một cánh tay trường. Hiện giờ, cũng trưởng như vậy cao, chỗ mã đến Mỹ diễm động lòng người. Húc húc. Sở thần động tình chỗ sâu trong hai tay, đột nhiên đem Vân Húc ôm vào trong lòng ngực. Ở trong phòng tại chỗ xoay vài cái quyển quyển. Hắn rất cao hứng. Thúc thúc, ta muốn cao cao. Vân Húc cười Khanh khách. Hãy còn nhớ do khi còn nhỏ, mỗi lần nàng không vui khi, sở thần đều sẽ đem nàng cao cao dơ lên, ở hắn trên đỉnh đầu làm bay lượn bộ dáng Mỗi khi như vậy, Vân Húc lại hư tính tình đều có thể ngừng nghỉ, trở nên vui vẻ lên. Chuyện cũ rõ ràng trước mắt, sở thần không chút do dự đem Vân Húc cử qua đỉnh đầu. Tại chỗ chuyển nổi lên quyền quyền, Vân Húc mở ra hai tay làm ra bay lượn bộ dáng. Trong căn phòng này không bằng bên ngoài rộng lớn, nhưng Vân Húc thực thỏa mãn. Bởi vì trước mắt người nam nhân này, hán giao cho nàng sở hữu hỉ nộ ai nhạc, tự nhiên, hỉ nhạc nhiều, ai giận thiếu. Thúc thúc, ta muốn ngươi cả đời đều đem ta cử lên đỉnh đầu thượng. Kêu ý tứ, ta Vân Húc là ngươi cả đời nữ vương, ngươi thiết yếu vĩnh viên trung thành với ta, lấy ta vì trung tâm. Hảo! Ta cái gì đều nghe ngươi. Sở thần vội vàng làm ra hứa hẹn. Thúc thúc ngươi thật tốt. Vân húc không chút nào buồn xỉn khích lệ hắn. Sở thần chính mình cũng cười. Thúc thúc sẽ cả đời đều đối với ngươi tốt. Hắn không dễ dàng hứa hẹn, nhưng ở Vân húc nơi này, mặc kệ cái gì, hắn đều dám tùy ý hứa hẹn. Hơn nữa, một khi hứa hẹn, cho dù là dùng cả đời đi hoàn thành, hắn đều sẽ đem hắn hứa hẹn thực hiện. Sở thần đối Vân húc hứa hẹn. Vĩnh viễn đều hữu hiệu. Thúc thúc ngươi sẽ không tưởng cả đêm cứ như vậy đem ta cử lên đỉnh đầu đi. Vân Húc cười xấu xa. Thành thân phía trước, ma ma chính là dạy nàng rất nhiều đồ vật đầu. Vừa nhớ tới ma ma nói những cái đó, nàng mặt liền mất tự nhiên hồng lên. Một sớm thúc thúc biến thành tướng công, thật đúng là mẹ nó ngượng ngùng. Bất quá, ngượng ngùng, như vậy ưu tú nam nhân nàng Vân Húc thật đúng là luyến tiếc buông tha, trộp vào trong tay mới là vương đạo. À, sở thần sướng sốt, vội vàng đem vân húc buông xuống. Có phải hay không choáng váng đầu? thúc thúc nhìn xem, du một đầu, phía trước đôi chiến hung thú khi kia phân cơ trí chạy đi đâu? vân húc giơ tay liền câu lấy sở thần cổ, khó trách người này già rồi đều cưới không đến tức phụ. nguyên lai là khối đầu gỗ a. nhìn sở thần kia dáng vẻ khẩn trương, vân húc liền nổi lên trêu đùa chi tâm. giống như thúc thúc so nàng còn phải ngượng ngùng đâu. ma ma đều nói. Ma tộc mấy trăm vạn tuế tuổi tác, mấy vạn tuổi căn bản là không phải trên lệnh. Nàng đều có thể nghĩ thoáng, phóng đến khai, thúc thúc cái này ru một đầu, chẳng lẽ liền không muốn làm điểm phu thế gian nên làm sao? Nàng hơi lạnh hơi thở ở hắn cần cổ dâng lên, thiếu nữ độc đáo hương thơm nhẹ nhẹ nhập mũi, Sở thân cả người một đốn, ngay sau đó, thân thể nhiệt huyết như vạn mã lao nhanh, điên cuồng hướng một chỗ tập trung mà đi. Húc húc hắn thấp gọi nàng tên, quên hết tất cả. Trong đầu chỉ có một ý niệm, bắt lấy nàng. Thần thần vân húc lần đầu tiên sửa miệng. Húc húc. Thần thần. Nàng gọi hắn, hắn gọi nàng. Lẫn nhau hô hấp đối phương, ngay cả thanh âm đều lưu luyến lên. Phòng trong, đạm màu trắng giả minh châu phát ra thổi nhàn nhạt quang hoa, cùng kia nùng liệt hồng, hình thành tiên minh đối lập khuynh số nùng tình hóa thành một thất kiểu diễm. Ngay kế giữa trưa. Hôn độn thế giới linh tuyển thủy bên cạnh ao trên bàn cơm bãi đầy mười mấy ăn sáng. Húc húc, tới, ăn một ngụn, a Sở thần kiên nhận hống Vân Húc. Vốn dĩ hôm nay sáng sớm là muốn lên cấp nhạc phụ nhạc mẫu, cùng trở về cho cha mẹ trưởng bối kính trà, nhưng tối hôm qua lăn lộn đến chậm, sáng nay cũng liền lên đến chậm một chút. Sau đó, lăng kỳ tuyết liền dễ cận hai người. Lại sau đó, Vân Húc cũng đừng xoay, lúc này, nói cái gì cũng không chịu ăn cơm. Phản xạ có điều kiện, sở thần làm mười mấy đạo đồ ăn, kiên nhận hống Vân Húc ăn cơm. Một bên, Lăng Kỳ Tuyết cùng người khác đã sớm ăn no, chính lười biếng phơi ôn hòa Thái Dương, ngồi xem trò hay đâu. Ai làm sở thần chính mình đem Vân Húc dưỡng tiểu, lúc này chính mình gây ra họa chính mình chịu. Lăng Kỳ Tuyết làm bộ không có nhìn đến, không hề có nhúng tay tính toán. Sở thần cũng không có cầu tình tính toán. Vân Húc là hắn phùng ở lòng bàn tay bà bối. Hắn nhất luyến tiếp thấy nàng không vui, duy độc tối hôm qua hắn trước sau không có thể buông tha Vân Húc xin tha, kiên trì đến cùng. Sở thần một bên tự trách chính mình không có thể nhịn xuống cầm thú, một bên hống Vân Húc ăn cơm, liền ăn một chút, sau đó thúc thúc ôm ngươi trở về nghỉ ngơi tốt không tốt. Vân Húc tưởng tượng đến tối hôm qua sở thần nhiệt tình, tức khác mặt đen, không tốt. Làm đến nàng hiện tại đều là eo đau bối đau đâu. Tuy rằng hắn cho nàng tượng dược, nơi đó khá hơn nhiều. Nhưng. Thúc thúc thế nhưng làm cho nhiều người như vậy mặt nói ôm nàng về phòng, những lời này thực dễ dàng dẫn người nghĩa khác ca. Chúng ta đây liền ở chỗ này phơi nắng. Sở thần như cũ kiên nhẫn mười phần. Mặc kệ vân húc như thế nào làm khó dễ, hắn đều hảo tính tình hống, còn tự mình một ngụm một ngụm uy nàng ăn cơm. Cuối cùng còn bị vân húc hung. Làm cho lăng kỳ tuyết đều nhìn không thuận mắt, đứng ra vì sở thần nói chuyện. Đông phương vân húc, ngươi liền thấy đủ đi. Ngươi không biết dưới bầu trời này tốt nhất tướng công đều cho ngươi, ngươi còn kén, cá cho canh. Ma ma vân húc mềm mềm mại mãi ánh mắt nhìn lăng kỳ tuyết. kia vô tội đôi mắt nhỏ xem đến lăng kỳ tuyết đều ngượng ngùng nói tiếp, giống như nàng khi dễ nàng giống nhau. Lăng kỳ tuyết quyết định không hề để ý tới này hai vợ chồng, người tốt không dễ làm, sợ thân ái sủng liền tùy hắn đi, dù sao đông phương vân húc không dám ở nàng nơi này dương Oai là được. Kết quả vừa quay đầu lại. Liền nhìn đến Đông Phương Linh Thiên dùng một loại ăn thịt người ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Lăng kỳ tuyết lung ta lung túng giải thích, kỳ thật ta tướng công mới là trên đời này tốt nhất tướng công. Đông Phương Linh Thiên hừ lạnh, tính ngươi thất thời, bất quá gắn liền với thời gian muộn rồi. Không màng một chúng chế nhạo ánh mắt, hoành bế lên Lăng Kỳ tuyết, nhanh chóng biến mất ở mọi người trong tâm mắt, lại xem bọn họ khi, đã là cách một ngày giữa trưa. Này một cặp một cặp tú ân ái. Làm cho Vân Huy rốt cuộc minh bạch ngày đó Vân Diệp đề nghị. Muốn một tòa lễ vật núi lớn, liền thành thân. Chẳng lẽ hắn thật đến tìm một cái đối tượng, cũng tới tu ân ái, tức chết này đó các tiền bối. Thôi bỏ đi, cho dù tìm được rồi, cũng khí không, bởi vì bọn họ đều có tu ân ái đối tượng, không ghen ghét không đỏ mắt. Nhìn kia một đám đem tức phụ sùng lên trời, hắn cảm thấy vẫn là chính mình một mình tự tại. chương 817 Vân Huy 1 Thời gian như bóng câu qua khe cửa, ánh năng thấm thoát, đảo mắt vào năm. Tương so với vạn năm trước, mọi người dung mạo đều không có biến hóa, chỉ là ai trong lòng đều minh bạch. vạn năm đã qua. Lao ma vương đã đem vị trí truyền lăng kỳ niên, nguyên nhân vô nhị, lăng kỳ tuyết một nhà đều không muốn tiếp được cái này gánh nặng, hắn làm lăng ra một phần tử, chỉ có thể căng ra đầu thượng. Rốt cuộc lăng ra tài nguyên không thể bị người khác đoạt đi, tổng phải có một cái chịu gánh khởi trách nhiệm. Làm lăng kỳ tuyết ca ca, hán nguyện ý vì nàng chặn lại cái này trách nhiệm. Cũng may, tử ngọc có thể lý giải duy trì, dù sao nàng cũng không có hài tử. Cuối cùng, vị trí này vẫn là muốn rơi xuống lăng kỳ tuyết một nhà trên đầu. Đến nỗi ma vương cùng ma vương hậu, đã sớm tiêu sái nắm tay ngao du thiên vực đại lục đi. Tựa hồ những người này đều không có lăng kỳ tuyết như vậy có phúc khí mười mấy năm gian liền sinh hạ ba cái hài tử, một vạn năm qua đi. Lang ra không có thể thêm nữa một cái hải tử. Vân Diệp thực thượng hỏa, phương bất dịch dung mạo hắn dùng ma ma luyện chế dưỡng nhan đan bảo vệ, nhưng nàng thọ mệnh vấn đề vẫn là chậm chạp không có được đến giải quyết. Tưởng tượng đến hắn sắp sửa chơ mắt nhìn phương bất dịch sinh mệnh ở hắn trước mắt sói mòn, hắn tâm liền thoái đến lạc thiên đại lục đi. Vân Huy gần nhất vẫn luôn tránh ở quân ma tộc Tàng Thư các Trung, nói ngắn lại, trừ bỏ tu luyện, hắn cũng chỉ xuất hiện ở Tàng Thư các Trung. Đến nỗi kia bị sở thần sùng hỏng rồi Vân Húc, lúc này, đang ở hỗn độn thế giới kiểu chân chờ sở thần ý thực. Xem sở thần kia vui sướng bộ dáng, thật đúng là tính toán đem Vân Húc coi như nữ nhi sùng cả đời. Bị bên người này một đôi lại một đôi ngược, làm độc thân ông, Vân Huy tỏ vẻ, hắn sớm đã thành thói quen. Nếu là mỗi một lần bọn họ tú ân ái hắn đều bị ngược chết, hắn chẳng phải là đã sớm đã chết mấy vạn thứ mấy vạn lần. Vân Huy thực bình tĩnh. Nhưng Lăng Kỳ Tuyết liền không bình tĩnh. Đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm, nhi tử đều một vạn tuổi, còn không thành thân, chẳng lẽ hắn nơi nào có vấn đề. Lăng Kỳ Tuyết hoàn toàn quên mất, nàng con rể cũng là mấy vạn tuổi mới thành thân. Ta nói huy huy à, ngươi như thế nào còn không tìm cái nữ phiếu. Nay không, Lăng Kỳ Tuyết tóm được Vân Huy liền nói. Vân Huy tỏ vẻ thật sự thực bất đắc dĩ, ma ma. đến rửa duyên phận, ta duyên phận còn chưa tới. Ngươi cả ngày ở tàng thư các, có cái con khỉ duyên phận, ngươi chạy nhanh cho ta đi ra ngoài rèn luyện đi, một mình ngươi cũng đừng tưởng trở về. Lăng kỳ tuyết hạ tối hậu thư, ngẫm lại tựa hồ trong lời nói còn có lỗ hồng, bổ sung nói, hai cái nam nhân ngươi cũng đừng nghĩ trở về. Vân Huy, những người này còn nhớ rõ năm đó hắn nói mạnh tử hàm đơn câu nói kia đâu. Buổi tối chớ nói quỷ, nghĩ đến mạnh tử hàm, mạnh tử hàm liền phiêu phiêu hốt hốt phiêu lại đây. Ta cùng ngươi cùng đi, ta cũng nghĩ ra đi tìm một ít tài liệu, luyện chế một kiện thần khí, về sau ta liền có thể khôi phục thân thể. Lăng kỳ tuyết kia hoài nghi ánh mắt ở vân huy cùng mạnh tử hàm chi gian quét tới quét lui. Mạnh tử hàm dở khóc dở cười, tuyết nhi, ta nếu thích nam, nam đó còn sẽ bởi vì ngươi cùng đông phương linh thiên tranh đến vỡ đầu chảy máu sao. Ngươi nếu không tin tưởng, hiện tại liền đem đông phương linh thiên đạp, ta cùng ngươi thành thân như thế nào? hai mẹ con đồng thời một cái con mắt hình viên đạn bay qua tới, ngươi dám? mạnh tử hàm vô tội bóng trắng quơ cơ, nay không phải bị ngươi hoài nghi sợ sao? Lăng kỳ tuyết ánh mắt lúc này mới thu hồi tới, tạm thời tin tưởng ngươi, không được dạy hư ta nhi tử, nhiều năm như vậy, hai tử đều bị ngươi dạy hư. mạnh tử hàm tỏ vẻ hắn hảo loan buồng a, ngươi nhi tử là trời sinh phúc hắc, di truyền hắn lao tử, có thể nào quái đến ta trên đầu đâu? mạnh tử hàm còn tỏ vẻ. Tại đây hỗn độn thế giới cư trú xuống dưới bất dịch ha. mama, Ta dẫn hắn đi ra ngoài đi. Vân Huy có chút lý giải mạnh tử hàm ý tưởng. Một con quỷ đơn độc đi ra ngoài. Thực dễ dàng bị hoành thành cặn bã. Đi theo hắn tương đối an toàn. Vậy được rồi. Lăng kỳ tuyết cũng có thể lý giải mạnh tử hàm. Bọn họ đã liều mạng cứu trở về linh hồn của hắn. Đến nỗi thân thể. Nhiều năm như vậy. Bọn họ cũng trợ giúp hắn vơ vét không ít bảo bối. Nhưng như cũ khuyết thiếu một loại hắn muốn tài liệu, hay không có thể tìm được tài liệu, luyện chế ra thần khí làm hồi nhân thân, cũng chỉ có thể xem chính hắn cơ duyên. Kết quả, Vân Huy mang theo mạnh tử hàm này vừa đi, liền tới tới rồi Hoàng Diệp Đại Lục. Mạnh tử hàm đã từng đã tới Hoàng Diệp Đại Lục, hiểu được sử dụng bí pháp, Vân Huy đối Hoàng Diệp Đại Lục tràn ngập tò mò, một người một linh hồn thể ăn nhịp với nhau, đi tới Đông Phương Linh Thiên đã từng biểu hiện giả dối hải Trung Quốc. Không gian thật là một cái kỳ diệu đồ vật. Ở thiên vực trên đại lục, những người đó cơ hồ đều là một vạn năm trước bộ dáng. Nhưng nơi này, lục xa đã già rồi, đường hắn nghe nói đông phương linh thiên nhi tử đến thăm hắn là, mang theo tuổi xế triều chi năm bình nhạc ra tới, kích động thật lâu đều nói không ra lời. Thiếu ra, không thể tưởng được sinh thời còn có thể thấy đông phương linh thiên nhi tử, lục xa cảm thấy hắn chết cũng không tiếc. Bình nhạc càng là kích động lệ nóng doanh trọng run Jun dậy liền phải cấp vân huy quỳ xuống. Lúc trước, nếu không có lăng kỳ tuyết cứu dối, nói không chừng nàng đã bị bán đi cái kia góc, chịu người lăng nhục đến chết. Lăng kỳ tuyết là nàng chủ nhân, liền cả đời đều là, nàng hai tử, cũng là nàng chủ nhân, nàng từng báo cho con cháu, bọn họ cần thiết vĩnh viên trung thành với đông phương linh thiên một nhà. Hiện tại bọn họ tạm thời không ở, nếu có một ngày, đông phương gia tộc người đã trở lại. Bọn họ nhất định phải đem thiên hoa cùng cùng đàn cực tông giao cho bọn họ. Vân Huy chạy nhanh nâng dậy bình nhạc, thầm thầm, ma ma thường thường nhắc tới ngươi, nói ngươi đã từng cứu nàng một người, ngươi hả tất như thế khách khí. Tỷ tỷ nàng còn hào đi. Bình nhạc cảm thấy, lấy lăng kỳ tuyết thiên phú, hẳn là thoạt nhìn nhiều nhất 4-5 chục bộ dáng, là nàng này tóc trắng xóa lao thái bà vô pháp bằng được. Kết quả, Vân Huy nói, ước chừng cùng nàng rời đi là giống nhau đi ít nhất tự hắn có được ký ức tới nay, ma, ma bộ dáng liền không có thay đổi quá. Bình nhạc vừa nghe, càng kích động, quả nhiên vẫn là tỷ tỷ lợi hại a. Bình nhạc không nhịn xuống lôi kéo vân huy lại hỏi rất nhiều vấn đề, biết được hiện tại lăng kỳ tuyết một nhà hòa thuận vui vẻ, liền yên tâm. Nghĩ đến cũng là, lấy tỷ tỷ cùng đông phương linh thiên bản lĩnh, đến nơi nào không đều hôn đến hô mưa gọi gió. Nàng hạt lo lắng cái gì? Vân Huy hỏi lục sa rất nhiều về hoàng diệt đại lục vấn đề, cuối cùng phải đi, lục sa khuyên can mãi không có thể lưu lại, đem tượng trưng thiên hoa cung chủ ấn tín giao cho hắn. Vân Huy không thu, tuy rằng lúc trước thiên hoa cung là đồng phương linh thiên sáng lập, nhưng này một vạn năm qua, chân chính kinh doanh giả là lục sa cùng hắn hậu đại, hắn không có đạo lý gần nhất, liền đem bản thân mấy thế hệ người khổ tâm kinh doanh thành quả đoạt đi. Hơn nữa, hắn cũng không sẽ ở hoàng diệt đại lục thượng đại thật lâu cũng không cần phải lấy mấy thứ này. Lục Sa vô pháp, chỉ có thể đem một cái tượng trưng thiên hoa thâm niên trưởng lão ngọc bội giao Vân Huy. Dựa vào này ngọc bội, hắn có thể điều động thiên hoa cung sở hữu đệ tử. Lần này Vân Huy không có chối tử, nhận lấy. Cứ việc hắn pháp lực cao cường, nhưng bởi vì nghịch thiên tới rồi này hoàng diệt đại lục đi lên, một ít pháp lực cũng bị vị diện pháp tắc hạn chế, vô pháp sử dụng, nói không chừng thật đúng là dùng này khối ngọc bội. Chương 818 Vân Huy 2 Gặp qua lục xa Sa lúc sau, Vân Huy vẫn là quyết định đi một chuyến Hoàng Cung, Vân An Đông Phương Linh Thiên chuyển thế khi đã từng phụ thân, hắn trên danh nghĩa ra ra. Nghe nói, tới rồi sau lại, hắn đối Đông Phương Linh Thiên vẫn là thực tốt. Bất quá, Vân Huy đến Hoàng Cung khi, nguyên lai quốc vương đã qua đời, mới nhậm trước quốc vương cũng không nhận hắn. Vân Huy trong lòng tự do so đo, những người này sợ hắn trở về đoạt ngôi vị Hoàng đế đi. Bản thân không chào đón, hắn cũng không cần phải nhiệt mặt dán lên đi, cho nên, mang theo mạnh tử hàm linh hồn rời đi hải trú quốc. Mục đích địa, vô ngần đại rừng rậm. Mênh mông vô bờ xanh sớm, cùng thiên vực trên đại lục rừng rậm đều không sai biệt lắm, nơi nơi đều là che trời đại thụ, trong rừng ẩn chứa vô hạn nguy cơ. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại. Nghe ma ma nói, thiên hoa cung căn bản ở nhỏ nhất khối Nam Lăng Quốc, hắn quyết định một bên ở vô ngần đại rừng rậm rèn luyện. Một bên hướng nam lăng quốc mà đi. Mạnh tử hàm linh hồn thể không nên trúng gió, Vân Huy liền làm hắn bám vào hắn tay háo thượng. Nạp giới chứa đầy từ hôn độn thế giới lấy tới các loại đan dược cùng linh tuyên thủy. Vân Huy đi vào vô ngần đại rừng rậm bên cạnh, lấy ra một lọ linh tuyên thủy, đặt ở trên mặt đất, không bao lâu liền hấp dẫn tới một đám kim dược đại bằng điêu. Lại sau đó, Vân Huy tuyển một đầu thoạt nhìn cường tráng nhất, lưu tại bên người, mang theo mạnh tử hàm. Bay về phía kia diện tích rộng lớn không chung. Ước trừng phi hành một ngày, mạnh tử hàm đột nhiên từ hắn tay háo chỗ chui ra tới, nhược nhược bắt lấy hắn tay háo, huy huy, ta nghe thấy được phía dưới không giống nhau hương vị, chúng ta đi xuống nhìn xem. Lăng kỳ tuyết đã tụ tập đầy đủ 5 loại thuộc tính thiên thạch ở, chỉ cần có thể tìm được có thể hoàn mỹ dung hợp thiên thạch vân sa, hắn là có thể chỉ huy vân húc vì chính mình luyện chế một khối thân thể. Lúc sâu đặt ở linh tuyển thủy trong hồ ngâm 9981 thiên, linh hồn cùng thị thể kết hợp là có thể trọng sinh. Nhưng luyện chế thân thể loại này nghịch thiên sự tình, không phải tưởng luyện chế là có thể luyện chế, hắn là linh hồn thể, vô pháp luyện chế, Vân Húc Thiên phu cao, xác suất thành công cũng không nhất định cao, hắn ít nhất đến dự bị 5 phân tài liệu, còn không nhất định có thể thành công. Vân Huy dựa theo mệnh tử hàm chỉ thị đi xuống giám sóc Hắn tuy rằng đọc nhiều sách vở, Nhưng loại này vân sa chỉ có mạnh tử hàm năm đó luyện chế hỗn độn thế giới khi dùng quá, cũng chỉ có hắn mới có thể chuẩn xác bắt giữ đến vân sa khí vị. Vân Huy cho rằng mạnh tử hàm nghe thấy được vân sa khí vị, tự nhiên dựa theo mạnh tử hàm chỉ thị đi làm. Mới rơi xuống đất, sa sa liền nghe được kim loại va chạm đánh nhau thanh âm. Vân Huy khỏe môi câu ra một cái giả hoạt độ cung, kia một đôi hẹp dài đen nhánh mắt, lộ ra một mặt nghiền ngẫm tới. Hắn cư nhiên ở chỗ này nghe thấy được thần tộc khí vị. Hiện nhiên, mạnh tử hàm tuy rằng chỉ là linh hồn thể, lại so với hắn lao đạo nhiều, ở trên bầu trời là có thể ngửi được thần tộc khí vị. Vân Huy hướng chuyển đến tiếng đánh nhau phương hướng bay đi, dừng ở một thân cây xoá thượng. Đại thủ hạ, một đám cao lớn thô cạnh hán tử chính vây quanh một người tuổi trẻ nữ tử công kích. Nữ tử thực lực tựa hồ rất sâu, nhưng bị thương, đối mặt một đám đại hán có vẻ có chút lực bất tòng tâm. Mà kia rõ ràng thần tộc hơi thở, chính là từ nên nữ tử trên người phát ra. Thần tộc nữ tử vì sao đến hoàng diệt đại lục tới? Sẽ không sợ thiên địa pháp tắc rối loạn sao? Vân Huy tựa Hồ Quên, chính mình cũng là từ thiên vực trên đại lục, sử dụng bí pháp, áp chế trong cơ thể linh lực, tới rồi hoàng diệt đại lục tới. Đều là từ thiên vực trên đại lục tới, bọn họ xem như đồng hương. Đồng hương thấy đồng hương. Hai mắt nước mắt lương tròng như thế nào đều không thể làm bộ không thấy được có phải hay không. Đột nhiên lao xuống, từ trên cây tiêu sái túi người, vọt vào đám kia hán tử vòng đây nhanh nhẹn dừng ở nữ tử bên người. Thông dòng nhất chiêu truy mệnh hỏa cầu phát ra, vân huy hoảng sợ phát hiện, hắn phát ra truy mệnh hỏa cầu ở chỗ này, so ở thiên vực trên đại lục phát ra, một phần trăm đều không đến. Bởi vì mảnh đại lục này thượng sử dùng chính là nguyên lực, linh lực rất ít hắn nhưng dùng linh lực càng là cực kỳ bé nhỏ. Vân Huy rơi xuống đất tư thế quá Mỹ, thế cho nên những cái đó đại hán cho rằng tới một cao thủ, bản năng kiêng kỹ lên. Ai ngờ Vân Huy ra tay lại là như vậy nhu nhược, những cái đó đại hán ha ha cười rộ lên, ha ha ha du sú chưa khô mau hải tử, cũng dám lao tử đoạt ngữ nhân, chán sống. Ha ha, ta xem lớn lên như vậy đúng giờ Mỹ nam tử cũng rất ít, các huynh đệ hôm nay nhưng có lục ăn. Lại là một trận dâm đãng tiếng cười. Vân Huy lại nhân cơ hội này từ nạp giới móc ra một thanh trường kiếm, đâm thẳng trong đó một người mặt. Ma Ma nói, khi nào chỗ nào, thân thể tố chất nhất định phải theo sau. Đừng nhìn hắn cả ngày ở tàng thư các, mỗi ngày tất yếu thân thể rèn luyện lại không có rơi xuống, cho nên, vị diện pháp tắc thức chế hắn linh lực thực lực, lại không có biện pháp suy yếu thân thể hắn thực lực. Vân Huy động tác thực mau, kiếm thế sắc bén, liền sát hai người. Những cái đó đại hán rốt cuộc nhìn thẳng vào khởi Vân Huy tới, có người phản ứng lại đây, cầm lên vũ khí giống to, cái này hăng hái, ta muốn bắt sống. Ta muốn giết chết hắn vì huynh đệ nhóm báo thủ, chào cái gì sống, vừa mới chết giống nhau hăng hái. Miệng đầy âu nôn huyến ngữ, nghe được Vân Huy thẳng nữ mày Nhìn thoáng qua chỉ dựa vào cuối cùng một chút ý niệm kiên trì không ngã nữ tử, cắn răng, mũi chân một điểm, liên tục mấy cái liên hoàn kiếm quang, lại giết hai người. Ma ma nói qua, những cái đó hoa hoa kiếm thức đều là dùng để xem, muốn học, đi học giết người kiếm pháp. Hán học một và năm, đối phó này vài người dư giả. Bóng kiếm liền lué, thẳng đến đêm cuối cùng một cái đại hán trọn phiên trên mặt đất. Vân Huy lúc này mới có thời gian đi đỡ lấy nữ tử, ngươi không sao chứ? Nữ tử đã hôn mê bất tỉnh. Vân Huy không nói hai lời, từ nạp giới bên trong ngóc ra một viên phục nguyên đan, nhét vào nữ tử trong miệng, hoành bế lên nàng. Bay lên giữa không trùng, bay ra một khoảng cách, nghe không đến mùi máu tươi khi, mới rơi xuống đất đem nữ tử vông, móc ra giản dị công cụ, đắp một cái giản dị lều trại, lại đem giường gỗ từ nạp giới chung lấy ra tới. Có mạnh tử hàm vị này luyện khí đại sư ở, hắn nạp giới dung tích tự nhiên so giống nhau nạp giới đại, có thể trang rất nhiều đồ vật. Đem nữ tử đặt ở trên giường, Vân Huy lúc này mới chú ý tới nữ tử khuôn mặt có chút quen mắt, giống như ở nơi nào gặp qua. Suy nghĩ nửa ngày, rốt cuộc mới nhớ tới, Vân Húc có một cái thần tộc tỉ muội Đông Phương Lam Nhi. Đã từng Đông Phương tức đến ma tộc lâu đài khi, bọn họ còn từng có gặp mặt một lần. Đông Phương Lam Nhi không hảo hảo ở thần điện làm nàng thần tộc công chúa, chạy đến Hoàng Diệp Đại Lục đi lên làm gì. Tử Hàm ngươi biết nàng sao? Vân Huy hỏi tránh ở tay áo chung Mạnh Tử Hàm. Mạnh Tử Hàm toát ra đầu tới, không quen biết, nhận thức ngươi ma mà lúc sau ta đã bị khống chế. Lúc sau rất nhiều người ta đều không quen biết Nàng là hiện tại thần vương muội muội Vân Huy nói Chỉ cần không có gì bất ngờ xảy ra Mặc cho thần vương cùng ma vương giống nhau Có thể tại trước mấy chục và năm Khó trách nàng hiểu được đến hoàng diệt đại lục đi lên bí pháp Mạnh tử hàm nói Thần tộc chung Chỉ có thần vương cùng đại tư tế có quyền lợi tiếp xúc đến một ít trung tâm bí mật Mới biết được đến hoàng diệt đại lục đi lên bí pháp Đã từng hắn chính là đại tư tế Ngươi nói nàng đến nơi đây tới làm gì? Vân Huy hỏi. Chương 819 Vân Huy 3. Chẳng lẽ bởi vì là đồng hương, cho nên hắn mới có thể đối đông phương Lam Nhi đặc biệt cảm thấy hương thú? Vân Huy tưởng đại khái đúng không? Tổng không thể nhìn đồng hương bị một đám hán tử cấp khi dễ, hắn lại thơ ơ đi, nói ra cũng là thiên vực đại lục người mất mặt. Liên một đám hoàng diệt đại lục người đều đánh không lại. Nói, bọn họ không nói đi ra ngoài. Ai sẽ không biết bọn họ là thiên vực đại lục người đi. Mạnh tử hàm chửi thầm, cũng không gặp ngươi Vân Huy phía trước đối ai nhiệt tình một chút quá, hôm nay là làm sao vậy, chẳng lẽ là xem Đông Phương Lam Nhi xinh đẹp, coi trọng bản thân. Bất quá, Mạnh tử hàm ngay cả chính mình đều thuyết phục không được, tin tưởng Vân Huy sẽ đối một nữ hài tử nhất kiến trung tình. Nam ở tiểu trên giường Đông Phương Lam Nhi bộ dáng thập phần chất vật, hình như là từ dân chạy nạn doanh chạy ra tới giống nhau. Cả người dơ hề hề. Bất quá, cho dù hôn mê, nàng như cũ ngủ nhan điềm tĩnh, có chút bệnh trạng bạch khuôn mặt nhỏ càng là bạch đến gần như trong suốt, thuần khiết vô hạ, dường như một đóa trên vách núi tuyết liên, im mắng nở rộ, quang mang bắn ra bốn phía, lại không nhiễm phù hòa. Vân Huy có chút mất tự nhiên rời đi tầm mắt, hắn đây là làm sao vậy? Như thế nào sẽ nhìn chầm chầm một cái xa lạ nữ hài tử xem, như vậy thực không lẽ phép? Vân Huy rời khỏi lều trại nhỏ. Ngồi ở lều trại cửa, cánh tay dài duỗi ra, ngưng tụ ra một ít trưởng lực tới, đối với rừng rậm khô một một hút, hút tới rất nhiều nhánh cây nhỏ, dùng hỏa thuộc tính linh lực bậc lửa. Sát trời dần dần âm xuống dưới, đen nhánh trong rừng rậm, kia tối tăm lửa trại lay động, minh minh ám ám, ánh vân huy kia lạnh lùng mặt, càng thêm có vẻ ưu ám quỷ dị. Trong rừng cây ma thú hí vang lúc cao lúc thấp, hắc ám, phản phất tùy thời có thể đem người cắn nuốt quái thú. Nhánh cây thiêu đốt phát ra hoa đùng bang tiếng vang, chút nào không ảnh hưởng Vân Huy tự hỏi. Có lẽ, làm mạnh tử hàm đem Vân Sa đặc thù nói ra, lại làm thiên hoa cung người đi tìm, sẽ làm ít công to. Rốt cuộc, thiên hoa cung ở Hoàng Diệp Đại Lục thượng căn cơ nhất vững chắc, bọn họ cũng càng thêm hiểu biết Hoàng Diệp Đại Lục. Mà hắn cùng mạnh tử hàm, bất quá là một cái khách qua đường, quay lại vội vàng, chơi đủ lúc sau liền đi. Đang muốn đến xuất thần. Lều trại nội truyền đến tinh tế tiếng vang, Vân Huy đang muốn hỏi rõ, ngươi tỉnh, còn không có sinh ra thanh, mấy chục cái băng nhận liền từ lều trại nội bay ra tới, đem hắn lều trại cấp cắt hỏng rồi. nhưng cái đó băng nhận xuyên thấu lều trại thẳng tắp hướng hắn bên này bay tới. Ngay sau đó, rầm một tiếng, lều trại bị chấn nát, Đông Phương Lam Nhi nộ mục chừng to đứng ở tiểu trên giường gỗ, kia ánh mắt, hận không thể đem lửa trại bên Vân Huy cấp ăn luôn. Xem ra tiểu công chúa lầm đem hắn trở thành là vừa mới đám kia đại hán. Vân Huy phong khinh vân đạm đem này đó băng nhận nhất nhất hóa giải, chế nhạo cười nói, nguyên lai thần tộc tiểu công chúa là cái hỏa dự thùng, một điểm liền trúng. Đông Phương Lam Nhi cùng Vân Huy giống nhau, ánh mắt đầu tiên cảm thấy hắn thực quen mắt, nhưng ở nơi nào gặp qua, nàng thật sự nghĩ không ra. Cuối cùng, vẫn là Vân Huy cố ý tản mát ra một chút ma tộc khí vị, nàng mới nhớ tới. Nàng ở ma tộc lâu đài gặp qua hắn. Lúc ấy, nàng còn không quen nhìn hắn thực túm, túm đến không bằng hưu tới. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này, những người đó không phải là ngươi phái tới đi. Đông Phương Lam Nhi cảnh giác thực trọng nói, thật sự là ở ma tộc lâu đài khi, bởi vì Vân Huy khóc, túm cho nàng lưu lại ấn tượng quá khắc sâu. Vân Huy khí cái gì phong độ đều từ bỏ, đàng mà đứng lên, dùng lạnh leo ánh mắt trừng mắt Đông Phương Lam Nhi, ngươi lặp lại lần nữa. Tin hay không ta đem ngươi ném trở về. Mạnh tử hàm vội vàng bay ra pha trò, là nha là nha, ngươi vừa thấy hắn này lánh bước tính cách, liền biết hắn không phải cái loại này có thể nói, ha ha. Vân Huy buồn bực nghiêng liếc mắt một cái mạnh tử hàm, ngươi xác định ngươi là đứng ở hắn bên này sao? an cây táo, rào cây sung ra hỏa. Chạm đến Vân Huy kia cảnh cáo ánh mắt, mạnh tử hàm tức khắc không dám ra tiếng. Hắn còn phải dựa vào Vân Huy giúp hắn tìm Vân Shadow. Kỳ quái, rõ ràng hắn trước kia làm thần tộc đại tư thế khi, cũng là lánh đến có thể đóng băng ba thước, như thế nào tới rồi Vân Huy nơi này, liền có vẻ hắn là mùa xuân, mà Vân Huy là mùa đông. Vân Huy mới không rảnh để ý tới mạnh tử hàm buồn bực cái gì đâu, cũng không giải thích, chỉ là thanh đạm nói, nếu tỉnh, liền chính mình đi, vừa rồi lều chạy ma bánh quai trèo một ngàn cái năng lượng tệ mua, ngươi đến bồi thường, còn có, ta cứu ngươi một mạng, chính ngươi nhìn làm. Mạnh tử hàm đã không đành lòng lại nghe đi xuống, còn nói chính mình là ma tộc đại vương tử đâu, phong độ đâu. Như vậy một chút tiền trinh ngươi cũng không biết xấu hổ cùng một nữ hải tử so đo. Đừng cùng người ta nói chúng ta là cùng nhau ra tới, ta cái gì cũng không biết không biết. Đông Phương Lam Nhi trận mắt há hốc mồm, ngươi xác định ngươi là ma tộc vương tử. Cam đoan không giả. Vân huy ngữ khí như cũng là nhà nhạt. nhạt. Hắn chỉ là không nghĩ cùng Đông Phương Lam Nhi có quá nhiều liên lụy mà thôi. Tuy rằng thần ma hai tộc đã hòa hảo, nhưng thần tộc bị vong linh khống chế khi rất nhiều hư tật còn không có sửa lại, Vân Huy vẫn là không quen nhìn thần tộc một ít cách làm. Ta còn tưởng rằng ma tộc nhiều giàu có, nguyên lai bất quá như vậy. Đông Phương Lam Nhi bị Vân Huy kia phong khinh vân đạm thái độ cấp chọc giận. Hào đi, nàng cảm thấy chính mình không làm thanh trạng huống liền hủy hắn lều trại, lý nên bồi thường. Chỉ là Nghe được hắn chính miệng yêu cầu nàng bồi thường, trong lòng khó chịu lại là một chuyện khác. Người nam nhân này liền không thể hào phóng một chút sao. Ta ma tộc có tiền cũng không thể phá của, nên bồi còn phải bồi. Vân Huy nói, ý niệm vừa động, lửa chạy chỗ nhánh cây tự động tụ lại tới, hỏa thế lập tức chạy trốn lên, anh đến hắn kia trương góc cạnh rõ ràng khuôn mặt tuấn tú càng thêm thanh lánh đạm mạc. Đông Vương Lam Nhi thầm nghĩ thật là keo kiệt. Khó trách lần trước tới rồi ma tộc lâu đài hắn muốn trước tiên rời đi, nguyên lai là sợ mua đơn a. Lại khó chịu, Đông Phương Lam Nhi cảm thấy quỵt nợ loại chuyện này, nàng một cái thần tộc công chúa vẫn là làm không được, ý niệm vừa động, ý đồ từ nạp giới trung móc ra năng lượng tệ, lại phát hiện, lúc trước đến nơi đây tới là, không có mang năng lượng tệ, chỉ dẫn theo rất nhiều năng dược. Vân Huy cũng không có thật sự muốn Đông Phương Lam Nhi bồi thường ý tứ, chính là bị hiểu lầm nhất thời bực bội. Thuận miệng nói nói, xem Đông Vương Lam Nhi vẻ mặt quấn bách bộ dáng, trong lòng cuối cùng thoải mái kia một chút. Kỳ thật, kỳ thật không cần còn, ta bất quá là chỉ đùa một chút. Đông Vương Lam Nhi lại đồng thời thẳng thắn nói, ta hiện tại không có tiền, chờ trở, trở về cho ngươi. Nàng ánh mắt cũng thanh lãnh, nhìn về phía Vân Huy, cũng như là đang xem một cái không quan hệ người xa lạ. Không quan hệ, về điểm này vật nhỏ, không đang ra tiền, không cần còn. Vân Huy nói. Trong lòng dầu dĩ, Tổng cảm thấy nơi nào không thoải mái, nhưng bọn họ vốn dĩ chính là người xa lạ, bất quá là gặp mặt một lần người xa lạ. Đông vương Lam Nhi phía trước liền cảm thấy Vân Huy keo kiệt, lúc này hắn chủ động nói không cần bồi thường, nàng trong lòng như cũ khó chịu. Nếu Đại Vương Tử cũng nói không đáng giá tiền, ta đường đường thần tộc công chúa còn không đến mức chút tiền ấy đều lấy không ra. Thật là, như vậy túm làm gì? Vân Huy không tỏ ý kiến. Ngược lại khẻ hắn đống lửa. Đông Phương Lam Nhi quét một vòng trung quanh đen như mực rừng rậm, lại ở trong lòng máng Vân Huy keo kiệt. Đã chế thế này ngươi làm ta đi, tốt xấu cũng chờ ta trên người thương hảo lại đuổi người A. chương 820 Vân Huy 4 Không đúng, nơi này cũng không phải Vân Huy địa phương, dựa vào cái gì muốn ta đi. Đông Phương Lam Nhi đi đến Vân Huy bên người đóng lửa ngồi xuống, nhìn đóng lửa xuất thần. Nàng cũng là ngẫu nhiên một lần ở thần điện tàng thư các trung, nhìn đến một quyển về hoàng diệt đại lục thư tịch, đi lại này đi vào hoàng diệt đại lục bí pháp, nhất thời tò mò, chuẩn bị thỏa đáng lúc sau, liền hướng nơi này tới. Ai ngờ, bởi vì không quen thuộc, trên đường gặp không gian lưu, bị trọng thương, gần nhất đến nơi đây, liền gặp ma thú công kích, thật vất vả thành công thoát khỏi ma thú lúc sau, chưa kịp nghỉ ngơi trong chốc lát, liền gặp gỡ đám kia đại hán. Cũng may mắn Vân Huy tới kịp thời, nếu không, hôm nay nàng đã có thể muốn chịu nhục với một đám đại hán tay. Nghiệm cập này, Đông Phương Lam Nhi sắc mặt hòa hoãn không ít, kỳ thật Vân Huy cũng không có nàng phía trước nhìn thấy như vậy kém cỏi sao. Ngay sau, Vân Huy biết lúc này Đông Phương Lam Nhi ý tưởng, cùng phía trước đôi hắn cái nhìn, hộp máu tăng thăng, nguyên lai ở ngươi trong mắt ta tệ như vậy à. Ai làm ngươi ở chỗ này ngồi xuống? Vân Huy lạnh lùng nói. Đông Phương Lam Nhi lại từ giữa nghe ra một chút biến yếu, kia mỹ lệ cổ rối ra, tham hướng Vân Huy chậm rãi để sát vào hắn, nhẹ giọng nói: Ta chính là ngồi ở chỗ này, lại có thể như thế nào? Bởi vì mới tình ngủ, nàng thanh âm có chút khàn khàn, khàn khàn chung lại cho người ta một loại mượt mà cảm giác, giống như kia ba tháng sơn trà, nhẹ nhẹ nhập hầu. Đừng nhìn Vân Huy một vạn tuổi, cả ngày ngốc tại hỗn độn thế giới chung, cho dù ra hỗn độn thế giới cũng là ngốc tại hoàng tộc Tàng Thư các Trung, rất ít có cơ hội gặp được nữ hài tử. Cũng khó trách lăng kỳ tuyết một hai phải đem hắn đuổi ra tới, thiệt tình không cơ hội gặp gỡ nữ hài tử, càng đừng nói đào hoa nở rộ. Cho nên, đối mặt Đông Phương Lam Nhi tới gần, Vân Huy Bản năng lui ra phía sau một ít, kéo ra cùng Đông Phương Lam Nhi chi gian khoảng cách. Bởi vì nàng kia cực cụ mị hoặc thanh âm, hắn liên tục lui rất nhiều lần, nhưng Đông Phương Lam Nhi lại vẫn là tới gần. Từ Đông Phương Lam Nhi góc độ nhìn qua, hắn mặt không biết là bị hỏa nướng, vẫn là bởi vì thẹn thùng, đỏ bừng. Nhìn Vân Huy trên mặt kia khả nghi đỏ ửng, Đông Phương Lam Nhi tâm tình rất tốt, bộc phát ra sàng sảng tiếng cười tới. "Ha ha, nguyên lai ma tộc đại vương tử là một đóa tiểu bạch hoa, đây là quá hảo chơi." Đông Phương Lam Nhi hàng năm trợ giúp Đông Phương Tước xử lý thần tộc chung sự vật, cũng thường xuyên tiếp xúc một ít nam tính. Đối với Vân Huy, nàng một chút cũng không rụt rè. Càng sẽ không thẹn thùng, vốn dĩ chỉ là tưởng cảnh cáo hắn nói, nơi này không phải địa bàn của ngươi, ta tưởng ngồi nơi nào liền ngồi nơi nào. Ai ngờ liền nhìn đến Vân Huy thẹn thùng bộ dáng. Nàng như là phát hiện tân đại lục giống nhau, cười nhưng hoan. Về sau, nàng có thể ở Vân Húc trước mặt khoe khoang khoe khoang, thấy được ngươi ca không muốn người biết một mặt. Vân Huy đột nhiên có chút minh bạch Vân Húc kia sơ ý ra hỏa, vì sao sẽ thích đồng phương làm nhi. Các nàng hai tính cách có chút tương tự, đều là loại này lanh lẹ không xấu hổ tính cách. ta không phải tiểu bạch hoa. Vân Huy nói, trong tay háo mạnh tử hàm nhược nhược tới câu, hắn là một đóa tiểu hát hoa. Từ đầu đến chân hát đầu, đừng bị hắn mặt ngoài cấp lửa gạt. Chỉ là, hắn thanh âm quá yếu, đông phương làm nhi không nghe được, cho dù nghe được, cũng sẽ không trở thành một chuyện. Rõ ràng làn da bạch bạch, rõ ràng thực dễ dàng thẹn thùng, nơi nào đen. Mạnh tử hàm ở trong lòng yên lặng bỏ thêm một câu, nơi nào đều hắc. Hắn không ngừng một lần bị Vân Huy hố. Mạnh tử hàm thực buồn bực, Vân Huy cũng thực buồn bực. Ta không phải tiểu bạch hoa, ta không phải tiểu bạch hoa, ta không phải tiểu bạch hoa. Quan trọng sự tình nói ba lần. Trên người của ngươi có hay không mang ăn? Đông Vương Lam Nhi mới không làm ra vẻ. Nếu là đồng hương, không hỏi còn có thể kê khai bụng à. Cùng lắm thì trở về lúc sau cho hắn tính tiền cơm. Ngươi một nữ hải tử không biết xấu hổ hỏi xa lạ nam nhân muốn ăn. Vân Huy khí bất quá, cũng có tâm khó xử Đông Phương Lam Nhi. Ngươi như thế nào xa lạ? Ngươi không phải húc húc ca ca sao? Như thế nào liền xa lạ? Nói trở về, ngươi là húc húc ca ca, ta là húc húc tỷ muội, lại nói tiếp ngươi cũng coi như được với ta ca ca, ca ca chiếu cố muội muội thiên kinh địa nghĩa. Vân Huy tự mình cảm giác tài ăn nói luôn luôn sắc bén, kết quả Bị Đông Phương Lam Nhi như vậy một chất vấn, hắn ngầm miệng. Từ mặt chữ thượng thật là có vài phần đạo lý, chỉ là, như thế nào nghe đều không thích hợp. Hắn có hại. Rõ ràng ngươi tuổi tác so với ta con đại. Vân Huy không phục, Hắn như thế nào có thể thua tại một nữ tử trong tay. Ta đây có thể làm tỷ tỷ, ngươi là đệ đệ, đệ đệ chiếu cố tỷ tỷ thiên kinh địa nghĩa. Đông Phương Lam Nhi nói rõ chính là chơi xấu. Sau đó... Mạnh tử hàm liền nhìn đến luôn luôn bình tĩnh Vân Huy kia một trường khuôn mặt tuấn tú tức tấp ra nẻ, hình như là kia giòn nước pha lê, xôn sao đi xuống rớt, rơi trên mặt đất, nát đầy đất. Vân Huy cơ hồ là cắn răng nói, không nên là tỷ tỷ chiếu cố đệ đệ sao. Chính là tỷ tỷ bị thương ai, đệ đệ. Đông Phương Lam Nhi cường điệu cắn đệ đệ hai tử, khi Vân Huy thiếu chút nữa dầm chân. Gặp quỷ đệ đệ, ta mới không phải ngươi đệ đệ. Tỷ tỷ sắp chết đói nhà. Đệ đệ, Đông Phương Lam Nhi chơi nghiện rồi, nhìn Vân Huy kia mất tự nhiên sắc mặt, phối hợp hắn kia tìm không thấy một kia tỉ vết tuấn nhan, thấy thế nào như thế nào biến hữu, nàng trong lòng liền đặc sản. Có lẽ, vẫn là bởi vì lần trước Vân Huy qua túm, làm cho nàng mang thủ, đến bây giờ đều nhớ rõ hắn kia không chút do dự xoay người rời đi, liền cái khỏe mắt dư quang đều không nhiều lắm lưu liếc mắt một cái lạnh nhạt bóng dáng đi. Làm ngươi cao lãnh. Ta liền phải đem ngươi từ thần đàn thượng kéo xuống tới. Đói chết ngươi tính, chẳng lẽ ca ca ngươi không có cho ngươi chuẩn bị đồ ăn. Vân Huy là ai, ma tộc đệ nhất phúc hắc, so với hắn lao tử đông phương linh thiên năm đó chỉ có hơn chứ không kém. Hắn sẽ cảm giác được con bách, nhưng thực mau trở về quá thần tới, đặc biệt là đối thượng đông phương làm nhì kia chế nhạo ánh mắt, tức khắc liền nổi giận. Ta chính là không cho ngươi ăn, ngươi năng lực ta như thế nào. Đối mặt như vậy tiểu nhân đắc trí Vân Huy, Đông Phương Lam Nhi cũng tỏ vẻ hết trôi nói rồi. Ngươi là ma thọc tiểu vương tử, không phải vô lại được không? Nàng cũng quên mất, vừa rồi ai chơi xấu, muốn Vân Huy cho nàng ăn. Hai người không ai nhường ai, lẫn nhau trừng mắt đối phương. Tránh ở Vân Huy trong tay áo mạnh tử hàm đều có thể cảm giác được hai người chi gian hỏa hoa bùng bùm. Tựa hồ chỉ cần một cái không chú ý, đốn lửa này là có thể đem toàn bộ rừng rậm cấp thiêu hủy. Mạnh tử hàm nhược nhược lùi về vân huy trong tay áo, mặc nghiệm, ta nhìn không thấy, ta nhìn không thấy. Một đôi mắt đen thâm thúy như biển sâu minh châu, một đôi thủy mắt tinh lượng như bầu trời đêm sao trời, bốn mắt nhìn nhau, lẫn nhau chừng mắt nhìn hồi lâu. Vẫn là Đông phương làm nhi nhịn không được trước hử một tiếng, xem như ngươi lợi hại. Sau đó đem tầm mắt rời đi, làm bộ sắp đói hôn bộ dáng, trống má, lắc đầu, thở dài một tiếng, nói. Nguyên Lai like vẫn luôn nghe Vân Húc nói nàng đại ca kỳ thật thực thiện lương, hôm nay vừa thấy, nổi tiếng không bằng gặp mặt. Đông Phương Lam Nhi châm chọc nói nghe Vân Huy rốt cuộc bạo phát, song quyền nắm chặt, bạo khiêu lên, ngươi không cần châm trọng, lòng ta lý tố chất hảo thật sự, mắng ta cũng sẽ không cho ngươi. Mạnh tử hàm tỏ vẻ, Vân Huy, ngươi phong độ đầu. Vân Huy, dương ở thiên vực đại lục quên mang đến. chương 821 Vân Huy năm. Ngươi không cho ta trở về liền nói cho húc húc, nói ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng gặp được ngươi, ngươi thấy chết mà không cứu. Đông Phương Lam Nhi không cam lòng là hậu, cũng đứng lên. Đứng, nàng so Vân Huy lùn một cái đầu, nhưng khí thế lại không có bị Vân Huy áp xuống đi. Nàng ngửa đầu, hai mắt lấp lánh, giống như trong đêm đen kia lộng lấy giả Minh Châu. Vân Huy có chút chố mắt, như vậy gần gũi nhìn Đông Phương Lam Nhi, mới phát hiện, kỳ thật nàng đôi mắt phi thường có thần. Đen lùng liếng loe cơ trí quan mang, giống như nhất trong suốt hắc đá quý, mỹ lệ cao quý điển nhã. Nàng ngũ quan thực tinh xảo, giống như là tinh điêu tế chắc mỹ ngọc giống nhau, chật vừa thấy, chỉ nhìn đến mặt ngoài hoa lệ, nhiên tinh tế cân nhắc, lại có thể nhìn đến mỹ ngọc kia hồn nhiên thiên thành khí trước, sinh ra đã có sẵn Một sợi tức giận ở trên mặt nàng bước lên, nhiễm ra một mặt đỏ bừng sắc mặt giận dữ, khuôn mặt nhỏ trong trắng lộ hồng, như là hai cái chín đại quả táo. Không biết như thế nào, Vân Huy liền muốn ăn quả táo. Giống như, giống như, nạp giới có quả táo đi. Vân Huy nghĩ như thế, thật đúng là ở nạp giới chung tìm được rồi một rổ quả táo, đó là bình nhạc cho hắn chuẩn bị. Mỗi một cái quả táo đều giống nhau đại, Vân Huy tùy ý lấy ra một cái, dùng linh tuyển thủy rửa rửa, cắn một ngụm. Đông Phương Lam Nhi rốt cuộc nhịn không được nhào qua đi. Ngươi nói ngươi có ăn không cho còn chưa tính, ở nàng nhất đói thời điểm. Ngươi làm cho nàng mặt ăn quả táo cũng nhịn. Nhưng ngươi thế nhưng dùng linh tuyển thủy tẩy quả táo, thúc thúc nhưng nhẫn, tỷ tỷ cũng nhịn không được. Không mang theo ngươi như vậy lãng phí, thật sự luyến tiếc cho ta đồ ăn. Ngươi cho ta một lọ linh tuyển thủy cũng đúng a? Vân Huy một ngụm quả táo cắn đi xuống, còn ác liệt bẹp bẹp miệng. Ngày thường ăn tương yêu nhã gì đó, cái kia tuyệt bích là hắn song bảo thai huynh đệ. Mạnh Tử hàm che mắt, ta không quen biết ngươi, ta không quen biết ngươi. Vân Huy nhìn thấy Đông Phương Lam Nhi như là muốn ăn thịt người mẫu sư phi phác lại đây, chạy nhanh hướng một bên tránh thoát đi. Đông Phương Lam Nhi tức giận đến cái chán thịt thịt thịt hứa ra gân xanh, ngươi cái không phong độ. Vân Huy khí định thân nhàn, lại cắn một ngụm quả táo, bẹp bẹp, ta chưa nói quá ta có phong độ. Phong thủy thay phiên chuyển, là ngươi vừa rồi xem hắn trò hay, hiện tại, đến phiên hắn nhìn đến nàng kia thẹn quá thành giận quấn bách bộ dáng. Hắn liền cảm thấy vừa rồi một ngủ đoán khí hết thẻ tiêu trừ. Đông Phương Lam Nhi khí lại là một cái nghiêng người bay vọn, hướng Vân Huy bên người phi phát qua đi. Lúc này đây, Vân Huy càng ác liệt, mắt thấy Đông Phương Lam Nhi liền phải bổ nhào vào hắn bên người, hắn mới chậm gì gì mũi chân chỉa xuống đất, nhảy, bay đến một thân cây thượng. Đông Phương Lam Nhi nghe nói qua Vân Huy thực lực, tự biết hai người chi gian trinh lệnh, cũng biết, chỉ cần Vân Huy không muốn, nàng là gần không được hắn thân. Thần sát tối sầm lại, không có lại dây dưa. Nàng đương đường thần tộc công chúa ra mặt còn không có như vậy hậu, vừa rồi cũng bất quá là nhất thời hứng khởi, đầu hóc nóng lên, liền tưởng điều diễn Vân Huy vài câu. Lúc này, tự biết đuổi không kịp Vân Huy lúc sau, liền không đánh cái kia chủ ý. Nàng chịu thương cũng hảo đến không sai biệt lắm, vẫn là chính mình đi săn thú, thịt nướng ăn đi. Nói, quay đầu liền hướng hắc ám rừng rậm chui đi vào. Mặt trên, Vân Huy chơi chính hải, nghĩ, nếu là Đông Phương Lam Nhi bay đến trên cây tới, hắn liền hảo tâm thưởng nàng một cái quả táo đi. Nếu là nàng sắc mặt hảo, hắn liền đem nạp giới một ít đồ ăn đưa cho nàng. Chỉ là, nhìn Đông Phương Lam Nhi kia cũng không quay đầu lại chui vào rừng rậm biến mất bóng dáng, hắn trong lòng, thế nhưng mạc danh chuẩn dạ. Không được, một nữ hải tử một mình ở trong rừng rậm, quá nguy hiểm. Vân Huy hướng Đông Phương Lam Nhi phương hướng đuổi theo đi mới đi ra vài bước lại cảm thấy không đúng. Ta là ma tộc đại vương tử, nàng một cái thần tộc công chúa đã có can đảm đến này rừng sâu chúng tới, nên có sinh tồn đi xuống bản lĩnh. Nếu liền điểm này đều làm không được, nàng cũng đến không được này hoàng diệp đại lục. Vân huy dừng lại bước chân, dừng ở mặt khác một thân cây thượng. mới dừng lại tới, lại cảm thấy ngực hoang mang rối loạn, sợ đông vương làm nhi sẽ xảy ra chuyện. tính nói như thế nào nàng đều là vân húc tỉ muội Về sau trở về nói ra đi, cũng có vẻ hắn keo kiệt. Vân Huy thuyết phục chính mình, hướng Đông Phương Lam Nhi biến mất phương hướng bay đi, theo đi lên. Đông Phương Lam Nhi đi rồi một hồi lâu, không có phát hiện cái gì ma thú, tiếp tục đi phía trước đi. Nàng cũng không tin, đường đường huyễn linh 12 cấp thần tộc công chúa, còn có thể đói chết. Lại đi ra mấy mét, rốt cuộc làm nàng thấy được ma thú. Bất quá, không phải một con loại nhỏ ma thú mà là một đám đại hình ma thú. Đông Phương Lam Nhi thầm hô xui xẻo, chẳng lẽ nàng cùng cái này hoàng diệt đại lục thượng đại hình ma thú đàn phạm hướng, càng là xui xẻo thời điểm, liền càng gặp gỡ này ra, xúc, sinh. Đông Phương Lam Nhi không dám qua loa, từ nạp giới trung móc ra trường kiếm, tiên hạ thủ vi cường. Tóm lại, nàng tuyệt đối không cho phép chính mình chết ở hoàng diệt đại lục thượng. Vân Huy đuổi theo thời điểm, Liền thấy Đông Phương Lam Nhi cùng một đám ma thú chiến đấu ở bên nhau, hơn nữa rơi xuống hạ phòng, âm thầm hối hận. Hắn một đại nam nhân cùng một cái tiểu nữ nhân so cái gì kính A. Sớm biết rằng An Tĩnh đem đồ ăn đưa cho nàng, không phải xong việc sao. Vân Huy không nói hai lời, tiến lên, một phen độc phấn giải ra. Vây công Đông Phương Lam Nhi ma thú cơ hồ là hét lên rồi ngã gục, Vân Huy lại nỗ lực hơn, đem sở hưu ma thú đều giết chết. Vốn dĩ cho rằng Đông Phương Lam Nhi sẽ vui sướng nói với hắn thanh cảm ơn. Ai ngờ Đông Phương Lam Nhi hắc mặt, cũng không quay đầu lại hướng rừng rậm chỗ sâu trong chạy tới. Huy! Vân Huy mau nàng một bước giữ chặt nàng, làm gì đi a? Đông Phương Lam Nhi không nghĩ cùng Vân Huy nói chuyện, cái này ác liệt nam nhân, cố ý đem sở hữu ma thú đều độc chết, khiến cho ma thú thịt hàm độc, nàng ăn cái gì à? Ta đi tìm ăn! Nhắc đến ăn! Vân Huy có chút ấy náy chạy nhanh từ nạp giới móc ra mới mẻ nhất đồ ăn, cái này là thẩm thẩm cho ta chuẩn bị ngươi, ngươi cầm đi. Hắn cũng nghĩ đến mấu chốt, nguyên lai Đông Phương Lam Nhi là tưởng nướng ma thu thị tăn A. Nhưng lúc ấy hắn thật sự không có tưởng nhiều như vậy, chỉ nghĩ đem những cái đó ma thú đều giết chết. Ta chính mình có tay có chân, có thể tìm được ăn. Đông Phương Lam Nhi không cảm kích, ném ra Vân Huy tay, tiếp tục đi phía trước đi. đừng A. Ta vừa rồi là cùng ngươi nói giỡn. Vân Huy theo sát mà thượng, khó được hảo tính tình cùng Đông Phương Lam Nhi giải thích. Nếu là người khác, hắn nhất định xoay người liền đi, ngươi thích ăn thì ăn, quan hắn chuyện gì. Chỉ là, nhìn Đông Phương Lam Nhi kia thở hồng hộp bộ dáng, hắn trong lòng liền toát ra một thanh âm, không thể làm nàng tiếp tục sinh khí đi xuống. Nếu không, trở về bị Vân Húc biết sau, lỗ thai hắn khẳng định đến bị Vân Húc của ngoanh loạn tạc, thẳng đến hỏng mất mới thôi. Tựa hồ, lại hôn loạn mà khác. Hắn tiến lên một bước, đem đồ ăn hướng Đông Phương Lam Nhi trong lòng ngực một tắc, cấp. Này này này, hắn dám cam đoan, hắn tuyệt đối không phải cố ý. Đông Phương Lam Nhi vốn dĩ liền đói bụng, thấy Vân Huy thái độ cũng thành khẩn, cũng không tính toán tiếp tục Ninh ba đi xuống, ăn trước no rồi nói sau. Bọn họ là đồng hương, tới rồi này hoảng diệt đại lục lúc sau, vốn nên lẫn nhau trợ rút. Nàng xoay người lại đây liền phải đi lấy Vân Huy trong tay đồ ăn. Nàng xoay người, hắn vừa lúc giơ tay đi phía trước, chuẩn bị đem bao vây lấy đồ ăn lá sen cho nàng. Vì thế, một không cẩn thận, đụng phải nàng mềm mại nhất địa phương. Chương 822 Vân Huy 6. Hỗn đảng Đông Vương Lam Nhi một cái tát kén qua đi. Vân Huy không có trốn tránh, ngạnh sinh sinh ăn một cái tát, kia trắng non trên má, lập tức hiện ra năm cái dấu ngón tay, đột ngột lại nhìn thấy ghê người. Vân Huy thấy đồ ăn đã ổn định vững chắc đặt ở Đông Phương Lam Nhi trong tay, nói thanh, thực xin lỗi. Xoay người biến mất ở bóng đêm bên trong. Đông Phương Lam Nhi cầm đồ ăn, ăn cũng không phải, không ăn cũng không phải. Nhìn thâm trầm bóng đêm, nàng đột nhiên cảm thấy, tự hồ, nàng làm được quá mức. Hắn hẳn là không phải cố ý đi. Hắn tuy rằng cao lãnh, lại không phải tùy tiện người. Vừa rồi chỉ là một cái hiểu lầm. Nhưng nàng thế, nhưng xấu hổ buồn bực một cái tắt phiến đi ra ngoài. Đông Vương Lam Nhi một bên ăn mỹ vị đồ ăn, đần độn vô vị, trong đầu không ngừng hiện ra Vân Huy rời đi trước, kia hư hư thực thực bị thương ánh mắt. Chỉ là, hiện tại không ăn, nàng lại có thể làm cái gì? Này mênh mang rừng rậm bên trong, nàng đi đâu mà tìm Vân Huy, nói với hắn một tiếng xin lỗi. Chỉ có thể tại hạ một lần gặp mặt khi, lại chân thành nói với hắn một tiếng xin lỗi đi. Lại nói Vân Huy, Bị Đông Phương Lam Nhi quăng một cái tắt lúc sau, một cổ xấu hổ và giận dữ cảm nảy lên trong lòng. Xoay người bay vào rừng sâu bên trong. Tưởng hắn sống một vàn tuổi, đều không có chịu quá ủy khuất. Cho dù khi còn nhỏ, hắn đều không có bị ma ma đánh quá, thậm chí lời nói nặng đều luyến tiếp nói một câu. Hôm nay, lại bị Đông Phương Lam Nhi quăng một cái tát, Đây là chuyện gì a? Hắn dám cắt ngôn, nếu hôm nay ném hắn một cái tắt chính là một người nam nhân. Hắn nhất định sẽ một cái tắt còn trở về, muốn người nọ mệnh mới hết giận. Nhưng Đông Phương Lam Nhi là nữ nhân, vẫn là Vân Húc số lượng không nhiều lắm tỉ muội Hắn có thể nói cái gì, vẫn là thôi đi. Tính hắn xui xẻo, gặp gỡ cái này một cái xui xẻo nữ tử. Vân Huy buồn bực hướng rừng sâu chung đi, gặp gỡ không có mắt ma thu tiến lên đây, liền biến thành hắn dưới trưởng nơi chút giận, trực tiếp một trưởng oanh phiên. Bất quá, Vân Huy phát hiện. Nơi này linh lực bạc nhược, không có phương tiện sử dụng, nhưng nguyên lực thực đủ, sử dụng lên thực dễ dàng. Vì thế, hắn bắt đầu tu luyện nguyên lực. Cũng may, ở xuất phát trước hắn cùng Đông Phương Linh Thiên hỏi qua tu luyện nguyên lực phương pháp, vì thế, chỉ dùng một ngày, hắn từ một chút nguyên lực đều không có chỗ trống, tu luyện thành vì nguyên giả, lại hoa một vòng, từ nguyên giả tu luyện thành vì nguyên đem, lại hoa một tháng, từ nguyên đêm tu luyện thành vị nguyên vương. Nếu là hoàng diệt đại lục thượng có người biết Vân Huy tu luyện đại lục, nhất định sẽ mắng to hắn không phải người, ai tốc độ tu luyện đều không có hắn như vậy nghịch thiên A. Nhưng không ai biết. Thăng cấp trở thành nguyên vương lúc sau, Vân Huy liền một đường hướng Nam, bay đi Nam Lăng Quốc, Lăng Kỳ tuyết cùng đông phương linh thiên quen biết hiểu nhau yêu nhau địa phương. Nói đến Nam Lăng Quốc, mạnh tử hàm một trận cảm khái, ngươi không biết, lúc trước ta đã từng dùng bí pháp xuống dưới. Giúp ngươi ma ma rút đi cha ngươi tình tì, tạo thành cha ngươi mất chi nhớ. Mạnh tử hàm chưa nói xong, liền cảm giác được chung quanh nhiệt độ không khí giảm xuống không ngừng 10 độ. Không thể lại nói, lại nói, phỏng trừng không đợi địch nhân tới, hắn đã bị vân huy tức giận tổn thương do giá rét, thậm chí đông chết. Trước kia biết được chính mình hại lăng kỳ tuyết cùng đồng phương linh thiên lúc sau, hắn là có một đoạn thời gian ý chi tinh thần xa suốt, một lòng muốn chết. Sau lại được đến Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết tha thứ lúc sau, lại đến bọn họ khai đạo, hiện tại hắn chính là thực hy vọng có thể trọng tố thân thể, quá tốt đẹp sinh hoạt, tựa như hôn độn thế giới kia một đôi đối tình lữ giống nhau, cũng tìm cá nhân tú tú ân ái. Này ngươi không thể trách ta, có lẽ ngươi nghe Tuyết Nhi nói qua, lúc trước nếu không rút đi Đông Phương Linh Thiên tình ti, hắn rất có thể liền sẽ tử vong, bất quá sau lại, sự thật chứng minh, rút đi tình ti là đúng. Tình yêu lực lượng là vĩ đại nhất, nhất thần kỳ, ngươi cha một lần nữa trường ra tình ti, còn tìm trở về ký ức, cùng ngươi ma ma cảm tình càng tiến thêm một bước. Mạnh tử hàm trong lòng run sợ đem nói cho hết lời, miễn cho tiểu tử này hiểu lầm hắn, về sau sinh hoạt liền không tốt đẹp. Thính ngươi thức thời, biết tuyển tốt nói. Vân Huy nói như vậy, xem như tha thứ mạnh tử hàm. Kỳ thật, hắn trong lòng hiểu rõ, này cũng trách không được mạnh tử hàm. Lúc ấy cái loại này nguy cấp dưới tình huống, nếu không có hắn ra tay tướng trợ, có lẽ hiện tại liền sẽ không có hắn cùng tam huynh muội tồn tại. Nhưng hắn tâm tình khó chịu, cũng liền không muốn nghe khó chịu nói. Kỳ thật ngươi thực thiện lương. Vân Huy mày nhăn lại, mạnh tử hàm này không đầu không đuôi một câu có ý tứ gì. Tính, hắn không phải Vân Húc, thích cùng mạnh tử hàm nói chuyện. Vân Huy bảo trì chờ mặt, ngồi ở kim rực đại bằng điêu sau lưng, không chế được nó hướng nam lăng quốc bay đi. Tự nhiên, một bên tầng trời thấp phi hành, một bên quan sát phía dưới địa hình, thuận tiện nghe nghe có hay không bọn họ muốn đổ vật. Vân Huy cố Y Phi thật sự chậm, chính là vì cấp mạnh tử hàm một cái người ra phía dưới khí vị cơ hội, làm hắn có thể phân biệt ra hắn muốn đổ vật khí vị. Rất nhiều chuyện, không phải tuổi trẻ bừa bãi liền hữu dụng, rất nhiều chuyện, dựa vào vẫn là lớn tuổi giả kinh nghiệm cùng sức quan sát. Chỉ là, bọn họ thất vọng rồi, một tháng lúc sau. Bọn họ bay đến Nam Lăng Quốc bên cạnh Phong Châu Thành, cũng không có thể gặp được muốn đổ vật Nhưng Mạnh Tử hàm cũng không nản lòng, nếu có thể nhẹ nhàng như vậy tìm được, liền không phải thứ tốt, linh hồn của hắn bất diệt, có rất nhiều cơ hội. Không phải ai đều có lăng kỳ tuyết như vậy hảo vật khí, tùy tiện một cái đấu giá hội đều có thể đảo đến thiên thạch. Vân Châu Thành tương so với một vạn năm trước, lại rất lớn biến hóa. Cụ thể biểu hiện ở, quy mô tương so phía trước đại gia gấp đôi. Nguyên nhân là Nam cung Ngọc thống trị có cách, lại hơn nữa con hắn liên tục mấy ngàn năm trăm lo việc nước, toàn bộ Nam Lăng quốc quốc lực cường thịnh, nhảy trở thành nhỏ nhất khối cường đại nhất quốc gia. Quốc phú dân an, đại gia liền có dư thừa tinh lực tới tu luyện, tu luyện tài nguyên tốt nhất còn ở Vô Ngần đại rừng rậm rừng rậm, hơn nữa Vô Ngần đại rừng rậm không có thuộc sở hữu quốc gia, ai đều có thể linh ngạch cửa đi vào. Cho nên, làm Nam Lăng quốc liên tiếp Vô Ngần đại rừng rậm duy nhất thành thị Phong Châu thành xây dựng cũng liền một năm biến hóa, trải qua một vạn năm biến hóa, cũng liền biến thành hôm nay cái này phồn hoa thành thị. Thành thị này ở đến từ cả nước các nơi người, hình dáng vẻ sắc, đi ở trên đường cái, Vân Huy có thể cảm nhận được bọn họ tính cách khác biệt, thói quen cung cấp có bất đồng. Vì thế, trên đường cái rất nhiều các địa phương đặc sắc mỹ thực cửa hàng liền khai trương. Vân Huy có thể là lăng ra duy nhất một cái đối mỹ thực không phải như vậy ham thích hải tử. Cũng không phải không thích, chỉ là tưởng hoa một chút thời gian ở đảo mỹ thư thượng, một khi đồ vật không hợp khẩu vị, hán tuyệt bích không ăn. Liên tục một tháng phi hành, làm Vân Huy phá lệ tưởng nghiệm những cái đó sạch sẽ thoải mái khách điếm, là thời điểm hảo hảo nghỉ ngơi một đêm, ngủ cái lười giác. Vân Huy tùy ý đi vào một nhà khách điếm, phúc tới khách sạn. Trước tìm điếm tiểu nhị khai phòng, do hỏi nơi này không có chuyên dụng phòng sau, ở trong đại sảnh tìm một chỗ rửa cửa sổ vị trí ngồi xuống ngồi chờ điếm tiểu nhị thượng đồ ăn. Nhìn ngoài cửa sổ như nước chảy đám người, Vân Huy lại lần nữa cảm nhận được thần mà hai tộc tiêu điều. Lâu đài đường cái trừ bỏ mỗi 100 năm tổ chức giao dịch hội, khi nào như vậy náo nhiệt quá. Vân Huy tưởng xuất thần, hoàn toàn không có chú ý nghe, một cái kiêu ngạo thanh nhâm ở trước mặt hắn dò hỏi và biến. Vị công tử này, ta có thể ngồi ở ngươi đối diện sao? chương 823 Vân Huy 7 Nói chuyện chính là một vị thân xuyên màu đỏ váy lùa thiếu nữ, đầu khấu niên hoa, lớn lên thập phần mỹ diễm, kia một đôi mắt to nhấp nháy nhấp nháy, nhìn Vân Huy, rất là kiêu ngạo. Hỏi mấy lần, Vân Huy không có trả lời lúc sau, nàng liền cố mục đích bản thân ở Vân Huy đối diện ngồi xuống. Nàng phía sau, đi theo một người mặc màu xanh nhạt siêm ý nha hoàn, cầm một phen vừa mới thu nạp hoa rủ, sốt ruột khuyên, tiểu thư, đại sảnh dơ hề hề. Ngài vẫn là đi ngài chuyên dụng phòng đi. Vân Huy nghe xong, còn phải, vừa rồi hắn hỏi điếm tiểu nhị khi, điếm tiểu nhị nói nơi này không có phòng. Cái này nha hoàn lại nói cái này nữ có phòng, chẳng lẽ là điếm tiểu nhị cố ý hô hắn? Cũng không đúng, phòng tiêu phí so đại sảnh tiêu phí cao, nếu có, điếm tiểu nhị không có khả năng không cho hắn. Này tiêu ngạo nữ thân phận hẳn là không đơn giản, có thể là chuyên môn vì nàng mở đi. Vân Huy không để ý đến nàng, thân phận của ngươi là cái gì hắn không có hứng thú, hay không có phòng cũng không quan trọng, dù sao hắn ăn một đốn liền đi. Tinh tế ăn đồ ăn, Vân Huy tưởng, nơi này cũng không phải thiên hoa cung đại bản doanh, muốn tìm được một cái làm việc, vẫn là tự mình chạy đại bản doanh một chuyến. Nữ tử thấy Vân Huy căn bản không có phản ứng nàng ý tứ, kia tú khí mày một trọn, nổi giận. Chỉ vào Vân Huy liền giống, ngươi đừng tưởng rằng chính mình là thứ gì. Bồn tiểu thư xem thượng ngươi là phúc khí của ngươi, không biết tốt xấu đồ vật, mau cùng bồn tiểu thư xin lỗi. nha hoàn một sửa vừa rồi đối nữ tử khen tặng, cũng kiêu ngạo nói, tiểu thư nhà ta coi trọng ngươi đó là phúc khí của ngươi. Là bao nhiêu người thắp hương bái Phật đều cầu không được, ngươi còn không mau mau tạ ơn. Vân Huy tĩnh nhiên ăn chính mình sự vật, mỹ mắt cũng chưa ngân một chút. Tổng không thể hai chỉ chó điên chạy đến cạnh ngươi sủa như điên, ngươi liền theo chân bọn họ đối với giống đi kia cũng quá rất thân phận, hắn là tốt xấu cũng là một cái ma tộc vương tử, như thế nào sẽ làm như vậy rất thân phận sự tình đâu. Nữ tử thấy Vân Huy vẫn là không để ý tới nàng, tức giận đến tóc mày đều dựng thẳng lên tới, hình như là một đầu tức giận tiểu sư tử dường như, như cũ dùng giống, ngươi này nơi khác tới đồ nhà quê, bổn tiểu thư là thành chủ duy nhất thiên kim gì tiêu nhi, ngươi dám không để ý tới ta, ta muốn đem ngươi bắt đi ngồi tù đem nha hoàn cùng khang nô tỳ hiện tại liền đi đem thị vệ tiêu tới nàng cố làm ra vẻ liền phải ra bên ngoài chạy kết quả vân huy như cũng là chấn định ăn đồ ăn trong lúc ngẩng đầu kia thanh lành ánh mắt liếc dì tiêu nhi liếc mắt một cái sau đó lại chậm rãi túi đầu tới tiếp tục ăn hắn đồ ăn dì tiêu nhi cảm thấy người như vậy không phải ngốc chính là quá cuồng vọng nhưng nàng không sợ nàng là phong châu thành chủ nữ nhi duy nhất Mặt trên còn có ba cái lợi hại ca ca, đều che chở nàng, liền tính Vân Huy có điểm bản lĩnh, cũng trốn không thoát tay nàng lòng bàn tay. Vân Huy đạm nhiên ăn đồ ăn, không phát ra một chút tiếng vang, đi theo rừng rậm cố ý chọc giận Đông phương Lam Nhi khi hắn, khác nhau như hai người. Nhìn hắn thức ăn vật, giống như không phải đang xem một mình thức ăn vật, càng như là ở thưởng thức một hồi biểu diễn, một kiện tác phẩm nghệ thuật. Khó trách gì Tiêu Nhi sẽ xem đốc. Nhà hoàng thấy Vân Huy như cũ thờ ơ, mà nhà nàng tiểu thư còn đang nhìn Vân Huy, căn bản không có thật sự tức giận ý tứ, vẫn là đi ra ngoài thì người. Có thể đi theo dì Tiêu Nhi bên người, trừ bỏ phải có một bộ ẩn nhẫn hảo tính tình ngoại, hoặc được xem sắc mặt là tất sắc kỹ. Nàng liên nhìn ra tới, dì Tiêu Nhi là si mê thượng Vân Huy. Nhưng lấy các nàng hai thực lực, căn bản bắt không được Vân Huy, còn phải mau đi Việt Bình, đem người lưu lại mới là thật. Vân Huy thực mau ăn xong không có việc gì, đứng lên liền phải đi ra ngoài. Dì Tiêu Nhi nóng nảy, nếu là Vân Huy đi rồi, nàng đi đâu tìm như vậy xinh đẹp hôn phu đi. Cũng đứng lên, hai tay một hành, muốn ngăn ở Vân Huy trước mặt. Há biết, Vân Huy so nàng còn nhanh một bước, cũng không biết như thế nào làm được. Một cái lắc mình, thân thể lấy một cái không thể tưởng tượng tư thế vọt đến nàng phía trước, nhanh chóng đi phía trước đi. Chờ gì Tiêu Nhi phục hồi tinh thần lại. Hắn thân ảnh đã biến mất ở mênh mang biển người chung. Vân Huy vốn đang tưởng nghỉ ngơi tốt lại xuất phát, nhưng ra gì tiêu nhi việc này, hắn là vô pháp nghỉ ngơi, liền trước tiên xuất phát. Lúc này, nha hoàn vừa lúc phái người tiến đến. Người đều chạy. Các ngươi là ăn si sao? Như vậy chậm. Dì tiêu nhi hướng nha hoàn một đốn giống, xoay người trở lại khách điếm. Nha hoàn lại là lấy lòng nói, tiểu thư đừng nóng đội, nô tỳ ở đi mời người thời điểm cũng đã làm người đóng cửa cửa thành, hắn chạy không ra được. Bởi vì Phong Châu thành ngày càng phồn hoa, lại là Nam Lang quốc đối ngoại trạm thứ nhất, Hoàng đế cùng thành chủ đều phá lệ coi trọng, còn thỉnh trận Pháp sư chuyên môn vì tòa thành này thiết trí cấm chế, trên không vô pháp phi hành, trừ phi khoan thành động, nếu không vô pháp đi ra ngoài. Tiếc nuối chính là, Vân Huy thật đúng là vô pháp khoan thành động. Hắn duy nhất thiếu chính là thổ thuộc tính thể chất. Vân Huy tới cửa thành khi. Thấy cửa thành đóng cửa, cũng là say. Một cái thành chủ gia đại tiểu thư, rõ như ban ngày dưới, thế nhưng cường đoạt đảng Hoàng Tiếu Nam, chuyến ra đi cũng không sợ bị người chê cười. Còn có kia thành chủ, vì thỏa mãn nữ nhi hoang đường yêu cầu, ban ngày ban mặt đóng cửa cửa thành, lấy việc công làm việc tư, cũng không sợ phía trên người tới đem hắn cách trước điều tra. Vân Huy nhìn nhắm chặt đại môn, biết hôm nay tạm thời già không được. Vì thế tìm một nhà khách điếm, Bắt đầu rồi một ngày tu luyện. Vân Huy căn bản không nghĩ tới, gì tiêu nhi còn có thể điên cùng đến, phái người từng nhà khách điếm tra tìm. Thị vệ tìm tới thời điểm, Vân Huy đang ở nhập định trạng thái, bị người quấy rầy tu luyện, vương tử tỏ vẻ, thực tức giận. Vương tử sinh khí, liền có người muốn xui xẻo. Nhanh chóng ở cửa phòng chỗ bày ra một cái trận pháp, đem độc phấn rơi tại bên trong, có bản lĩnh các ngươi liền tiến vào. Sau đó hắn lại bắt đầu tu luyện. Những cái đó thị vệ vào không được, liền bắt đầu hoài nghi nơi này ra sao tiêu nhi người muốn tìm. Đại tiểu thư phân phó, nếu có thể tìm được người nọ, đánh thưởng một vạn đồng vàng. Trọng thưởng dưới tất có dung phu. Rất nhiều thị vệ bắt đầu hoài nghi bên trong người là vân huy. Rốt cuộc, ở phòng châu thành, mọi người đều biết, nơi này ai đều có thể đắc tội, liền duy độc không thể đắc tội đại tiểu thư. Mà nơi này người không phối hợp điều tra. Cùng đắc tội đại tiểu thư kia bạch mục nam là một cái tính chất. Vì thế, có không sợ chết tìm tới điếm tiểu nhị, mở ra cửa phòng liền hướng bên trong sấm. Mới tiến bảo, liền đã chết ba cái. Việc này kinh động Hà Thành Chủ, biết nữ nhi hoang đường, Hà Thành Chủ liền quát lớn vài câu. Nhưng gì tiêu nhi làm nũng vài câu sau, Hà Thành Chủ liền dựa vào nàng. Dù sao nơi này núi cao hoàng đế xa, hoàng đế cũng tạm thời quản không đến nơi này tới. Dì Tiêu Nhi là hắn yêu nhất nữ nhân lưu lại cô Nhi, trong nàng lại như thế nào? Vì thế, Hà thành chủ liền tự mình tọa chấn, chỉ huy thị vệ đem người tìm ra, lại đem trong thành trận pháp sư mời đến. Chỉ là, này đó trận pháp sư đoạn số Hà có thể cùng Vân Huy nói vậy, Vân Huy chính là Đông phương linh thiên thân truyền đệ tử, hơn nữa những cái đó thần tộc trận pháp thư tịch ở trong tay hắn nghiên cứu cùng thấu triệt, ở trận pháp phương diện, hắn là trò giỏi hơn thầy. Cho nên, thành chủ trận pháp sư dùng hết biện pháp cũng không có thể phá giải hắn trận pháp. Chương 824 Vân Huy 8 Rõ ràng chỉ là một phòng, rõ ràng biết hắn liền ở bên trong, nhưng chính là không ai có thể cởi bỏ hắn trận pháp đi vào, tìm được một thân. Vì thế thành chủ liền bắt đầu nghĩ cách. Phong Châu thành lợi hại nhất trận pháp sư đều bị mời đến, kết quả lại vẫn là giống nhau. Di chủ bắt đầu lòng có xúc động nhiên. Không phải là chọc phải cái kia tông môn cao thủ đóng cửa đệ tử đi. Nghĩ lại tưởng tượng, nếu hắn nữ nhi có thể gả cho tông môn quan môn đệ tử, tương lai sinh hoạt liền có bảo đảm. Vì nữ nhi hạnh phúc, hắn đem tâm một hành, quyết định dùng tới đòn sát thủ. Đây chính là hắn từ thiên hoa cung huyền cấp phù chú sư trong tay mua lôi bạo phù, hắn cũng không tin cái này còn không thể đem trận pháp nổ tung. Hà Thanh chủ tự mình chấp hành, đem lôi bạo phù đặt hào lúc sau. Làm thị vệ tiến lên bậc lửa. Tiến lên thị vệ bị tạc huyết nhục bay tứ tung. Khách điếm đại môn cũng bị nổ thành mảnh mỡ, Bọn họ mới có thể đủ nhìn đến nồng đậm xương khói dưới. Đạm nhiên ngồi một cái phong hoa tuyệt đại nam tử. Dì tiêu nhi đi theo hà thành chủ sau lưng. Nhìn thấy vân huy chạy như bay mà thượng. Mỹ nam tử, người rốt cuộc bỏ được gặp người. Hà thành chủ kịp thời kéo lại nữ nhi. Rốt cuộc là trải qua lão đạo thành chủ. Hắn cũng không cảm thấy cái này nam tử sẽ tiếp thu chính mình nữ nhi, thậm chí, bọn họ vừa rồi hành vi đã trọc giận hắn. Cho nên, hắn chính sách là đem Vân Huy bắt lấy, nhốt lại, không thể đem tin tức mọi chuyện, càng không thể bị sư phó của hắn biết, thẳng đến hắn nguyện ý thần phục ở hắn nữ nhi váy hạ mới thôi. Hà Thanh chủ bàn tính đánh rất khá, lại xem nhẹ, Vân Huy kia trương bình tĩnh đến vô pháp lại bình tĩnh dung nhan. Hắn hơi hơi mỉm cười, thực hảo. Các ngươi đã thành công chọc giận ta. Hoặc là tha thứ, hoặc là hủy diệt. Hắn lựa chọn chính là hủy diệt. Hắn phi lương thiện người, chỉ là có chính mình điểm mấu chốt. Một khi điểm mấu chốt bị người dâm đạp, kia cũng đừng trách hắn tàn nhẫn độc ác. Đây cũng là bọn họ lang ra người hành sự tiêu chuẩn. Vân Huy móc ra một phen độc phấn, đối với cùng thành chủ thổi một hơi. Hiện tại hắn tuy rằng chỉ là một cái nguyên vương, cấp bậc so hà thành chủ thấp rất nhiều. Nhưng khẩu khí này hỗn loạn linh khí ở bên trong, liền tính Hà Thành Chủ có thể hóa giải nguyên khí, cũng vô pháp hóa giải Vân Huy linh lực. Kêu đem độc phấn thẳng tắp thổi tới Hà Thành Chủ trên mặt, gần dùng một giây đồng hồ, Hà Thành Chủ liền ngã xuống đất bỏ mình. Không đợi gì tiêu nhi bị dọa hư, nàng đã bị Vân Huy giải ra độc phấn giết chết. Tiêu Nha hoàn sợ tới mức run run rẩy rẩy một cổ nước tiểu tao vị từ váy hạ tràn ra. Vân Huy ghét bỏ bước ra chân dài, đi ra ngoài đi theo thị vệ cũng dọa sắc mặt trắng bệnh, không ai dám ngăn lại Vân Huy đường đi, chỉ có bên ngoài thủ thị vệ rất xa thấy được, có gan lớn mềm chân nhi chạy tới hướng Hà Thành chủ ba cái nhi tử báo cáo đi. đã khai sát giới, Vân Huy không ngại nhiều sát vài người, đem đứng ở khoảng cách phòng gần nhất mấy cái thị vệ cùng kia nha hoàn cùng nhau giết chết, coi sinh mệnh như cỏ rác lại như thế nào, những người này vũ nhục hắn trước đây, đến nỗi mặt khác thị vệ, hắn không có cố tình đi khó xử. Rốt cuộc bọn họ chỉ là nghe lệnh với Hà Thành chủ, đều không phải là cố ý mạo phạm. Vân Huy đi ra khách điếm, đi ở trên đường cái, sân vắng trầm dãi, dường như ở chính mình hậu hoa viên tản bộ giống nhau, chậm dại hướng cửa thành phương hướng đi đến. Hà Thành chủ đại nhi tử Hà Thành nghe được tin tức sau, mang theo một ngàn thành chủ phủ tinh anh, hướng Vân Huy phương hướng tới rồi, ở Vân Huy đi ra hai điều đường cái lúc sau, đem Vân Huy chặn lại xuống dưới. Trường hợp chi to lớn, chung quanh người đi đường sôi nổi làng tránh, chủ quán cũng chạy nhanh đem cửa hàng môn đóng cửa lên, vừa rồi còn náo nhiệt phi phạm trên đường cái, lúc này an tĩnh liền một cây châm rơi trên mặt đất thanh âm đều có thể nghe được. Nhưng Vân Huy một mình khí thế, không chỉ có không có bị này một ngàn tinh anh áp chế đi xuống, ngược lại, ẩn ẩn có phản áp chế chi thế. Ở một đám đen nhìn nghịt trong đám người, hán ngạo nghễ mà đứng, một đôi thanh lánh mắt đen. Đạm mạc đánh ra trước mắt này đó cái gọi là tinh anh, cả người tản mát ra khí lạnh, thế nhưng làm người cảm thấy, mùa đông khắc nghiệt trước thời gian tiến đến. Một ngàn hắc y gì tinh anh lạnh lùng nhìn Vân Huy, nhìn đến hắn nguyên hướng lúc đầu cấp bậc sau, càng là lộ ra khinh thường ánh mắt, mới nguyên vương thực lực, ngươi liền nghĩ đến khiêu chiến thành chủ phủ, chán sống đi. Vân Huy cũng hở hứng nhìn lại này đó cái gọi là tinh anh, những người này cấp bậc thấp nhất cũng là nguyên vương hậu kỳ. Đại bộ phận đều là nguyên thánh lúc đầu cao thủ, nhưng những người này tựa hồ giết người không nhiều lắm, trong mắt không có quá nhiều tử khí, phòng trưng ngày thường bị thành chủ phủ coi như khách nhân giống nhau cung phụng, không đến vạn bất đắc dĩ, không cho những người này ra mặt. Hắn bất đồng, bọn họ ma tộc đã từng đã trải qua thần tộc kia trường hạo kiếp, chết ở trong tay hắn vong linh cùng thần tộc thêm lên ít nhất có thượng vạn, thậm chí nhiều một vị số. Nhìn về phía này đó cái gọi là tinh anh, Hắn trong mắt sát ý chính đủng, căn bản không để bụng. Nguyên lực không đủ, hắn còn có linh lực, tuy rằng yếu đi một chút. Chính là người giết cha ta cùng ta muội muội. Hà Thanh bị như vậy đả mạc Vân Huy hoảng sợ. Người bình thường đối mặt như vậy đại trận trượng, không bị dọa hư cũng sẽ chạy trốn. Nhưng Vân Huy không có, nhìn về phía này một ngàn người giống như là xem một ngàn thi thể giống nhau. Có thể nháy mắt giết chết phụ thân hắn như vậy cao thủ. Hà Thành nhưng không cho rằng Vân Huy chỉ là cuồng vọng vô chi. Vân Huy nhạy bén cảm thấy được Hà Thành trong mắt chợt lóe mà qua hương phấn. Đúng vậy, hương phấn. Vì sao? Bởi vì Lao Tử đã chết, hắn rốt cuộc có cơ hội ngồi trên thành chủ chi vị. Phía trước, ngại với Lao Nhân Nhân Mạch, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, Vạn nhất lộ ra dấu vết để lại, rất có thể chết chính là chính mình. Hiện giờ có cái cuồng vọng tiểu tử đem hắn Lao Tử giết. Hắn trong lòng phi thường cảm tạ, trên mặt, lại là nhất định phải đem Vân Huy giết chết, cấp lao nhân, cấp thế nhân một công đạo. Nếu ta nói không phải ngươi sẽ tin tưởng sao? Vân Huy sâu kín nói. Hắn trên mặt, không hề có bởi vì bị một ngàn cao thủ vây quanh mà cảm thấy sợ hãi, thậm chí, liền một đinh điểm động dung đều không có. Phản phất, hắn trung quanh đen nghìn nghị tinh anh, chỉ là từng cây cây cối, không hề công kích tính. Hà Thành khi nào gặp qua như vậy bình tĩnh người, trong lòng cũng ở nói thầm, chẳng lẽ là vừa xuất quan mộ tông môn quan môn đệ tử. Nay hoang diệt đại lục thượng, muốn nói lớn nhất bang phái chính là thiên hoa cung cùng đàn cực tông. Này hai cái tông môn cũng là một nhà, một cái đan thuật lợi hại, một cái tu luyện chi thuật lợi hại, hỗ trợ lẫn nhau. Hán đệ đệ Hà Lão nhị liền ở thiên hoa cung, là một người trưởng lão tọa hạ đại đệ tử cũng không có nghe nói qua thiên hoa cùng cái kia trưởng lão có quan hệ môn đệ tử a Nghĩ đến, Hà Thành lá gan liền lớn lên, lớn mật cùng đồ, không phải do ngươi rào biện, tới nhà, cho ta bắt lấy. Kỳ thật hắn cũng có tư tâm, chạy tới báo cáo thị vệ sở người này trận pháp thuật lợi hại, nếu là hắn đem Vân Huy bắt sống, về sau tăng thêm vừa đe dọa vừa dụ dỗ có thể vì hắn sử dụng, hắn chẳng phải là kiếm quá độ. Nói trắng ra là, báo thủ là làm cấp người ngoài xem, Dù sao cũng không cần hắn tự mình ra trận, chết cũng không phải hắn. Nếu Vân Huy bị bắt được, hắn có thể lưu lại vật tân kỳ dụng. Nếu Vân Huy chạy, hắn cũng không có tổn thất cái gì, còn lưu lại một hiếu tử mỹ danh. chương 825 Vân Huy 9 Theo Hà Thành nói âm rơi xuống, kia một ngàn tinh anh vây quanh đi lên. Nhân số quá nhiều, Vân Huy không dám chậm trễ, thân hình linh hoạt ở một ngàn trong tinh anh dù, đi, giống như một con quỷ mị giống nhau mau lệnh người vô pháp pháp bắt hắn bóng dáng. Vân Huy sử dụng chính là lăng kỳ tuyết giáo hội hắn do xoáy vô ảnh chân pháp, đây là hạng nhất ở Hoàng Diệp Đại Lục Thượng, chỉ có thiên hoa cung chủ hòa hải chu quốc lục gia mới có thể tuyệt kỹ. Nếu là Hà Gia lão nhị ở, có lẽ có thể nhận ra cái này tuyệt kỹ. Bất quá hắn không ở, cũng không có người có thể nhận ra Vân Huy chân pháp, Hà Thành cũng chỉ là cho rằng hắn là nào đó môn phái nhỏ chuyên nhân. Xuất phát trước, Đông Vương Linh Thiên đem Phệ Thiên kiếm đưa cho Vân Huy, đao quang kiếm ảnh trùng, hắn tay cầm Phệ Thiên kiếm, gần tay đột hiện, một kiếm thu hoạch một cái sinh mệnh. Nhất chiêu xuống dưới, nội vây mấy chục người đều chết ở dưới kiếm, trở thành vong hồn. Vân Huy tựa hồ cũng không vừa lòng, trong tay Phệ Thiên kiếm vũ ra mấy cái đơn giản kiếm hoa, động tác hình như nước chảy, lại tựa một sợi gió lạnh thổi quét mà qua, nơi đi qua, toàn tràn ngập tử vong hơi thở. Mới nhoáng lên mắt, Lại là mấy chục điều sinh mệnh ở trong tay hắn biến mất. Đứng ở cục ngoại Hà Thành kinh tủng nhìn này hết thảy, trong mắt tràn ngập cùng nhiệt. Nếu nhân tài như vậy có thể vì hắn sử dụng, gì hoạn không thành đại sự. Chỉ là, hắn còn phải tưởng một cái biện pháp, đem người lưu lại mới là. Hét lớn một tiếng, các ngươi đều tránh ra, bản công tử muốn đích thân tới. Có trung tâm gã sai vật lập tức ngăn cản, đại gia không thể. Hà Thanh tưởng gần người cùng Vân Huy thương lượng chiêu hàng một chuyện. Không nghe khuyên bảo trở, khăng khăng tiến lên. Vân Huy là cỡ nào thông minh thông hiểu, ánh mắt chớp động, liền biết hà thành bản tính như ý. Bất quá, nếu làm hắn thực hiện được, hắn liền uổng phí ma tộc đệ nhất giảo hoạt đại vương tử tên tuổi. Nếu ngươi tưởng gần người cùng ta nói tốt, vậy miễn, muốn cho ta hiểu lực với ngươi, ngươi còn không có cái kia tư cách. Vân Huy khỏe môi ngậm một mặt như có như không cười. Đừng nói là ngươi một cái nho nhỏ thành chủ nhi tử phóng nhãn toàn bộ hoàng diệp đại lục, cũng chưa người dám chi phối hắn làm việc. Ngươi, ngươi Hà Thành hư tình giả ý bị vạch trần, thẹn quá thành giận, lúc này, liền tính hắn còn có mời chào vân huy tâm, ngày sau cũng không dám dùng hắn. Các ngươi đều cho ta hướng chết sát. Hà Thành hung tận hướng về phía những cái đó tinh anh giống. kia một thân màu đen áo gấm đón gió mà triển, đem nam nhân kia lạnh lùng dáng người bừa bãi bảy ra ra tới. Kiếm thế sắc bén. Kiếm quang tần lóe, lại là một tảng lớn hắc ý tinh anh nga xuống. Người này giết chúng ta huynh đệ, cho ta sát. Hà Thành đúng lúc cổ động nhân tâm, đồng thời cũng sợ chết hướng phía sau trốn đi. Phệ thiên kiếm ở vân huy trong tay, giống như là có sinh mệnh giống nhau, theo khẩu quyết niệm động, không ngừng ở một đám trong tinh anh xuyên qua quay lại, nơi đi qua, không lưu người sống. Thoáng chốc, trên đường cái máu chạy thành sông, vô số cái gọi là tinh anh trở thành phệ thiên kiếm hạ vong hồn. Đã sớm ở thần ma đại chiến khi, Vân Huy liền đối này hết thể xuất hiện phổ biến, thần sắc không hề có biến hóa, màu mắt lánh lệ nhìn quét những cái đó chuẩn bị tiến công cái gọi là tinh anh. Ngay thường, ngang ngược kiêu ngạo tinh anh, lúc này thế nhưng lối bước, nhìn Vân Huy, phản phất nhìn từ trong địa ngục sát ra ác ma, trong lòng run sợ, không người còn dám tiến lên công kích. Vân Huy lánh liếc này đó chun bước cái gọi là tinh anh, khinh phiêu phiêu nói thanh. Còn có người muốn giết ta sao? Nếu không có, nhường đường, ta phải đi. Theo hắn nói ấm lạc, những cái đó tinh anh thế nhưng tự phát nhường ra một cái lộ tới, không người dám ngăn cản hắn. Ngay cả vừa rồi còn la hét kêu phải vì lao tử báo thù Hà thành, lúc này cũng ở trong đám người mai danh nhận tích. Vân Huy nhẹ nhàng đi qua cái kia phố đi vào cửa thành trước, vẫn đủ linh lực đối với cửa thành thượng binh lính nói, mở cửa. Những cái đó binh lính ở Vân Huy đã đến phía trước, liền nghe nói hắn công tích vĩ đại đem bọn họ thành chủ cùng tiểu thư cấp giết. Phải biết rằng, bọn họ thành chủ chính là nguyên thánh cấp khác cao thủ, đều chết ở người thanh niên này nhất chiêu dưới vạn nhất tâm tình của hắn không tốt, muốn bắt bọn họ khai đao, kia bọn họ mạng nhỏ liền khó giữ được. Kia thủ thành binh lính run run, chạy nhanh kéo ra cửa thành, cũng từ mắt trận đem linh thạch rút ra, đem cửa thành chỗ trận pháp trừ bỏ, ngoan ngoan cho đi. Thằng đến Vân Huy kia lãnh não thân ảnh biến mất ở Vân Không Trung, bọn họ mới cảm thấy một lần nữa sống lại đây. Ta cảm thấy người nọ nhất định là thiên hoa cùng mỗi vị trưởng lao thân truyền đệ tử, bất quá không vì thế nhân biết mà thôi. Ta cũng cảm thấy, ta nhớ kỹ hắn khuôn mặt, về sau nếu hắn lại đến, chúng ta nhất định không thể đắc tội. Là nha, ta thượng có lao hạ có tiểu, còn phải lưu trữ hữu dụng chi thân dưỡng ra đâu. Này đó binh lính nghị luận sôi nổi. Nhớ kỹ có như vậy một cái cường hãn người tồn tại. Chờ đến bọn họ nghe nói đến Vân Huy một người một mình đấu thành chủ phủ một ngàn tinh anh cũng nhẹ nhàng thắng tuyệt đối lúc sau, càng là may mắn lúc ấy nhanh tay đem cửa mở ra, bằng không, khả năng bọn họ đến đi âm tào địa phủ tìm đầu. Trong lúc nhất thời, toàn bộ phong châu thành đều ở nghị luận Vân Huy sự tình, tựa hồ mọi người đều đối cái này không biết từ địa phương nào toát ra tới người trẻ tuổi cảm thấy hứng thú. Đến nôi hắn giết rất thành chủ sự, mọi người đều làm bộ không biết, Phong Châu thành với Nam Lăng Quốc tới nói là khối hương bánh trái, ai làm thành chủ đối bọn họ ảnh hưởng đều không lớn, đại gia chỉ quan tâm rốt cuộc nơi nào tới nghịch thiên tiểu tử, thế nhưng có thể lấy sức của một người, một mình đấu một ngàn tinh anh, còn đem kia một ngàn tinh anh sợ tới mức hồn phi gan tăng. Mà việc này đương sự vân huy, lại cưới kim dược đại bằng điều, thành thơi thành thơi phi hành ở không trung chuẩn bị hướng nam lăng quốc thủ đô qua La Thành mà đi. Ở hắn mặt sau không xa, Hà Thành cũng gới một đầu thoạt nhìn cũng không tệ lắm kim dựng đại bằng điêu, không ngừng đẩy nhanh tốc độ hướng qua La Thành mà đi. Hắn muốn đi thiên hoa cung tìm hắn nhị đệ, làm hà lão nhị ra mặt bãi bình việc này. Đến nỗi gì lao tam, còn ở vô ngần đại trong rừng rậm rèn luyện, tạm thời không trở về, nhưng Hà Thành cũng phải người đi tìm người, hắn cũng không tin, hợp tam huynh đệ chi lực, còn chế không được cái này cuồng vọng tiểu tử. Một vạn năm qua đi, qua La Thành vẫn là trước sau như một náo nhiệt, chỉ là đi ở trên đường cái, Vân Huy đều có thể cảm nhận được, người ở đây nhóm nhiệt tình, là cùng ma tộc lâu đài hoàn toàn không giống nhau thể nghiệm. Ma tộc lâu đài cũng sẽ náo nhiệt, nhưng luận quy mô, xa xa không bằng nhân loại thành thị. Bởi vì ma tộc người tuy rằng có mấy trăm vạn năm sinh mệnh, nhưng tương đối tới nói, ở vào tu luyện trạng thái thời gian cũng tương đối nhiều. Hơn nữa dân cư vấn đề, lâu đài đường cái liền có vẻ tiêu điều nhiều. Nhiên, Vân Huy vẫn là thích ma tộc lâu đài nhiều một ít. Bởi vì hắn thích can tĩnh, ngẫu nhiên ở vào ồn ào nhốn nháo hoàn cảnh chung sẽ cảm thấy mới lạ, chỗ lâu rồi, liền sẽ cảm thấy thật xảo. Nhan giá trị cao xoái ca đi đến nơi nào đều tỷ lệ quay đầu cao, Vân Huy sở kinh chỗ nơi nơi đều là khe khẽ nói nhỏ thành, mọi người đều ở nghị luận, nơi nào tới xoái ca trước kia như thế nào không có gặp qua. Vân Huy đã từng đi qua lạc thiên đại lục nhân tộc thành thị, nơi đó người cũng như vậy nhìn hắn thảo luận. Hắn thói quen, làm bộ cái gì không có nghe được, ngẩng đầu mà bước đi phía trước đi. chương 826 Vân Huy 10 Mạnh tử hàm ở tay háo trung nhỏ giọng cười treo nói, ngươi cùng ngươi lão cha thật đúng là một bộ đức hạnh, đi đến nơi nào đều là mười dặm đào hoa. Ngươi không nói lời nào không ai đương ngươi là người cầm. Vân Huy nâng lên tay háo, vọng liếc mắt một cái tránh ở tay háo chung mạnh tử hàm, ngự khí lạnh bước. Hắn chỉ là thói quen hoàn cảnh như vậy, tâm tình cũng sẽ không đổi biến, nhưng không đại biểu hắn sẽ thích, bị mạnh tử hàm trêu trọng, hắn tự nhiên muốn trả thù trở về. Mạnh tử hàm ra vẻ bị một mũi tên bắn chúng bị thương bộ dáng, che lại trái tim vị trí, vẻ mặt thống khổ, đường lạnh lùng như thế sao, cùng ngươi lão cha thật đúng là một cái dạng, bất quá ngươi lão cha tựa hồ so ngươi lợi hại. Đem thế gian tốt nhất nữ nhân thu phục, xem ngươi, một vạn tuổi còn đơn, thật là. Chưa nói xong, Vân Huy lạnh lạnh liếc nhìn hắn một cái, cũng không biết là ai, mấy vạn tuổi còn đơn, không biết xấu hổ cờ trách ta một vạn tuổi. Mạnh tử hàm tỏ vẻ thật sự bị thương, tiểu hai tử nói chuyện không cần quá độc, lao nhân ra trái tim không tốt. Ai ra, hắn pha lê Tâm A, vẫn là trốn đi chưa thương đi. Vân Huy không có sốt ruột tìm tới thiên hoa cung. Mà là tìm một nhà khách điếm, tắm rửa một bộ quần áo, mị mị báo cơm một đốn, tìm điếm tiểu nhị hỏi rõ thiên hoa cung ở vào qua la ngoại ô, còn có rất xa lộ trình lúc sau, lại về tới khách điếm. Mấy ngày liền phi hành, hắn có chút mệt mỏi, cảm thấy vẫn là trước nghỉ ngơi đủ rồi lại nói. Mạnh tử hàm tỏ vẻ không có gì nghị, đợi như vậy nhiều năm, cũng không kém ngày này. Chầm hắn nửa ngày lộ trình hà thành tiến vào qua la thành địa giới lúc sau. Người chỉ huy Kim Dực Đại bằng điêu nhanh chóng hướng Thiên Hoa Cung phi hành mà đi. Ở Thiên Hoa Cung Đại môn chỗ báo thượng Hà Lão Nhị tên tuổi trong cửa đệ tử lập tức đi thông truyền. Không bao lâu, một cái diện mạo cùng Hà Thành Nam tử ra tới. Đại ca, ngươi như thế nào đột nhiên tới tìm ta? Lão nhị, ngươi phải có trong lòng chuẩn bị. Hà Thành nói. Làm sao vậy? Cha cùng muội muội không có. Cái gì gọi là không có? Bọn họ bị một người tuổi trẻ người giết chết. Hà Thành làm ra cực kỳ bi thương bộ dáng, đều là đại ca vô dụng, học nghệ không tinh, chẳng những không có thể vi phụ báo thủ, còn bị kia kẻ cắp liền giết ta thành chủ phụ tinh anh thượng trăm. Hà Lão nhị không thể tin tưởng, cha cùng những cái đó tinh anh đều là nhất đẳng nhất cao thủ, sao có thể bị một người tuổi trẻ người giết chết, đại ca ngươi có phải hay không lầm? Cho dù ta lầm, như vậy nhiều tinh anh đều ở, không có khả năng nhìn lầm, Còn có rất nhiều thị vệ đâu. Buồn cười. Ta nhất định phải giết hắn vì phụ thân báo thủ. Hà Lão Nhị một trưởng đánh vào thiên hoa cung trước cửa cách đó không xa trên cỏ. Bắn khởi một mảnh toái thổ loạn thảo. Đây đúng là Hà thành mục đích. Có gì Lão Nhị ra tay. Hắn nhất định có thể báo mối thù giết cha. Như thế nào Lão Nhị thất thủ. Hắn sau lưng còn có toàn bộ thiên hoa cung. Thiên hoa cung sẽ vì Hà Lão Nhị báo thù giết Vân Huy. Tóm lại. Hắn không được phí một bình một tốt, là có thể báo thủ, cuối cùng thành chủ chi vị còn sẽ dừng ở trong tay của hắn. Hà thành trong mắt hiện lên một mạ tính kế quang. Hắn ở ta phía trước đã tới qua La Thành, nhị đệ hiện tại liền đi vẫn là. Ta hiện tại liền xuất phát. Hà Lao nhị lợi dụng thiên hoa cung danh nghĩa cha ra Vân Huy nơi khách điếm khi, Vân Huy đang ở ngủ ngon. Có một loại người, ở bên ngoài nghỉ ngơi khi vĩnh viễn sẽ không lâm vào thâm ngủ. Chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay, bọn họ đều có thể nhảy bén phát hiện, cũng nhanh chóng làm ra phản ứng. Trong đêm đen, Vân Huy thật dài lông mi hạ, một đôi như sao trời lóng lánh đôi mắt đột nhiên mở, một cái linh hoạt xoay người, từ trên giường phiên lên, mới xoay người, treo ở trên giá áo áo ngoài đã vững vàng mặc ở hắn trên người. Nhẹ nhàng nhảy, nhảy đến nóc nhà, lấy một cái nhẹ nhàng tư thế, giống như thằn lằn giống nhau hút ở trên xà nhà, ngưng thần nín thở. Mới làm tốt này đó, một trận gió đem cửa sổ thổi khai, mười mấy cái màu đen sao băng tiêu bay vụt mà vào, động tác nhất chi đánh vào trên giường, phát ra đốc đốc đốc thanh âm. Ngay sau đó, một cái bóng đen từ cửa sổ phiên tiến vào, bước đi gần Vân Huy giường. Vân Huy trực tiếp dùng thần thức lực công kích. Nguyên lực cùng linh lực có bao nhiêu bất đồng, nhưng thần thức lực là tương thông. Vân Huy thần thức lực cường đại đến chính mình đều không rõ ràng lắm. Tuy rằng đi vào Hoàng Diệp Đại Lục khi đã chịu áp chế, nhưng không linh lực bị áp chế đến lợi hại, sử dụng lên, cũng có thể trở thành một loại lệnh người kinh hãi tồn tại. Thân thức lực thả ra, Hắc ảnh liền che lại đầu hét lên rồi ngã gục, không có hơi thở. Vân Huy Sớm biết rằng phía trước ở trong rừng rậm nên sử dụng thần thức lực công kích, cũng không cần nháo ra sau lại những cái đó hiểu lầm. Cũng trách hắn không hỏi thanh mạnh từ hàm, sử dụng bí pháp xuống dưới lúc sau thần thức lực đã chịu áp chế sẽ là bao lớn. Hắc ảnh hét lên rồi ngã gục. Lúc sau, một cái khác hắc ảnh ở ngoài cửa sổ đau hô. Đại ca, Nguyên Lai, like, Hà Thành cho rằng Vân Huy đã chết thấu thấu, vội vã tiến vào lăng công, lại bị Vân Huy thần thức lực nháy mắt hạ gục. Đi theo phía sau hắn Hà Lão nhị thấy nhà mình đại ca dây chết, thống khổ rất nhiều, càng là hạ quyết tâm muốn giết chết Vân Huy. Có thể nháy mắt hạ gục hắn đại ca, lại giết chết phụ thân hắn người, tuyệt phi người thường. Hà lao nhị để lại một cái tâm tư, xoay người liền chạy, hắn phải đi về thiên hoa cung viện binh, muốn lợi dụng đồng môn lực lượng tới giết chết người thanh niên này. Hà lao nhị đi rồi, Vân Huy nhìn trong căn phòng này thi thể, mày nhăn lại, ngưng tụ ra một cổ màu đen linh lực, trói buộc thi thể liền ném ngoài cửa sổ, lại ngưng tụ ra một phen hỏa, đem thi thể thiêu hủy. Hủy thi diệt tích lúc sau, Vân Huy tìm tới điếm tiểu nhị, một lần nữa khai một phòng, lại bắt đầu nghỉ ngơi. Không phải không nghỉ ngơi đủ, mà là tổng không thể nửa đêm đi thiên hoa cung tìm người làm việc đi, ngươi có tinh thần, nhưng bản thân muốn nghỉ ngơi à. Lại nói hà Lão nhị trở lại thiên hoa cung, khóc thiên thưởng địa nửa đêm gõ khai sư phó môn, sư phó à, ngài lão nhân ra cần phải thế đồ nhi làm chủ à, đồ nhi ở bên ngoài gặp một cái cùng đồ, thế nhưng nói thiên hoa cung có gì ghê gớm, hắn nhất không quen nhìn chính là chúng ta thiên hoa cung loại này trong ngoài không đồng nhất người còn tuyên bố về sau muốn đánh trời cao hoa cung, thủy ta sơn môn a Hà lão nhị lung tung bịa đặt một phen, thấy nhà mình sư phó trên mặt tức giận chính thịnh, liền biết hôm nay ban đêm có trò hay. Hắn sợ vân huy suốt đêm trốn chạy, ở trở về trên đường liền tưởng hảo này kế sách, chỉ cần đem sư phó trọc giận, đêm nay hắn liền có thể báo thủ. Cũng không tin, lấy sư phó hoàng diệt đại lục tối cao cấp bậc tồn tại, còn chế không được cái kia tiểu tử. Sư phó của hắn, Đúng là năm đó Đông Phương Linh Thiên bên người nam đại cao thủ chi nhất Lâm Ngũ, cũng là thiên hoa cung nhất thâm niên trưởng lao chi nhất. Đông Phương Linh Thiên đi rồi, lục xa kế thừa thiên hoa cung, bình nhạc tắc tiếp nhận đàn cực tông, mà bọn họ nằm cao thủ hình đệ tất trở thành thiên hoa cung nhất thâm niên ngũ trưởng lão. tuy rằng đến nay đều tới rồi gần đất xa trời tuổi tác, nói chuyện phân lượng lại như cũng là thiên hoa cung nhất cụ lực ảnh hưởng tồn tại. Lâm Ngũ vừa nghe, này còn phải... Hán tuyệt đối không cho phép có người vũ nhục thiên hoa cung. Tuổi một đống lâm ngũ chạy nhanh nắm chặt thời gian, xuất ruột toàn bộ thiên hoa cung tổng bộ đệ tử, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang xuất phát, chạy tới qua La Thành trung tâm Vân Huy nơi khách điếm. chương 827 Vân Huy 11 Khách điếm Điếm tiểu nhị nhìn đến thiên hoa cung nhân khí thế rào rạt mà đến, một chút phản kháng ý tứ đều không có, liền đem Vân Huy trụ phòng nói cho bọn họ. Hừ dám coi rẻ ta Thiên Hoa Cung, ta đảo muốn nhìn bọn họ có cái gì bản lĩnh. Hà Lão nhị ở Lâm Ngũ trước mặt hừ hừ. Lần này Thiên Hoa Cung dốc toàn bộ lực lượng, hắn nhưng thật ra muốn nhìn cái kia người trẻ tuổi như thế nào bừa bãi, dám trêu bọn họ Hà gia, liền phải làm tốt ta bị hắn trả thù chuẩn bị. Lâm Ngũ bất mãn lanh liếc liếc mắt một cái có chút đắc ý vinh vào Lâm Ngũ, làm tùy thân gã sai vặt đi gõ vang vân huy cửa phòng. Sư phó, một chân đá văng ra chính là. Hà tất cùng hắn khách khí như vậy. Hà Lão nhị báo thù sốt ruột, đề nghị nói. Nói là đề nghị, còn không bằng nói hắn nghĩ như vậy, cũng là như thế này làm, tiến lên liền phải đá văng ra vân huy cửa phòng. Lúc này, lâm ngũ bất mãn đã biểu hiện ở trên mặt. Ngay từ đầu, hắn nghe xong hà Lão nhị nói, đích xác thập phần hòa đại, thế nhưng có người dám can đảm vũ nhục thiên hoa cung. Nhưng ở tới trên đường... Nhìn hà lão nhị các loại nhằm vào cái kia không có đã gặp mặt người trẻ tuổi, hắn liền cảm thấy có chút không thích hợp. Đến nỗi không đúng chỗ nào, hắn không thể nói tới. Thiên hoa cung người bên vực người mình, nhưng cũng giảng đạo lý, nếu người một nhà không chiếm lý, bọn họ cũng sẽ không ỷ vào thiên hoa cung thực lực khi dễ người. Hiện giờ nhìn hà lão nhị một bộ hận không thể trí đối phương vào chỗ chết bộ dáng, lâm ngũ tức khắc hoàn toàn tỉnh nộ, đối phương nhất định là đắc tội hà lão nhị. Hắn mới có thể muốn mượn thiên hoa cung tay diệt trừ đối phương. Ở hà lao nhị đá vang ra vân huy cửa phòng phía trước, lâm ngũ kịp thời ra tay ngăn chở hắn. Hà lao nhị không thể lỗ mãng. Lâm ngũ quát lớn nói. Sư phó. Hà lao nhị cảm thấy bị khuất, chẳng lẽ sư phó không tin lão nhị lời nói. Ta càng tin tưởng rằng có kết quả. Lâm ngũ không có mất đi lý trí, kiên trì làm gã sai vật đi gõ cửa. Hà lao nhị run bẩn bật. Sự tình phát triển như thế nào biến thành cái dạng này? Sư phó không phải nói muốn tới giao huấn cái kia không biết trời cao đất dày tiểu tử sao? Như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi chủ ý, nếu là làm cái kia tiểu tử cùng hắn giằng co, hắn chẳng phải là lòi. Lừa gạt sư phó kết quả tốt nhất cũng là trục xuất thiên hoa cung. Hà Lao nhị vội vàng tiến lên, vẫn là đổ nhi tới gõ cửa đi. Đốc đốc đốc, hắn ở cửa thượng gõ vài cái. Phòng trong Vân Huy trầm lanh ị cửa sổ mà chạm, ánh mắt trong trẻo, đem qua la thành bóng đêm thu hết đáy mắt, kia đỏ bừng môi hơi hơi nhếch lên, câu ra một cái cười như không cười độ cung. Vừa rồi Lâm Ngũ cùng Hà Lão nhị đối thoại hắn đều nghe được, xem ra cái kia Lâm Ngũ còn không tính qua xuẩn. Rốt cuộc là năm đó đi theo đông phương linh thiên người bên cạnh, quá mức ngu xuẩn cũng là ngốc không đi xuống. Vân Huy ý niệm vừa động, cửa tự động mở ra. Hà Lão nhị vì che dấu phía trước nói dối, cơ hồ ở cửa mở ra trong nháy mắt liền vào được. Phòng trong không có đốt đèn, đen nhánh trong bóng đêm thấy một cái lánh ngạo bóng dáng ỉ ở cửa sổ biên. Hà Lão nhị không chút nghĩ ngợi, chỉ vào bóng dáng liền lạnh lùng sắc bé nói, lớn mật cung đồ, dám đối ta thiên hoa cung bất kính, xem ta từ bỏ ngươi mệnh. Hà nhị không thể lỗ mãng. Lâm ngũ trách cứ thanh từ ngoài cửa truyền tiến vào. Thanh âm kia hồn hầu, hồ, chấm thấp như là tùng sơn cổ chùa tiếng trung xa xưa lâu dài dễ nghe lại nguy cơ tứ phía chỉ cần hơi không chú ý liền sẽ xa vào trong đó vô pháp tự kiềm chế cuối cùng làm cho ý chí tinh thần xa suốt mà chết lâm ngũ chỉ là cảnh cáo hà lão nhị một mình cho nên thanh âm này chỉ có hà lão nhị nghe được tự nhiên trừ bỏ thần thức lực cao cường vân huy hắn vẫn luôn sử dụng thần thức lực kiến thức bên ngoài tình huống vừa rồi hai thầy trò đối thoại hắn cũng rõ ràng Sư phó, hắn vũ nhục ta thiên hoa cùng, như thế nào có thể chịu đựng loại người này tồn tại? Ngài yên tâm, đệ tử ta chính là tàn xương nát thịt, cũng muốn đem cái này công đạo đòi lại tới. Hà Lao Nhị triển khai tư thế liền phải công kích Vân Huy. Lâm Ngũ muốn ra tay ngăn cả khi, Vân Huy đã dùng thần thức lực công kích Hà Lao Nhị, làm hắn ôm đầu thống khổ dên dịn. Vốn dĩ, Lâm Ngũ còn cảm thấy này hết thể có lẽ là hiểu lầm, chính là... Vân Huy không nói hai lời liền công kích Hà Lão Nhị hành động cũng làm hắn khó chịu. Lại nói như thế nào Hà Lão Nhị đều là thiên hoa cung đệ tử, là hắn đồ đệ, tiểu tử này cũng quá kiêu ngạo đi. Nhưng hắn biết rõ trên thế giới này nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, không thiếu lãnh đời cao thủ, hắn hắn cùng Hà Lão Nhị chi rằng có không thể hóa giải đại thủ, vẫn là chiếm lý cái kia, thiên hoa cung cũng không nên ra mặt. Bên vực người mình, cũng phải nhìn người hay không chiếm lý. Lâm ngũ ngữ khí mang theo chất vấn, lại không phải nhất định phải trách tội ý tứ. Ngươi trẻ tuổi, thế nhưng thương ta lâm ngũ đệ tử. Ngươi có gì giải thích? Ngươi không phải thấy được, yêu cầu cái gì giải thích? Vân Huy không đáp hỏi ngược lại. Hắn có tâm thử cái này lâm ngũ, nếu là lâm ngũ cùng đông phương linh thiên nói như vậy, trung thành và tận tâm, phân biệt đúng sai, hắn liền không cần thiết truy cứu. Nếu cái này lâm ngũ tử cao thiên hoa cùng trưởng lão, ngang ngược vô lý hắn cũng không ngại trợ giúp đông phương linh thiên thanh lý môn hộ. Lâm ngũ ngần ra, thanh âm này trầm tĩnh như nước, thậm chí nghe không ra có một ít gọn sóng. Giống nhau người trẻ tuổi ở đối mặt hắn chất vấn khi, thường thường đều sẽ chịu không nổi hắn áp khí mà run run. Nhưng trước mắt người thanh niên này không có, không những không có, còn chấn tĩnh đến giống như, hắn, mới là chủ đạo hết thể kia một cái. ngươi nhưng thật ra thông dong sẽ không sợ đi không ra phòng này sao? Lâm Ngũ đột nhiên thắp sáng trong phòng đèn, đem đứng ở bên ngoài Thiên Hoa Cung đệ tử lộ ra tới. Chỉ là hắn mới thắp sáng phòng nội đèn, cả người giống như là bị đông cứng giống nhau, sương sờ ở tại chỗ, khỏe miệng run rẩy thật lâu, mới ách thanh hô lên một câu tới: Chủ tử, người này cùng chủ tử lớn lên quá giống. Cho dù một vạn năm không có nhìn thấy Đông Phương Linh Thiên, hắn cũng rõ ràng nhớ rõ Đông Phương Linh Thiên bộ dáng. Chỉ là hắn trong lòng lại nghi hoặc. Một vạn năm qua đi, chủ tử liền sẽ không lao sao. Nhiên, chỉ bằng kia một đôi như hàn đàm thâm ú ánh mắt, hắn là có thể xác định, người này liền tính không phải đồng phương linh thiên, cũng cùng đồng phương linh thiên có lớn lao quan hệ. Chủ tử, ngài rốt cuộc đã trở lại, chúng ta ngũ huynh đệ cùng lục xa chờ ngài chờ đến hảo khổ a. Lâm ngũ đã không có bắt đầu cao ngạo, thậm chí hèn mọn quỷ gối vân huy trước mặt, chủ tử đã trở lại, ti chức chờ cũng có thể đem thiên hoa cùng chính thức trả lại. Trực giác, hắn vẫn là nguyện ý tin tưởng đây là hắn chủ tử, nhiều năm trước đi lạc thiên đại lục chủ tử. Ngoài cửa thiên hoa cung đệ tử mỗi ngày hoa cung nhất đức cao vọng trọng trưởng lao chi nhất quỷ gối người trẻ tuổi trước mặt, ngây ngẩn cả người, cũng thực mau phản ứng lại đây, động tác nhất trí quỳ xuống. Nhà mình trưởng lao đều quỷ, bọn họ há có đứng chi lý. Vân Huy không có ngăn cản, cao lênh đứng, kia thẳng tóc dáng người phảng phất tuyết sơn thanh tùng, cao, rất, thẳng. Trên mặt thần sắc cũng không có bao lớn biến hóa, vui vẻ tiếp thu này hết thảy Có một loại người trời sinh chính là vương giả, không dám phát sinh chuyện gì đều có thể thản nhiên đối mặt, cao quý ha biết sinh ra đã có sẵn. Nhìn những người này có kinh ngạc, có khó hiểu ánh mắt, Vân Huy chậm rãi mở miệng, đứng lên đi. chương 828 Vân Huy 12 Lâm ngụ đứng lên, kích động đến lao lệ tung hành, hoàng thiên phù hộ. Không thể tưởng được ta sinh thời còn có thể gặp được chủ tử ngài, ta thật là quá hạnh phúc. Vân Huy Nói rất đúng giống bọn họ chi gian có cái gì cơ tình dường như. Đông phương linh thiên mãi ra phụ. Vân Huy nhàn nhạt giải thích, xem như đáp lại lâm ngũ đi. Mặt sau đệ tử càng là kinh ngạc đánh giá Vân Huy, nhưng lại sợ quá nhiều hắn, ngừng đầu xem một cái lúc sau, lại nhanh chóng túi đầu. Mỗi người đều biết thiên hoa cùng chủ nhân đều không phải là hiện tại lục xa. Mà là hải chu quốc hoàng gia người, nhưng chân chính nhìn thấy Vân Huy thời điểm, mới phát hiện bọn họ cùng chủ kinh vi thiên nhân. Chủ tử hắn hảo sao? Lâm Ngũ vội vàng hỏi nói. Gia phụ hết thể mạnh khỏe. Vân Huy nói xong liền rửa vào cửa sổ, không nói chuyện nữa. Lâm Ngũ còn nghĩ hỏi một ít về đông phương linh thiên, nhưng cảm thấy chính mình thân phận không thích hợp, lại không nói. Kia thiếu chủ ý tứ là. Muốn cùng thuộc hạ xoay chuyển trời đất hoa cung tổng độ nghỉ ngơi sao? Lâm Ngũ cẩn thận hỏi. Hắn phát hiện, hắn đoán không ra Vân Huy tâm tư, giống như là năm đó Đông Phương Linh Thiên giống nhau, chỉ cần hắn không muốn, không người có thể đoán ra tâm tư của hắn. Càng đáng sợ chính là, tóc trang xóa hắn, thế nhưng cảm thấy Vân Huy trên người khí thế, ép tới hắn sắp thấu bất quá khí tới, so với Đông Phương Linh Thiên năm đó khí thế, chỉ có hơn chứ không kém. Vân Huy nghĩ nghĩ, dẫn đường. Nếu đã bị đánh thức, liền thuận đường qua đi đi. Sớm một chút tìm được vần sa mạnh tử hàm cũng sớm một chút tâm an. Đoàn người mênh mông quần quận trở lại thiên hoa cung tổng bộ, đến nỗi cái kia hà lão nhị, lâm ngũ làm người đem hắn mới trở về, dám công kích hắn thiếu chủ, hắn không muốn sớm mệnh. Tuy rằng cuối cùng bị thương chính là hà lão nhị chính mình, nhưng hắn có thể nói cái gì, vốn dĩ cho rằng có thể nương thiên hoa cung thế lực diệt trừ kẻ thù. Kết quả kẻ thù này cư nhiên là thiên hoa cung một vạn năm đều không có xuất hiện chủ nhân. Hắn chỉ có thể khẩn cầu sư phó không cần giết hắn. Thiên hoa cung tổng bộ tương so với một vạn năm trước, vật kiến trúc to lớn đổ sộ nhiều hơn. Bởi vì thiên hoa cung mở rộng, lại có nam lăng quốc hoàng thất duy trì, vật kiến trúc so quá khứ muốn nhiều ra gấp đôi nhiều. Vân Huy tuy rằng không có tới quá nơi này, nhưng cũng có thể từ đông phương linh thiên hồi ước chung, biết nơi này lại khái. Không đợi lâm ngũ dẫn đường, thanh nhã đi ở phía trước, thế cho nên lâm ngũ đều hoài nghi. Vân Huy có phải hay không đã tới nơi này? Lục Sa già rồi, trở lại Hải Chu Quốc dưỡng lao đi. Năm đại cao thủ cũng già rồi, trừ bỏ lâm ngũ còn thường xuyên xuất hiện ở trước mặt mọi người, mặt khác vài vị vẫn luôn đều đang bế quan trung, nếu không còn có đột phá, lại quá một ngàn năm, bọn họ thọ mệnh liền đến đầu, ai đều không muốn chết. Bọn họ nhi tử cũng già rồi, thậm chí có chút tu vi không cao đã chết, dư lại đều lui ra tới làm trưởng lão, vô đại sự không ra động, Hiện tại thiên hoa cung chủ sự chính là bọn họ từng người tôn tử, đặc biệt là lục sa hòa bình nhạc duy nhất nhi tử sinh hạ hài tử lục hoán, lục bình, lục hành. Quyền lợi chủ yếu còn tập trung ở lục sa đại nhi tử lục hoán trên người. Lâm ngũ đi ra ngoài khi, lục hoán cũng tỉnh, nhưng hắn thân phận không cần phải tham dự trong đó, liền tiếp tục ngủ. Chờ lâm ngũ mang theo vân huy trở về, phái người đem hắn đánh thức tiến đến đại địa khi, lục hoán không hiểu ra sao, ngũ ra. Ngươi như thế nào mang theo cái người xa lạ trở về? Lâm ngũ nghiêm túc đối lục hoán nói, hoán nhi, đây là thiếu chủ, chủ tử nhi tử. Lục xa cùng năm đại thị vệ con cháu nhóm đều biết, thiên hoa cung chân chính chủ nhân kỳ thật là Đông phương linh thiên. Thiếu chủ lục hoán kinh ngạc nhìn Vân Huy, thật lâu sau, như là vừa mới phản ứng lại đây giống nhau, quỳ dạp xuống Vân Huy trước mặt, thuộc hạ tham kiến thiếu chủ. Vân Huy đứng bất động, cũng không có ra tiếng. Này lục hoán thoạt nhìn không có mặt ngoài đơn giản. Trên mặt đối hắn quỳ xuống, cũng thập phần tôn kính, nhưng ở một cái bất dịch cảm thấy góc độ thượng xem, hắn khỏe môi ngậm một mặt không cam lòng, thậm chí là phân nộ. Chẳng qua, này hết thảy đều bị hắn che giấu rất khá, người bình thường nhìn không ra tới mà thôi. Vân Huy bất đồng, từ lục hoán tiến vào sau, bọn họ liền vẫn luôn mặt đối mặt đứng, vừa lúc đem lục hoán trên mặt về điểm này bất mãn xem rõ ràng. Đứng lên đi. Vân Huy kia một bất biến băng sơn mặt chút nào không thấy động dung. Cảm ơn thiếu chủ. Lục hoán thực mau đứng lên, kia gấp không chờ nổi bộ dáng, bán đứng hắn nội tâm. Vân Huy tưởng, hắn tới hoàng diệt đại lục cũng bất quá là chơi chơi, căn bản không có trường lưu ý tứ, càng sẽ không đoạt các ngươi thiên hoa cùng, ngươi hả tất để phòng ta. Bất quá, đổi cái góc độ tưởng, chính mình vất vả mấy thế hệ nhân tinh anh sự nghiệp, đơn giản là lúc ban đầu chủ nhân trở về liền chắp tay tự nhiên. Có lẽ hắn cũng sẽ không cam lòng. Chỉ cần lục hoán không làm ra quá mức sự, hắn cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Thiếu chủ mau ngồi a lần này trở về liền không đi nữa vậy. Lục hoán thực nhiệt tình tự mình vì Vân Huy kéo ra đại điện thượng chủ vị ghế. Vân Huy lanh lứt hắn, kỳ thật ngươi không cần thử hắn, hắn có đi hay không cùng thiên hoa cùng không quan hệ, hắn không tính toán phải về thiên hoa cung Vân Huy không ra tiếng, lục hoán trong lòng liền sinh ra rất nhiều bực bội tới. Ngươi nói phụ thân ngươi đi lạc thiên đại lục, nơi đó vị diện cao, cấp bậc cũng cao, các ngươi đi nơi nào không hảo hảo sinh hoạt, trở về làm gì. Chẳng lẽ là bởi vì lạc thiên đại lục cấp bậc càng cao, bọn họ người một nhà hôn không nổi nữa, mới nghĩ cách trộm trở về. Bất quá, lục hoán cũng nghi hoặc, trời đất này pháp tắc liền bãi tại nơi đó, vân huy lại như thế nào xuống dưới. Vân huy không ra tiếng, những người khác cũng không dám nói lời nói, trong đại điện im lặng. Ngay cả lâm ngũ đều cảm giác được không thích hợp, ra tới pha trò nói, kỳ thật ta càng hy vọng thiếu chủ không cần đi rồi, chúng ta làm cả đời, cũng tưởng nghỉ ngơi. Các ngươi không cần thử ta, thiên hoa cùng ta còn trứng mắt. Trong đại điện tinh đến đáng sợ, Vân Huy nói giống như một trận xâm xét, đối tạ ở hai người tâm lý. Lâm ngũ tức khắc tâm lý liền sáng tỏ. Lục hoán rốt cuộc là hắn nhìn lớn lên, trong lòng tưởng cái gì, hắn đều có thể đoán ra một ít. Lâm ngũ cảm thấy lục hoán quá mức, không nói đến vân huy hay không muốn tiếp nhận thiên hoa cung, cho dù hắn là trở về phải về thiên hoa cung, bọn họ cũng không thể hoán trách. Rốt cuộc, lúc trước, thiên hoa cung là Đông phương linh thiên một tay thành lập, lại ở lăng kỳ tuyết thành lập đan cực tông lúc sau, lẫn nhau giúp đỡ đi lên huy hoàng. Bọn họ hiện giờ có thể phong cảnh, dựa vào đều là hai người kia. Làm người không thể vong bản, đã quên ân nhân là ai? Nhưng. Hắn không nghĩ Vân Huy trong lòng có cách hướng, rốt cuộc lục hoán quản lý thiên hoa cung, cũng là có công lao. Cho nên kịp thời vì lục hoán giải thích nói, thiếu chủ, chúng ta không cái kia ý tứ, kỳ thật lâm ngũ là thiệt tình hy vọng ngươi có thể chấp trưởng thiên hoa cung, về sau ta liền không cần như vậy vất vả. Ta biết, Vân Huy từ nạp giới bên trong móc ra lục xa cho hắn tối cao trưởng lão lệnh bài, ta chỉ là tưởng thiên hoa cung giúp ta tìm Vân xa mà thôi. Sau khi tìm được ta liền đi trở về, lục hoán thở dài nhẹ nhõm một hơi, không phải tới đoạt bọn họ lao động thành quả liền hảo. Vân Huy đem vẻ mặt của hắn xem ở trong mắt, làm bộ không có nhìn đến. Chương 829 Vân Huy 13 Lâm Ngũ hỏi, Vân Sa là thứ gì? Hắn sống một và năm, lại không biết Vân Sa là vật gì. Một loại bảy màu lục sa, có thể ở trên trời phi, cũng có thể phiêu phù ở bất luận cái gì trên mặt nước. Ta cũng không có gặp qua. lâm ngũ. Chưa thấy qua đồ vật liền khả năng có chút khó làm. Tự nhiên, thiếu chủ muốn đồ vật, liền tính là lại khó làm hắn đều sẽ khuynh tận toàn lực. Nhưng thật ra lục hắn nổi lên tiểu tâm tư, chưa thấy qua đồ vật liền dễ làm. Làm bộ làm tịch tra tìm một phen, lại đưa một ít phụ họa điều kiện tới. Phòng trưng chính hắn đều khó phân biện ra thật giả. Chỉ cần đồ vật tới tay, vân huy đi rồi, hắn địa vị mới xem như ôm bảo vệ. Hôm nay đã muộn, ngày mai lại đem nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài đi, ta ngày mai sẽ tự mình đến lính đánh thuê đoàn đi một chuyến vân huy nói. Lăng kỳ tuyết ở đi lạc thiên đại lục phía trước, ở hỗn độn thế giới đôi một ngọn núi lồng vàng, hắn ơi phía trước nhét đầy mấy cái nặng, giới, không thiếu tiền, chỉ cần có thể tìm được vân xa. Nhưng thật ra lục hoán trong lòng một cái lục bộ, lớn như vậy quy mô hành động, không biết phải tốn nhiều ít sức người sức của, chỉ sợ thiên hoa cung lại muốn xuất huyết nhiều. Lâm Ngũ lại tưởng, khó được thiếu chủ trở về một chuyến, hắn nhất định phải đem chuyện này cho hắn làm tốt, cũng không ngủ công năm đó chủ tử tài bồi tri ân. Nhất thời, các hoài tâm tư. Cuối cùng, Lâm Ngũ tự mình mang Vân Huy đi nghỉ ngơi, còn đem chính mình tiểu cháu gái Nhi Lâm Uyển gọi tới, tự mình xử lý Vân Huy hàng ngày. Vân Huy thích sống một mình, cũng không thói quen có người gần người hầu hạ, liền cự tuyệt Lâm Ngũ hảo ý. Lâm Ngũ bất đắc dĩ, làm Vân Huy có việc liền tìm hắn. Khi thật, hắn hận không thể gần người hầu hạ Vân Huy, tựa như năm đó hầu hạ Đông Phương Linh Thiên giống nhau. Bất quá, hiện tại hắn già rồi, tay chân cũng xa xa không bằng qua đi linh hoạt, chỉ có thể làm tay chân nhẹ nhất mò Lâm Nguyễn lên sân khấu. Vân Huy cự tuyệt, hắn cũng chỉ có thể làm Lâm Nguyễn về trước tới. Ngay kế, Vân Huy sớm liền dậy, sở cửa phòng khi, thế nhưng nhìn đến hành lang cuối Lâm Nguyễn, nghĩ đến hôm nay đến đi dòng binh đoàn đi một chuyến, liền cứ gọi lại nàng. Lâm cô nương, Lâm Huyền bởi vì ngày hôm qua bị cự tuyệt sinh khí đâu, lúc này có chút thở phì phì, ân một tiếng, trên mặt rõ ràng không cao hứng. Ngươi có thể mang ta đi doanh binh đoàn sao? Hành lang trung, hắn kia cao lớn thân ảnh đi bước một đi tới, hơi mang bức nhân hơi thở, vốn đang tức giận Lâm Huyền lập tức liền nụt trí, bất mãn lẩm bẩm, ta có thể nói không thể sao? Vân Huy sử sốt, ngay sau đó ha ha cười, ngươi không phải là ở sinh tối hôm qua thượng khí đi? Khi thật sự xin lỗi, ta thật đúng là không thói quen có người gần người hầu hạ, ở nhà, chúng ta làm cái gì đều là chính mình động thủ. Vân Huy khó được hảo tâm tình, liền giải thích một phen. Giải thích xong lúc sau, đối cũng ngây ngẩn cả người, hắn làm gì muốn cùng một mình loại giải thích này đó. Tính, giải thích cũng đã giải thích, thu không trở lại. Lâm Uyển có chút ha ha nhìn chằm chằm Vân Huy nhìn thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, ý thức được chính mình vừa rồi làm cái gì. Gương mặt bạo hồng, vội vàng giải thích, ngươi đừng hiểu lầm, ta chỉ là cảm thấy ngươi lớn lên đẹp, đơn thuần thưởng thức ngươi bộ dạng mà thôi. Ta cũng không cảm thấy ngươi không đơn thuần A, vẫn là ngươi thật sự mục đích không thuần. Lâm Uyển cấp vân huy cảm giác có chút giống vân húc, thẳng thán, thực đáng yêu. Nghĩ đến muội muội, vân vân liền khó được nổi lên treo trọc chi tâm. Ra ra không phải nói các ngươi người một nhà đều rất cao lãnh sao. Ngươi như thế nào sẽ cùng ta nói giỡn? Lâm Huyển nói, nàng bị lâm ngũ bảo hộ thức hảo, cũng thực đơn thuần, có cái gì nói cái gì. Cao lãnh. Vân Huy hồi tưởng một chút, trước mặt ngoại nhân, bọn họ người một nhà mặt thật đúng là nhất trí, ít khi nói cười, trừ bỏ Vân Diệp cái kia đầu bị ngoại. Lâm Huyển thấy Vân Huy thật lâu không nói lời nào, còn tưởng rằng hắn sinh khí, suốt ruột nói năng lộn xộn, kỳ thật, cũng không phải cao lãnh, kỳ thật đi. Kỳ thật là, không xong. Ra Gia, Gia nói phải hảo hảo chiêu đãi vị này tương lai chủ tử, nhưng nàng làm cái gì? Nói làm thiếu chủ không, cao hưng nói. Ngươi không cần khẩn trương, ta chính là suy nghĩ, ngươi nói rất đúng, ta thật là có điểm cao lãnh, khó trách rất nhiều người đều không thích ta. A. Lâm Huyển theo bản năng nói, vì cái gì? Bởi vì ta không phải đồng vàng A. Lâm Huyển suy nghĩ thật lâu mới phản ứng lại đây Vân Huy ý Tứ, cười khúc khích, ai nói? Ta cảm thấy ngươi thực nhận người thích. Hai người biên phi biên liêu, thực mau tới rồi dòng binh đoàn. Lâm Uyển đã tới vài lần dòng binh đoàn, quen cửa quen lẻo giúp Vân Huy đem nhiệm vụ tuyên bố đi ra ngoài. Nhiệm vụ phát ra đi lúc sau, Vân Huy nghĩ ra đi đi dạo, liền không có xoay chuyển trời đất hoa cung. Hắn tới hoàng diệt đại lục chính là vì chơi chơi, cả ngày ngốc tại thiên hoa cung còn chơi cái gì. Vì thế, hỏi Lâm Uyển thiên hoa cung có cái gì hảo ngoạn địa phương. Hai người chơi cả ngày mới trở về. Trở về thiên hoa cung lúc sau, Vân Huy liền nghỉ ngơi. Có người lại ngủ không được. Lục hoán nhìn chầm chầm lâm huyển cùng Vân Huy vui sướng bóng dáng, trong lòng như là dài quá một cây thứ giống nhau, như thế nào đều không thoải mái. Vân Huy ngoài miệng nói chướng mắt thiên hoa cung, nhưng ai biết hắn trong lòng nghĩ như thế nào, chỉ cần hắn một ngày không đi, hắn tâm liền an không xuống dưới. Con có. Lâm Ngũ làm Lâm Nguyễn chiếu cố Vân Huy tính chuyện gì xảy ra, đây là muốn lịnh bợ thượng tiếp tấu, trước ba ba đem cháu gái đưa lên đi, về sau làm Lâm Nguyễn làm thiên hoa cung chủ phu nhân. Lục hoán cảm thấy, hắn không thể ngồi chờ chết, cần thiết tưởng một cái biện pháp, đem mặt khác hai cái huynh đệ kêu trở về, thương lượng đại kế. Thành, nhất lao vĩnh giật, thiên hoa cung liền thật sự sửa họ lục, không thành, tin tưởng ra ra cũng sẽ không bỏ được muốn hắn mệnh, nhiều nhất chỉ là lưu đày. Hoàng diệt đại lục địa phương nào hắn không đi qua, lưu đẩy đến nơi nào hắn đều có thể chịu nổi. Lục hoán trộm cấp lục bình cùng lục hành đã phát tụ hội thông chi, ở qua la thành thiên hoa cung kỳ hạ sản nghiệp tiểu lầu tụ một tụ. Vì thế, một hồi nhằm vào vân huy âm như tỉ mỉ ấp ủ. Đương sự vân huy lại mỗi ngày mang theo lâm huyển nơi nơi điên chơi, nơi đi qua, hình thành một mảnh cản quét chi thế. Vân huy nghĩ, nói không chừng về sau không còn có cơ hội đến hoàng diệt đại lục tới. Lúc này đây vô luận như thế nào hắn đều phải nhiều quét một ít nơi này đồ vật trở về. Hắn không có hốn độn thế giới, lại mang theo 20 cái nạp giới, cũng đủ hắn hung hăng quét hóa. Vân Huy, ta cảm thấy ta nương quét hóa đều không có ngươi điên cuồng, ngươi xác định ngươi thật là nam nhân sao. Ở chung lâu rồi, Lâm uyển cũng dám khai Vân Huy vui đùa Ai quy định nam nhân không thể mua rất nhiều đồ vật? Vân Huy cười đến thập phần rào hoạt. Lâm uyển mới không sợ hắn. Người nam nhân này ngay từ đầu đích xác rất cao lãnh, nhưng theo ở chung lâu rồi, nàng phát hiện Vân Huy thật sự thực hiền hòa. Rất có mị lực. Đặc biệt là kia một đôi thâm thúy mê chết người không đền mạng đôi mắt, chẳng sợ chỉ là một cái rất nhỏ ánh mắt, đều có thể đem người hít vào đi. Nàng cùng Vân Huy đi một đường, có bao nhiêu nữ nhân, nàng đã bị nhiều ít hai mắt đào chọc dao nhỏ. Ngày đó nữ nhân nhìn Vân Huy hận không thể đem hắn phát gục gan luôn ánh mắt, đem nàng biến thành toàn dân công địch. Nếu không phải nàng trái tim cũng đủ cường đại, đã sớm hỏng mất. chương 830 Vân Huy 14 Bất quá, Vân Huy mị lực giá trị xác thật cao, ít nhất nàng còn không có dạng quá có người thứ hai khí chất, có thể cùng Vân Huy so sánh với. Nếu không phải lâm ngũ ngàn dặn dò, vạn dặn dò, nói Vân Huy là nàng không thể mơ ước, nàng đều tưởng hóa thân nữ ác ma nhào lên đi. Nhưng nàng rõ ràng, Vân Huy không phải chính mình có thể hào giác, liền gắt gao quản trụ chính mình tâm. Thực mau, Vân Huy liền không thỏa mãn ở qua La Thánh Đốc, nơi này đồ vật hắn mua không sai biệt lắm, hắn muốn đi mặt khác thành thị có lẽ là rừng rầm chơi. Kiến thức mặt khác đồ vật, cùng Lâm Ngũ đánh một tiếng tiếp đón, liền xuất phát. Xuất phát phía trước, Lâm Ngũ lại đem Lâm huyền đơn độc tiêu đi, dặn do một đống lớn không thể đối Vân Huy động tâm nói, được đến Lâm huyền nhiều lần bảo đảm sau, vẫn là không thế nào yên tâm, lại cũng bất đắc dĩ. Vân Huy mị lực giá trị quá cao. Cái gì? Hắn thế nhưng đi địa phương khác. Lục hoán nhưng không nghĩ Vân Huy rời đi qua La Thành. Hắn ở qua La Thành kế hoạch còn ở ấp ủ. Nếu là Vân Huy đi rồi, hắn phía trước cơ hội chẳng phải là bạch bạch lãng phí. Lục bình lại cảm thấy, ở địa phương khác xuống tay càng tốt, ít nhất lâm ngũ già kia giúp lao già tử sẽ không hoài nghi đến chúng ta trên đầu. Lục hành tỏ vẻ tán đồng. Vì thế, bọn họ kế hoạch quay chung quanh Vân Huy đem đi hướng thành thị triển khai cũng không biết là vân huy cố ý, vẫn là hắn may mắn. Mỗi lần bọn họ kế hoạch sắp thủ đến không sai biệt lắm, đang muốn chuẩn bị thực thi, vân huy liền vừa lúc rời đi cái kia thành thị. như thế xuống dưới vài lần, lục hoán rốt cuộc thẹn quá thành giận. không được, ta muốn ở mỗi một cái thành thị đều an bài sát thủ, cũng không tin hắn có thể trước tiên biết trước. lục bình cùng lục hành tỏ vẻ tán đồng, chỉ có như vậy mới có thể diệt trừ vân huy. vì thế, vân huy ở đi đến vân châu thành khi. Rốt cuộc cùng sát thủ chính diện đụng phải. Vân Huy vừa đến Vân Châu Thành, liền coi trọng một nhà cá nướng cửa hàng, vì thế hai người đến gần cá nướng cửa hàng, điểm rất nhiều cá nướng. Nghe nói, nhà này cá nướng cửa hàng giáp mặt lăng kỳ tuyết cũng quan tâm chăm sóc quá đâu. Chủ quan thực mau đưa tới Vân Huy muốn vài loại cá nướng, khách quan thỉnh trầm dùng. Vân Huy ưu nhã đem trong đó một con cá thứ toàn bộ đều lấy ra tới, đưa đến lâm huyển trước mặt, nữ sĩ ưu tiên. Đây là ma ma thường nói một câu, ở nhà, nhà bọn họ nữ nhân cũng đều là nữ vương, mưa rầm thấm đất, hắn tự nhiên cũng thói quen nữ sĩ ưu tiên khái niệm, đem cá nướng chuẩn bị cho tốt lúc sau liền cho Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn thụ sủng nhược kinh, cảm ơn Vân Huy. Trải qua nhiều ngày ở chung, nàng cũng đối Vân Huy có một ít hiểu biết, đừng nhìn hắn cả ngày ít khi nói cười, lại thập phần săn sóc người, tuy rằng hắn là chủ tử. Lại trước nay không có đem nàng trở thành là thuộc hạ nữ nhi đối đãi thường xuyên trợ giúp nàng làm một ít khả năng cho phép sự, còn chỉ đạo nàng tu luyện đâu. Như vậy nam nhân, thường không động tâm đều khó. Nhưng nàng gắt gao không chế được chính mình tâm, kiên quyết không cho kia trái tim hoạt hướng Vân Huy, miễn cho rơi vào đi không nổ ra được. Nàng nói cho chính mình, Vân Huy sớm hay muộn phải đi, nàng cũng không xứng với như vậy cao quý lại có mị lực nam nhân, có thể có được như vậy một đoạn hồi ức. Cũng gì đủ chân quý. Vân Huy lại đem một khác con cá xương cá trọn ra tới, mới tinh tế nhấm nháp khởi nhà này cá nướng tới. Khó trách ma ma sẽ thích nhà này cá nướng, thịt cá tinh tế thơm ngọn, ngoại tiêu lý nột, cá nướng công phu có thể nói tới rồi tình trạng xuất thần nhập hóa. Lúc này, chủ quán bắt đầu thượng đệ tam con cá. Vân Huy rất xa ngửi được cá chung có không giống nhau khí vị. Bắt lấy chủ quán cổ, hơi chút dùng một chút lực, ở cổ hắn veo ra một đạo chỉ ngân tới. Nói, ai phái ngươi tới? Chủ quán bị sợ hãi, đựng đầy cá nướng mâm lách cách lang càng quăng ngã đầy đất, ai? Cái gì ai? Vân Huy thấy chủ quán trắng bệnh sắc mặt không giống có giả, liền buông ra hắn, ngươi này cá nướng có độc. Chủ quán càng là sắc mặt xanh mét, ngươi nói cái gì? Này cá có độc. Vân Huy không nói lời nào, móc ra một cây ngân châm điểm ở cá nướng bệ thượng, chạm vào cá nướng, ngân châm lập tức hóa thành màu đen chủ quán lươi đầu đều thắt, ai muốn hại chúng ta ra. Chúng ta chỉ là thành thật bổn phận người làm ăn, cũng không có đắc tội ai a. Hướng ta tới. Vân Huy bình tĩnh nhanh chóng vận chuyển đại não. Hán gần nhất Hoàng Diệp Đại Lục liền đắc tội người, dương dậm vì cứu Đông Phương làm nhi đắc tội một đám người, bất quá những người đó đều đã chết, cũng không bài trừ bọn họ có người rất xa trải qua, thấy được trở về báo tin lúc sau, những người đó người nhà phái người tới trả thù. Còn có chính là trở lại thiên hoa cùng, lục hoán có đôi hắn sinh ra kiên kỵ, sợ địa vị không xong, phái người tiến đến ám sát hắn Vân Huy tắc cảm thấy lục hoán phái người tới khả năng tinh lớn hơn nữa. Ta thuyết khách quán ta, các ngươi vẫn là đi nhanh đi, vừa rồi kia hai con cá xem như ta xui xẻo tặng không cho các người, tiểu điếm buôn bán nhỏ, đắc tội không nổi đại nhân vật, cầu các ngươi đi nhanh đi. Chủ quán vừa nghe nói việc này là hướng Vân Huy tới, vẻ mặt đưa đám. Liền kém tìm cùng que thời lửa đem hai người đuổi ra đi Nhưng lại cảm thấy Vân Huy cao thâm khó đoán bộ dáng, Vạn nhất hắn rất lợi hại Chính mình chẳng phải là đắc tội cao nhân rồi Chỉ có thể cầu bọn họ đi ra ngoài Em à, đầu năm nay Khai một nhà cá nướng cửa hàng đều có thể gây chuyện Vân Huy coi như không có nghe được Nhà ngươi nướng cá rất thơm Lại đến hai điều Chủ quán mau khóc, cắn răng một cái Hai điều liền hai ngày Các người đóng gói đi Hắn tặng không? Chủ quán, ngươi cảm thấy chúng ta đi rồi, những người đó là có thể buông tha các ngươi cửa hàng. Vân Huy dù bận vận đung dung, chút nào không loạn, giống như vừa mới độc cá nướng căn bản không tồn tại giống nhau. Lâm uyển càng thêm sùng bái khởi Vân Huy tới. Vừa rồi cách như vậy xa, Vân Huy là có thể nghe ra cá nướng có độc, này đến nhiều lợi hại cái mùi A. kia làm sao bây giờ, khách quan ngươi cứu cứu tiểu nhân A, tiểu nhân chỉ là một cái cá nướng. Cái gì cũng không biết ta. Chủ quán liền kém cấp Vân Huy quỳ xuống, bởi vì say mê với nghiên cứu cá nướng, hắn tu vi rất thấp, còn toàn bộ dùng ở cá nướng thượng. Lúc này, hắn cũng là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, trước cầu Vân Huy lại nói. Việc rất nhỏ, chủ quán ngươi chỉ lo nướng ngươi cá, ta còn có thể lại ăn ba điều. Vừa dứt lời, cá nướng cửa hàng ngoài cửa truyền đến một trận bừa bãi tiếng cười, ngươi cũng không sợ cấp xương cá tạp chết. Không khí tựa hồ bị cái gì sức lực cắt qua giống nhau, phát ra nhẹ nhẹ thanh âm, vân huy đầu cũng chưa nâng, rút ra trên bàn một ống chiếc đũa, tùy tay ném đi ra ngoài. Xuân sao lạc, chiếc đũa rơi xuống đầy đất, chỉ là, mỗi một cây chiếc đũa thượng đều trang một cây màu ngân bạch trâm, trâm thượng phát ra quỷ dị lang quang. Đó là tôi đầy nọc độc kết quả. Các ngươi người nào, không biết ta là thiên hoa cung sao? Lâm huyển thói quen có việc dọn ra thiên hoa cung có thể không xung đột liền tận lực không xung đột. nha đầu này vẫn là quá đơn thuần, những người này dám ở nơi này động thủ, thuyết minh bọn họ đã sớm đem thân phận của hắn cha cái rõ ràng, căn bản mặc kệ ngươi là thiên hoa cung vẫn là đồ bỏ cung. Lâm cô nương ngươi trước tiên lui sau, nơi này có ta. Vân huy trưởng lực vừa nhắc liền đem Lâm huyền nhẹ nhàng bắt đến phía sau, phiền thoái chủ quán cũng lui ra phía sau. Chủ quán đã sớm sợ đến chân mềm, muốn chạy cũng đi bất động A. Chương 831 Vân Huy 15 Lâm huyển thấy thế, đi qua đi kéo hắn một phen, cảm động đến hắn liên tục nói cảm ơn, muốn nhiều đưa mấy cái cá cho nàng đâu. Chủ quán rời đi thời điểm, còn không quên run run hô một câu, các ngươi nhưng phải cẩn thận một chút, nơi này cái bản cùng đồ vật đều là đòi tiền mua. Mấy cũng chưa, còn nhớ rõ này đó tục vật. Bên ngoài mấy cái hắc y ghi nhân đã sớm chờ không kiên nhẫn, không đợi chủ quán rời đi lại là một phen độc châm giải tiến vào Chủ quán lúc này sợ tới mức kẹ ra quần, cái bàn ghế rửa cũng không rảnh lo đau lòng, chạy nhanh chạy trốn à. Bất quá hắn lại còn nhớ rõ may mắn, cũng may, hôm nay vì thời thượng sớm, trừ bỏ Vân Huy hai người, lại vô mặt khác khách nhân, nếu không, hắn hôm nay đến buổi chết. Vân Huy trước mặt trên bàn đã không có chiếc búa, liền đem cái bàn vừa lật, ngăn trở độc châm, lại nhảy dựng lên, tế ra phệ thiên kiếm. Không đợi kia đi đầu thấy rõ, liền một kiếm đâm thủng hắn hết hầu. Người khác thấy Vân Huy như thế cường hãn, lòng có xúc động nhiên. Nhiên, bọn họ làm sát thủ này một hàng, một khi tiếp nhiệm vụ, liền chỉ có thể chết, không thể lui. Ôm vừa chết quyết tâm, hướng tưởng Vân Huy. Trong lòng nghi hoặc, vì cái gì cái này thoạt nhìn chỉ có nguyên vương lúc đầu tiểu tử, sẽ như vậy lợi hại. Phệ thiên kiếm bản thân là có thể tăng cầm nguyên lực. Hơn nữa Vân Huy đối nguyên lực vận dụng đã có thể linh hoạt tự nhiên, những người này căn bản là không hề lời nói hạ, tam hạ hai hạ liền đem người cấp giải quyết. Lâm Uyển vẫn luôn tránh ở đại sảnh mặt sau xem, nhìn thấy Vân Huy nhẹ nhàng đem người giải quyết, lúc này mới ra tới. Vân Huy ngươi thật lợi hại, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ta thật sự cho rằng ngươi tu luyện vài thập niên. Lâm Uyển là chân thành khích lệ Vân Huy, đúng vậy, nghe nói Vân Huy đi vào nơi này cũng chỉ có ngắn ngủn hai tháng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, nàng vẫn luôn cảm thấy, năm cái ra ra con cháu đều là thiên tài, thấy Vân Huy lúc sau, nàng mới phát giác bọn họ chỉ thường thôi. Vân Huy, mới là chân chính thiên tài. Hai tháng thành tích nghiền áp bản thân mười mấy năm thậm chí vài thập niên A. Vân Huy không tỏ ý kiến, xoay người móc ra một vạn đồng vàng, ném cho chủ quán, hôm nay việc liên lụy chủ quán, đây là bồi thường cái bản chiếc đua tổn thất phí dụng thỉnh đêm này vài người thi thể xử lý tốt. Vừa rồi cái bàn bị hắn dùng để ngăn chở độc châm, Vân Huy một lần nữa tuyển một cái bàn ngồi xuống, dò hỏi chủ quán, chủ quán cá nướng hảo không? Vân Huy vẫn là lần đầu tiên cảm thấy, giống Đông Phương Linh Thiên cùng Vân Diệp như vậy, làm một gia đình nấu phu cũng không tồi, ít nhất mặc kệ đi đến nơi nào, đều không cần lo lắng ăn vấn đề. Giống hắn như vậy trước nay đều không có hạ quá phòng bếp, chỉ có thể nơi nơi tìm ăn. Chủ quán vẻ mặt đưa đám, trực tiếp cấp Vân Huy quỷ, đem một vạn đồng vàng cung kính dâng lên, tính ta tiểu lão nhân cầu xin các ngươi, vẫn là đi nhà khác ăn đi, tiểu điếm buôn bán nhỏ, chịu không nổi các ngươi như vậy lăn lộn à. Vân Huy không có tiếp, chủ quán liền đem đồng vàng đặt ở trên bàn, lại cầu xin, cầu xin khách quan, những người đó tiểu lão nhị không thể trêu vào à. Ý của ngươi là chúng ta dễ chọc lạc. Lâm huyển nghịch ngậm từ bên trong đi ra. Ta là thiên hoa cùng ngũ trưởng lao cháu gái nhi, ngươi sẽ không sợ cự tuyệt ta, ngũ trưởng lão sẽ tìm đến ngươi tính sổ sao. Chủ quán tưởng nói ta liền khai một nhà cá nướng cửa hàng mà thôi, các ngươi thiên hoa cùng cùng kia cái gì cung liền không thể mặt khác tìm một miếng đất quyết đấu sao. Thế nào cũng phải đến hắn nơi này tới thai họa. Vân Huy cùng Lâm Nguyễn đều không có nghe được chủ quán trong lòng oán nghiệm, nhưng đều có thể từ hắn trong ánh mắt sợ hãi cùng oán nghiệm chúng phát hiện, kỳ thật. Chủ quán còn không phải giống nhau hy vọng hai người bọn họ chạy nhanh cút đi. Người đem cá nướng đóng gói chúng ta liền đi. Vân Huy cũng không ở khó xử chủ quán. Chủ quán trong lòng thẳng cảm tạ Vân Huy 18 đại tổ tông, thật là không dễ dàng, rốt cuộc từ quỷ môn quan chạy ra tới A. Đóng gói cá nướng, Vân Huy cũng đã không có tiếp tục dạo tâm tư, rốt cuộc hắn không phải nữ nhân, đối đi dạo phố cuồng nhiệt đến mặc kệ khi nào đều có tâm tình đi dạo phố trình độ. Hắn đi dạo phố, bất quá là tưởng từ giữa tìm được mới lạ cùng hữu dụng đồ vật thôi. Trở lại khách điếm, Vân Huy liền đem hôm nay mua được đồ vật lấy ra tới, cẩn thận sửa sang lại một lần. Nhiều như vậy đồ vật, đại bộ phận là hắn muốn dùng, một bộ phận là đưa cho người nhà lễ vật, đặc biệt là lăng kỳ tuyết, thường xuyên nhắc mãi hoàng diệt đại lục thượng rất nhiều mỹ thực. Môn, bị nhẹ nhàng khấu vang. Tiến bảo, Lâm Huyền nhẹ nhàng đẩy tới cửa phòng. Trong tay cầm một ít đồ ăn, vừa rồi ra ra gửi thư nói Vân Sa có mặt mày. Vân Huy còn không có phản ứng, nhưng thật ra mạnh tử hàm từ hắn trong tay háo chui ra tới, người nói chính là thật sự. Kích động A. Tìm được quân Sa, chẳng khác nào hắn khôi phục thân thể công tác thành công một nửa Vân Huy biết Lâm Nguyễn cùng Thiên Hoa Cung Tổng Bộ Chi Gian có chính mình liên hệ phương thức, không hỏi nhiều, chỉ là hướng nàng hơi hơi mỉm cười. Làm phiền Lâm cô nương. Lâm huyển bị mạnh tử hàm đột nhiên xuất hiện khiếp sợ, ngươi, ngươi, ban ngày ban mặt gặp quỷ, bất quá, hào soái khí quỷ A. Này này này, mạnh tử hàm thức thời giải thích nói, tiểu cô nương ngươi đừng sợ, ta không có ác ý. Vân huy cũng giải thích, hắn chỉ là một con không có một chút thực lực quỷ. Mạnh tử hàm, đây là bổ đau sao, hắn một chút thực lực đều không có, cũng không cần ngươi nhắc nhở A A A. Ngươi tới cắn ta à. Mạnh tử hàm chỉ có thể hề hại xúc sẽ Vân Huy trong tay áo đi. Lâm Nguyễn sửng sốt đã lâu, mới tìm về chính mình thanh âm, chúng ta đây muốn khởi hành trở về sao. Nàng có loại cảm giác, một khi Vân Sa tìm được, Vân Huy cũng sẽ rời đi. Trong lòng có chút trông trải, lại cũng nói cho chính mình, như vậy cũng hảo, miễn cho nàng ham sâu đi xuống. Không được, chúng ta trực tiếp đi phát hiện Vân Sa địa điểm. Dù sao hắn cũng muốn toàn bộ hoàng diệt đại lục đều chơi một lần, không cần phải quay về lối cũ, trực tiếp qua đi làm mạnh tử hàm xác định tương đối hảo. Hiện nhiên mạnh tử hàm cũng ôm cùng vân huy giống nhau tâm tư, tránh ở vân huy trong tay áo, thanh âm hưng phấn khó nén. Chúng ta đây hiện tại liền xuất phát. Vân huy có thể lý giải mạnh tử hàm đều đương chỉ quỷ một và năm, phiêu a phiêu, khó được không? Có cùng mạnh tử hàm tranh cãi, vậy xuất phát. Sau đó đối lâm Nguyễn nói. Ngươi đi thu thập một chút, nếu cảm thấy không có phương tiện, ta chính mình qua đi. Rốt cuộc bản thân là cái nữ hài tử, đi theo hắn ra tới nơi nơi điên chạy, đã không dễ dàng. Không có việc gì, ngươi không biết, ra ra luôn đem ta nhốt ở trong nhà, khó được đi theo ngươi ra tới điên chơi một chút, chờ ngươi đi rồi lúc sau, nói không chừng ra ra lại muốn đem ta nhốt ở trong nhà đâu. Lâm huyển bay nhanh chạy, nàng lời này chưa nói giả, có thể ra tới chơi. Có có thể có Vân Huy bồi, làm như vậy mộng đều không thể tưởng được cơ hội tốt, nàng sao có thể buông tha. Vân Huy lâm huyền động tác thực mau tam hạ hai hạ liền đem đổ vật thu thập, sạch sẽ lưu loát, không có làm Vân Huy chờ bao lâu liền ra tới. Hai người hướng mục đích địa bay đi. Nói đến cũng kéo, lần này bọn họ mục đích địa thế nhưng là vô ngần đại rừng rậm nơi nào đó, còn phải quay về lối cũ trải qua phong châu thành. Trưng 832 Vân Huy 16 Từ một quốc gia một mặt, bay đến một chỗ khác, con đường qua La Thành, Vân Huy không có vào xem ý tứ, lại vẫn là bị chờ ở ven đường Nam Cung Ngọc nhi tử, đương nhiệm Nam Lăng quốc chủ ngăn cản. Nói là ngăn lại, không bằng nói là mang theo hắn quần thần, trên đường kính nơi cung kính chờ, tặng rất nhiều thứ tốt, lại khen tặng rất nhiều, biết được Vân Huy có việc gấp, mới lại cùng kính tiến đi. Vân Huy thản nhiên thủ hạ Nam Lăng quốc chủ đưa đồ vật, nếu nói tốt đồ vật Cuối cùng tự nhiên ở Hoàng Thất trong tay, Nam Cung một nhà nhớ kỹ ma ma ân tình, hắn cũng không cần thiết làm ra vẻ. Một tháng sau, Vân Huy cùng Lâm Nguyễn xuất hiện ở Lâm Nguyễn nói cái kia hư hư thực thực phát hiện vân xa địa phương. Nơi này là vô ngần đại rừng rậm bụng, ngày thường tiên có người tiến vào, bên trong sương mù thật mạnh, hung thú cũng nhiều, xem như một khối chưa bị khai phá chu nữ mà. Đi vào nơi này, một cổ nồng đậm hư thối lá cây chi khí sông vào mũi. Vân Huy chạy nhanh từ nạp giới trung móc ra giải trướng khí độc giải độc đan, một viên cấp Lâm Huyển, một viên chính mình nuốt vào, tiếp tục hướng bên trong đi. Lâm Huyển ngày thường bị Lâm Ngũ giam cầm ở nhà, vẫn là lần đầu tiên tiến vào rừng sâu, có chút khẩn trương, quan trọng nhất chính là sợ chính mình kéo Vân Huy chân sau. Nếu không đợi chút nhìn thấy thiên hoa cung người ngươi đi về trước, Vân Huy đề nghị, hắn lo lắng lấy Lâm Huyển tình huống thân thể, ở trong rừng rậm hành tẩu sẽ ăn không tiêu. Không có việc gì, chờ một lát liền sẽ thích hứng. Lâm huyển cự tuyệt, tốt như vậy ra tới rèn luyện cơ hội, nàng mới sẽ không bỏ qua. Vân huy do dự một chút, nhắc nhở nói, vậy ngươi cẩn thận một chút, một khi có tình huống phát sinh liền bay đến trên cây đi. Lâm Huyền gật đầu, chính ngươi cũng muốn tiểu tâm một chút. Hai người chiều càng sâu chỗ đi đến. Mới đi ra vài bước, liền nên diện gặp gỡ một đầu ma linh rắc trừ, Vân huy tế ra phệ thiên kiếm. Huy kiếm vào đầu chém xuống ma linh rác chư sừng, đem nó trọng phiên, giết chết. Hắn động tác liền mạch lưu loát, hình như nước chảy tựa một trận gió. Lâm huyển xem đến đôi mắt đều thẳng, phía trước ở cá nướng cửa hàng nàng tránh ra, còn không có chú ý tới. Nguyên lai, Vân huy ở chiến đấu khi thân hình lại như vậy hoàn mỹ đẹp. Làm người không rời mắt được. Vân huy gỡ xuống ma hạch lúc sau, phát hiện Lâm huyển còn sững sờ ở nơi đó, ra tiếng nhắc nhở, nhìn cái gì đâu. Lâm Nguyễn phục hồi tinh thần lại, đi thôi. Di. Vân Huy hướng Lâm Nguyễn tầm mắt phương hướng xem qua đi, chỉ thấy đông phương lam nhi súc ở một cây trên đại thụ, đầu trống, bất quá vẫn như cũ có thể từ kia chỉ lộ ra một chút cầm nhìn ra nàng sắc mặt rất kém cỏi, màu trắng siêu y thượng lây dính không ít vết máu, giống như bị thương. Lâm Nguyễn lúc này mới chú ý tới, nguyên lai like Vân Huy phía sau trên đại thụ ngồi sổn một cô đương, xem Vân Huy bộ dáng. Giống như cùng kia cô nương nhận thức. Đang muốn hỏi Vân Huy các ngươi nhận thức. Liền thấy Vân Huy bay qua đi. Mới gặp Đông Phương Lam Nhi, Vân Huy mày nhăn lại, chân dài một mại, liền phải đi qua. Chỉ là, nghĩ đến lúc trước Đông Phương Lam Nhi cấp kia một cái tác, hắn liền dừng lại. Mới không cần đi xem nàng, người nào a cứu nàng còn ai nàng một cái tác. Còn không biết xấu hổ nói là thiên vực đại lục tới đâu, thật là ném thiên vực đại lục cư dân mặt. Mỗi một lần nhìn thấy nàng đều là bị thương. Vân Huy xoay người liền đi. Nhưng mới đi ra vài bước, hắn liền đi không ra đi, trong lòng có cái thanh âm ở nói với hắn, không thể thấy chết mà không cứu, như thế nào đều là đồng hương. Vân Huy làm việc luôn luôn quả quyết, vẫn là lần đầu tiên như vậy do do dự dự, dâm chân tại chỗ. Tính, không cùng một cái không kiến thức thần tộc nữ nhân giống nhau so đo. Cuối cùng, Vân Huy vẫn là quyết định qua đi xem một chút Đông Phương Lam Nhi, xem ở nàng là Vân Húc tỉ muội phân thượng. mũi chân một chút, hướng cây đại thụ kia bay đi. Trong khoảng thời gian này, Đông Phương Lam Nhi quá cũng không tốt, Vân Huy đi rồi, nàng ý đồ đi ra rừng rậm, chỉ là tại đây Minh mang rừng rậm bên trong, nàng không có bản đồ, chỉ có thể dựa vào nhất nguyên thủy phương pháp, xem Thái Dương xác nhận phương hướng, chiều một phương hướng bay đi đi. Cảm thấy một ngày nào đó sẽ đi ra này phiến đại rừng rộng. Ai ngờ dọc theo đường đi không phải gặp được hung thú chính là gặp được tưởng khinh bạc nàng lính đánh thuê. Này dọc theo đường đi tới, nàng liền không ngừng lại quá, một đường đánh một đường lui, liền đến cái này địa phương. Lúc này đang ở nghỉ ngơi, nghe được sau lưng có động tĩnh còn tưởng rằng là cái nào ý đồ khinh bạc hắn lính đánh thuê, trở tay chính là một kiếm đâm ra. Vân Huy cắn răng, này cái gì chết nữ nhân a Lấy hoán trả ơn. Hán vội vàng vận đủ nguyên lực, mũi chân điểm thân cây lui ra phía sau mấy mét, mới hiểm hiểm né tránh Đông Phương Lam Nhi kiếm. Đông Phương Lam Nhi xoay người, nhìn đến là Vân Huy, sửng sốt, bằng mau tốc độ thu tay lại, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, hảo tâm không hảo báo. Vân Huy ngữ khí thực không kiên nhẫn, nếu không có việc gì, ta đi rồi. Thật là xui xẻo, mỗi lần gặp được nữ nhân này cũng chưa chuyện tốt không phải bị phiến bàn tay chính là bị nàng dùng kiếm tới thứ, không biết còn tưởng rằng bọn họ chi gian có cái gì thâm cừu đại hận. Ngươi đi rồi. Đông phương Lam Nhi suốt ruột đuổi theo, từ từ ta. Trong lòng có cái thanh âm, đi theo hắn, đi theo hắn, về sau chính mình cũng có thể có cái dựa vào, xem Vân Huy bộ dáng nhiều tiêu sái, giống như quá thực như IA. Vân Huy dừng lại bước chân, quay đầu lại, thần sắc thanh lãnh, ta làm gì chờ ngươi? Ngươi là ai của ta a? Đông Phương Lam Nhi đột nhiên dừng lại, đứng ở khoảng cách Vân Huy 1 mét địa phương, bình tĩnh nhìn hắn, không nói lời nào. Nàng cũng cảm thấy chính mình quá mức, nàng sắc không phải hắn ai, nhiều nhất chỉ là gặp mặt một lần, nhiều nhất chỉ là thông qua Vân Húc mới thấy qua một mặt mà thôi. Nhưng là, xin lỗi nói tới rồi bên miệng, chính là nói không ra. Chỉ có thể bất lực đứng ở tại chỗ. Vân Huy quyết định về sau không bao giờ muốn để ý tới Đông Phương Lam Nhi, nếu không phải xem ở Vân Húc Phân Thượng, người khác dám phiến hắn bàn tay, thi cốt đều hóa thành cho, cái này chết nữ nhân lại còn ở nơi này tiêu dao Hắn xoay người liền đi, đi đến Lâm Huyển bên người, chúng ta đi thôi. Lâm Huyển thầm nghĩ, quả nhiên cùng nữ nhân kia nhận thức, bất quá, giống như Vân Huy thực chán ghét nữ nhân kia à. Nàng trong lòng có chút mừng thầm, ít nhất Vân Huy đối đãi nàng luôn là nho nhã lễ độ, thậm chí thường xuyên cùng nàng nói giỡn, có phải hay không đại biểu cho Vân Huy đối nàng có chút đặc biệt. Đi rồi. Vân Huy còn tưởng rằng Lâm Uyển bị sợ hãi, không nghe được, lại tăng lớn âm lượng nói một lần, nhưng thanh âm rõ ràng so với vừa rồi cùng Đông Phương Lam Nhi nói chuyện khi muốn ôn nhu rất nhiều. Bên kia, Đông Phương Lam Nhi cũng thấy được Lâm Uyển, mặc danh trong lòng có chút không thoải mái, cái gì túm a?" nhìn cao lãnh, Kỳ thật khung phong lưu đầu, lúc này mới đến Hoàng Diệp Đại Lục bao lâu, liền cùng nữ hải tử thông đồng. Nga ô, xa xa mà, chuyên đến một trận thê lương ma thú gào giống. Đông vương Lam Nhi theo bản năng hướng Vân Huy chạy tới, nàng vẫn là cùng Vân Huy nói lời xin lỗi, trước giữ được mạng nhỏ rồi nói sau. Đại Vương Tử, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, liền tha thứ ta đi, ta thật không biết là người, ta còn tưởng rằng là những cái đó dã man lính đánh thuê. Mới có thể ra tay Ngươi còn tưởng rằng ta là ma thú Ngươi gặp qua có như vậy ôn nhu ma thú sao Vân Huy đánh gãy nàng lời nói Chương 833 Vân Huy 17 Hắn mau khí tạc người phi hành thanh âm cùng dấu vết Có thể cùng ma thú giống nhau sao Ngươi lỗ thai là như thế nào Nghe thành một con ma thú hướng ngươi bay qua đi Ý của ngươi là hắn là một đầu thú Ngày đó hắn không phải cố ý Không phải Ngày đó ngươi đi rồi Ta một đường bị hung thú cùng một ít lưu manh lính đánh thuê quấy rầy. Ta đồng phương Lam Nhi theo bản năng giải thích. Vạn Nhất không giải thích rõ ràng. Vân Huy liền không mang theo nàng. Nàng thật sự kiên trì không đi xuống, nói không chừng liền dùng bí pháp xoay chuyển trời đất vượt đại lục. Sử dụng bí pháp tổn hại tu vi đi vào cái này hoàng diệt đại lục, liền dừng dậm đi không có đi đi ra ngoài, liền đi trở về. Nói ra đi đều phải bị người chê cười chết. Tuy rằng như vậy cùng Vân Huy giải thích cũng thực mất mặt nhưng ở một mình trước mặt mất mặt tổng so ở toàn thể thiên vực đại lục cư dân trước mặt mất mặt hiếu thắng đi. Nhất thời tình thế cấp bách, Đông Phương Lam Nhi liền đã quên, nàng đến nơi đây tới chỉ có Đông Phương tức biết, đối ngoại tuyên bố, nàng bế quan tu luyện. Muốn mất mặt cũng chỉ là ở Đông Phương tức trước mặt mất mặt. Vân Huy cùng Lâm Nguyễn đi ở phía trước, nghe vậy bước chân cứng lại, còn không nhanh lên. Đông Phương Lam Nhi sửng sốt một hồi lâu, kinh hỉ chạy tiến lên đi. Vân Huy cảm thấy vừa rồi quá mềm lòng, có thể nào tin vào nàng lời nói của một bên, sau đó liền đã quên ngày đó sự đâu. Tính, vẫn là xem ở Vân Húc mặt núi thượng, mang nàng lần này đi. Nghĩ thầm, thần tộc nữ nhân thật tốn, một chút đầu óc đều không có liền chạy đến nơi đây tới, trở về lúc sau, nàng cấp bậc ít nhất rớt xuống ba cái cấp bậc, như vậy đại giới tiêu phí không phải quá lớn sao. Không đúng, hắn làm gì quan tâm nàng đại giới đại nữ nhân này cùng hắn không quan hệ. Cảm thấy không thể như vậy khiến cho nàng theo kịp, lại khô cằn nói, người đi theo có thể, không thể kéo ta chân sau, bằng không ta còn là sẽ đem người ném xuống. Bảo đảm sẽ không. Đông Phương Lam Nhi nói, trước đi theo lại nói, cũng không tin có người tiến đến động thủ, hắn sẽ thờ ơ lạnh nhạt. Nếu Vân Huy thu lưu nữ nhân này, Lâm Nguyễn cũng không thể làm như không thấy, đi đến Đông Phương Lam Nhi bên người, Hữu Hảo chào hỏi, Ngươi Hảo, Ta là Lâm Nguyễn, thỉnh chiếu cố nhiều hơn. Đông Phương Lam Nhi cũng hữu hảo hồi nàng, ta là Đông Phương Lam Nhi, cũng thế cũng thế. Nữ nhân chi gian đề tài rất nhiều, hai cái tiểu nữ nhân thực mau liền cho tới cùng nhau. Nơi này mây mù nồng hầu, tầm nhìn thấp, không thể cưỡi kim dược đại bằng điều, chỉ có thể đi bộ hành tẩu, vân huy ở phía trước mở đường, hai cái tiểu nữ nhân dịu dít theo ở phía sau, dọc theo đường đi ở trung đảo cũng hòa hợp. Hai nữ nhân càng liêu càng có lực, đề tài thiết kế càng rộng khắp, Đông Phương Lam Nhi giật mình hỏi Lâm Uyển, vì cái gì ngươi có khi kêu Vân Huy thiếu chủ? Thật đúng là kỳ quái, ngẫu nhiên kêu Vân Huy, ngẫu nhiên kêu thiếu chủ. Bởi vì hắn làm ta kêu hắn Vân Huy, nhưng nàng kêu ta Lâm Cô Đường, ta liền kêu hắn thiếu chủ. Vì cái gì là thiếu chủ? Mà không phải mặt khác công tử gì đó? Bởi vì hắn vốn dĩ chính là ta thiếu chủ a. Lâm Nguyễn không biết Vân Huy cùng Đông Phương Lam Nhi chi gian là như thế nào nhận thức, nếu hắn không cho Đông Phương Lam Nhi biết hắn thiên hoa cùng thiếu chủ thân phận, nàng liền không thể lắm miệng. Đông Phương Lam Nhi như suy tư gì, không có nói tiếp, lại đem để tài chuyển khai. Nàng nhớ rõ Đông Phương Linh Thiên cùng Lăng Kỳ Tuyết là Hoàng Diệp Đại Lục thăng cấp đến Lạc Thiên Đại Lục, cuối cùng lại chẳng trọc trở lại Thiên Vực Đại Lục, đó chính là nói, bọn họ đã từng ở chỗ này thế lực còn nhận Vân Huy cái này thiếu chủ nhân nói cách khác lâm uyển không phải hắn mới nhất thông đồng mà là nhà bọn họ ở chỗ này thế lực người đông vương lam nhi tưởng tượng thông này trong đó loanh quanh lòng vòng nháy mắt cảm giác tâm tình trong sáng ngay cả mây mù chung cảnh sắc đều cảm thấy mỹ lệ không ít kia có chút khô khốc môi cong ra một cái liền nàng chính mình đều cảm thấy không đến độ cung lâm uyển đem này hết thể xem ở trong mắt thức thời làm bộ cái gì đều không có thấy xem ra vân huy đối nữ nhân này thực đặc biệt Nữ nhân này đối Vân Huy cũng thực đặc biệt. Nàng phát hiện, Vân Huy tuy rằng sẽ hung Đông Phương Lam Nhi, nhưng là hành động thượng lại rất chiếu cố Đông Phương Lam Nhi, thậm chí, ngay cả Đông Phương Lam Nhi mệt mỏi, hắn đều có thể chú ý tới, sau đó dừng lại nghỉ ngơi. Nếu là nàng mệt mỏi, hắn nhất định sẽ nói, nếu không chờ cùng thiên hoa Cung người liên hệ thượng, ngươi liền trước theo chân bọn họ trở về đi. Cái này làm cho nàng nhìn ra, Vân Huy là tuyệt đối sẽ không ném xuống Đông Phương Lam Nhi. Đông Phương Lam Nhi cùng Vân Huy cái gì quan hệ? Lâm Uyển cảm thấy ngực có chút đột đau, liên tục ở trong sương ngủ đi rồi hai ngày, cuối cùng thấy Thiên Hoa cung người, Vân Huy chuyện thứ nhất chính là tìm được bọn họ người phụ trách, làm cho bọn họ chăm sóc Lâm Uyển. Có Vân xa địa phương nhất định cùng với thực sự lực thập phần cường đại hung thú, đến lúc đó hắn ốc còn không mang nổi mình ốc, nơi nào có tinh lực chiếu cố Lâm Uyển, ta không cần ngốc tại nơi này. Lâm Uyển kiên quyết không quay về. Nói tốt nghe tưởng rèn luyện, nói trắng ra là chỉ có nàng chính mình minh bạch, nàng không nghĩ rời đi Vân Huy, chẳng sợ nhiều đai ở hắn bên người một giây đều hảo. Vân Huy muốn chính mình đi lấy vân sa không mang theo nàng, nàng chẳng phải là nhìn không tới Vân Huy. Lâm cô nương ngoan, nếu là ngươi đã xảy ra chuyện, Lâm Ngũ gia sẽ thương tâm. Vân Huy kiên nhẫn hống Lâm Uyển. Nhiều như vậy thiên ở chung, hắn đã đem Lâm Uyển trở thành là một cái khác muội muội. Nói, Vân Huy Có ngươi như vậy trở thành muội muội, còn cứ gọi bản thân Lâm, cô nương sao. Ta mặc kệ, ta thật vất vả ra tới một chuyến, ngươi không thể đem ta lưu lại nơi này. Nếu không ngươi đi người, ta đi ta, ta có bọn họ bảo hộ, không cần ngươi lo lắng. Lâm Nguyễn kiên trì không đi. Bọn họ muốn giúp ta lấy vân xa, không có tinh lực bảo hộ ngươi, nghe lời, đại ở chỗ này đi. Vân Huy tính tình tựa hồ thực hảo, chỉ có hắn mới biết được. Chính mình một chút biện pháp đều không có, ở những mặt khác còn hảo thuyết, ở đối đại nữ hải tử phương diện này, hắn là một chút biện pháp đều không có. Thật sự không được, đem Lâm huyền đánh hôn mê, làm thiên hoa cùng người đưa trở về. Nhưng như vậy thực thô lô A. Nhưng kế tiếp hành trình sẽ rất nguy hiểm A. Vân Huy suy xét luôn mãi, giơ tay chém xuống, một cái bàn tay đem Lâm huyền chụp hôn mê, giao cho những cái đó thiên hoa cùng người, chiếu cố hảo Lâm tiểu thư. Đông Phương Lam Nhi yên lặng phung tào, đây là cũng khó hiểu phong tình gia hỏa, không thấy được Lâm Huyền một lòng đều ở trên người của ngươi sao? Như vậy Thô Lô đem người đánh vượng, bản thân tiểu cô nương tỉnh lại lúc sau chính là phải thương tâm đã chết ta, ngươi cũng lưu lại nơi này. Vân Huy thực nghiêm túc, trực giác kế tiếp lộ trình sẽ rất nguy hiểm, Đông Phương Lam Nhi ở chỗ này đã không có thực lực đang nói, cũng không thể đi theo. Ta cũng sẽ không liên lụy ngươi, ngươi đi ở phía trước đi ta rất xa đi theo Đông Phương Lam Nhi tự nhiên không nghĩ rời đi Vân Huy nàng cho chính mình lấy cớ là Vạn Nhất Vân Huy nhân cơ hội đem nàng ném rớt nàng chẳng phải là lại đến ở trong rừng rầm loạn chuyển ngươi là sợ ta ném xuống ngươi mặc kệ chính mình không có dựa vào đi Vân Huy không lưu tình vạch Trần Đông Phương Lam Nhi Đông Phương Lam Nhi ngươi có thể hay không đáng yêu một chút một hai phải như vậy không lưu tình nhún nhún vai thoải mái hào phóng thừa nhận đúng vậy Ta thật đúng là không yên tâm người người phẩm, vạn nhất ngươi ném xuống ta, ta phía trước lời hay chẳng phải là nói vô ích. chương 834 Vân Huy 18 Vân Huy hung tận trừng Đông Phương Lam Nhi, cuối cùng, cũng không phải ở than thở cái gì, thở dài một tiếng, muộn thanh nói, đi thôi. Đi ra vài bước, lại biệt nữ cảnh cáo một câu, nếu có việc ta sẽ không quả ngươi, ngươi tốt nhất kịp thời dùng bí pháp trở về. Đông Phương Lam Nhi không ra tiếng, thật là chán ghét liền không thể nói một câu an ủi nói. Đồng thời cũng cảm thấy chính mình sai rồi, cho rằng cảm thấy có bí pháp có thể tới Hoàng Diệp Đại Lục, là một kiện thực hào chơi, thực ghê gớm sự, liền tính giáng cấp, liền tính thập cấp nàng đều còn có một chút thực lực. Ai ngờ nơi này người căn bản không để dùng linh lực, mà nàng lại không có ngưng tụ ra nguyên lực phương pháp, chỉ có thể sử dụng vật lộn. Bi thôi a. Về sau nhất định tìm Vân Húc Ma Ma hỏi một chút này, ngưng tụ ra nguyên lực phương pháp là cái gì mới đến? Không đúng, về sau còn phải đem cấp bậc tu luyện trở về lại đến. Kế tiếp lộ, Vân Huy đi được rất cẩn thận, nơi này nơi nơi đều là bấy dập, một không cẩn thận liền có khả năng rơi vào đi. Đông nhiên xuất hiện hung thú, tùy thời đều sẽ từ trên cây rơi xuống độc trùng, còn có tránh ở thực vật từ giữa hoa ăn thịt người, nơi trốn lộ ra quỷ dị nguy hiểm, bộ bộ kinh tâm. Một không cẩn thận liền sẽ bỏ mạng. Nhưng nàng không có lùi bước, mà là thật cẩn thận đi theo Vân Huy mặt sau, e sợ cho cho hắn thêm một chút phiền thoái. Vân Huy xem ở trong lòng không nói gì thêm, trong lòng đối đông phương làm nhi lại là đổi mới không ít. Nguyên lai, like, nàng cũng không chỉ là một cái cao cao tại thượng, cái gì đều sẽ không thần tộc không chúa sao. Ít nhất, ở đối mặt nhiều như vậy nguy hiểm thời điểm, nàng biểu hiện ra ngoài vững vàng cùng dũng cảm. Liền không phải giống nhau nữ hải tử có thể làm được. Ước chừng lại đi rồi hai ngày, phía trước có thiên hoa cung người chủ động cùng Vân Huy liên hệ. Ở thiên hoa cung người dẫn dắt hạ, bọn họ hướng một chỗ thoạt nhìn thập phần quỷ dị đầm lầy mà đi. Nay đầm lầy chung nơi nơi đều là chương khí, Vân Huy cho mỗi người tặng một viên giải độc đan, gia tăng bước chân. Ở ngay lúc này, mạnh tử hàm linh hồn thể nhưng thật ra trợ giúp hắn rất nhiều, hắn một đường lảo đảo lắc lư ở phía trước bay. Thỉnh thoảng còn cùng Vân Huy treo trọc vài câu, cực kỳ nhẹ nhàng, thật sự không được liền trốn hồi Vân Húc trong tay áo đi, làm Vân Huy mang theo hắn. Chính là khổ đông phương Lam nhi cái này sẽ không phi, chỉ có thể từng bước một đi ở đầm lầy phía trên, chỉ cần có một bước không cẩn thận, liền sẽ rơi vào đi. Nhưng nàng nhưng vẫn gắt gao đi theo đại đội ngũ mặt sau, không có tụt lại phía sau. Vân Huy cảm thấy, trước kia hắn vẫn là xem thường nàng, xem ra phía trước ở trong rừng rậm. Nàng xui xẻo gặp đại phiên thoái. Tuy rằng nàng không có nguyên vương thực lực, không thể phi hành, nhưng Đông Phương Lam Nhi rất có kỹ xảo ở đầm lầy thượng đuổi cỏ nhảy tới nhảy lui. Hơn nữa nơi này tầm nhìn rất thấp, vân huy bọn họ phi cũng không mau. Nàng vẫn là có thể miễn cưỡng đuổi kịp bọn họ hành trình. Một vị tuổi trẻ một ít thiên hoa cung đệ tử nhìn không được, bay đến Đông Phương Lam Nhi bên người, ngữ khí thập phần ôn nhu, vị tiểu thư này, ta mang ngươi phi đi. Làm sao bây giờ? Hắn rất hắn đối vị tiểu thư này động tâm. Ngay từ đầu bọn họ còn tưởng rằng Đông Phương Lam Nhi là Vân Huy người nào, không dám xuống tay. Lúc này, thấy Vân Huy cùng vốn không có để ý tới Đông Phương Lam Nhi ý tứ, mới phát hiện vừa rồi hiểu sai ý, đồng thời mừng thầm. Đông Phương Lam Nhi không có danh hoa có chủ, hắn vẫn là có cơ hội. Chạy nhanh bay đến bên người nàng xung xoe. Đông Phương Lam Nhi lớn lên một trương xinh đẹp khuôn mặt, không ít thiên hoa cùng tuổi trẻ đệ tử thấy có tiền lệ sôi nổi bay đến bên người nàng xung xoe, vẫn là ta đến mang vị này tiểu thư mỹ lệ đi. ngươi đại quê mùa cũng không sợ lộng bị thương tiểu thư, vẫn là ta tới. vân huy phi ở phía trước, tức khắc cảm thấy này mấy người thực xảo, liền tính chưa thấy qua nữ nhân cũng không thể bụng đói ăn quăng a, nữ nhân này có cái gì hảo, hung ba ba, còn quăng hắn một cái tát. các ngươi không cần làm chính sự sao? nàng chính mình có chân, không cần các ngươi mang giống như thực hỏa đại bộ dáng những cái đó xôn xao người nháy mắt héo xuống dưới hào đi đầu nói vị này chính là bọn họ thiếu chủ làm cái gì đều đến nghe thiếu chủ bọn họ chỉ là bình dân đoạt bất quá thiếu chủ lại nói vân huy giống xong rồi kia mấy cái người trẻ tuổi cũng từng người trở về vị trí cũ tức khắc liền cảm thấy tâm tình khá hơn nhiều này liền đúng rồi sao các ngươi là vì thiên hoa cung làm việc đến nội đông phương lam nhi Đó là nàng chính mình một hai phải cùng lại đây, hắn cũng thương mà không giúp gì được lạc. Trong lòng nghĩ như vậy không sai, chỉ là, tay chân sao lại thế này, khóc khóc bay đến đông phương lam nhi bên người, cánh tay dài trụ tới, liền đem nàng ôm vào trong ngực, mang theo nàng phi. Những cái đó đệ tử bừng tỉnh đại ngộ, Nga. Nguyên lai là như thế này. Thầm nghĩ này thiếu chủ thật đúng là biến yếu, để ý bản thân cứ việc nói thẳng, thế nào cũng phải làm bộ như vậy khóc khó trách đuổi không kịp nữ hài tử. Bất quá, đánh chết hắn cũng không dám đem nói như vậy nói ra. Đông Phương Lam Nhi bỗng nhiên bị kiềm chế, sợ tới mức thiếu chút nữa thét trói thai, cảm nhận được kia mạnh mẽ hữu lực tim đập, cùng kêu ôn thật ngực, nàng mới hồi phục tinh thần lại, là Vân Huy ôm nàng Phi. Giá hỏa này làm gì, vừa rồi không phải là một bộ chúng ta không quen biết bộ dáng sao. Lúc này như thế nào mang nàng Phi? Bất quá, Hắn có độ ấm bàn tay to ôm vào nàng vòng eo thượng, giống như có thứ gì từ hắn lòng bàn tay chỗ truyền ra, cảm giác ngứa ma ma, giống như có chút mắc cỡ, lại có chút thoải mái. Đang nghĩ ngợi tới, bên hai chuyển đến Vân Huy kia trầm thấp tiếng nói, đừng hiểu lầm, ta là không nghĩ ngươi kéo chúng ta chân sau chậm trễ hành trình. Đông Phương Lam Nhi cười khúc khích, ta cũng chưa nói ngươi không phải nghĩ như vậy à, ngươi không cần thiết cùng ta giải thích. Gia hỏa này, Rõ ràng như vậy, Nhẫn Tâm đem Lâm Uyển đánh hôn mê, lại không có ném xuống nàng, cho dù giải thích, cũng là thực đáng yêu. Vân Huy tay run lên, thiếu chút nữa liền đem Đông Vương Lam Nhi ném xuống, "Ta này không phải giải thích, là cảnh cáo ngươi, không cần chậm trễ ta hành trình, nếu không ta liền đem ngươi ném ở chỗ này." Đông Vương Lam Nhi lúc này lại không sợ hắn, hắn có thể mang nàng tới, liền sẽ không ném xuống hắn. Không biết như thế nào, tuy rằng cùng Vân Huy tiếp xúc không thâm, Đông Phương Lam Nhi lại có thể chắc chắn, Vân Huy là nhất định sẽ không ném xuống mặt kệ nàng. Nhưng nàng thức thời không có sẽ tranh luận, mà là ngoan ngoán làm Vân Huy ôm như vậy cảm giác thực an tâm, giống như lại đại gió lốc, nàng đều có thể an toàn giống nhau. Những năm gần đây, là muội muội nàng giúp Đông Phương tức xử lý thần tộc sự vật khi, thủ đoạn là sấm rền gió cuốn mà cường hãn. Nhưng cường hãn nữa, nàng trong xương cốt cũng bất quá là một vị tiểu nữ nhân, ở mệt mỏi thời điểm. Cũng sẽ tưởng có một cái dựa vào, một cái có thể giúp nàng chia sẻ một chút bả vai. Chỉ là, thần tộc chăm phế đại hưng, căn bản là tìm không ra một cái có thể mượn cho nàng bả vai người. Nàng lạc tịch đợi một và năm, thần tộc sự vật rốt cuộc ổn định lúc sau, mới chạy tới Hoàng Diệp Đại Lục. Lại gặp Vân Huy, một cái trước kia nàng không quen nhìn, hiện tại là có thể cho nàng cảm giác cả an toàn nam nhân. Mà ôm đông phương Lam Nhi Vân Huy. Lúc này kinh hãi không nhỏ với Đông Phương Lam Nhi. Đối với Đông Phương Lam Nhi, hắn không thể nói chán ghét, cũng sẽ không thích ai làm nàng quăng hắn bàn tay. Hắn chỉ là không quen nhìn nữ nhân này vừa đến nơi này liền trêu hoa ghẹo nguyệt, đem thủ hạ của hắn mê xoay quanh, ai còn nghiêm túc cho hắn làm việc a? Hắn chỉ có thể đem những cái đó đệ tử uống lui. Chương 835 Vân Huy 19. Bất quá, nữ nhân này động tác như vậy chậm, nhất định sẽ liên lụy hắn hành trình. Vẫn là mang theo bay nhanh một chút đi. Nhiên, tiếp xúc đến nàng mềm mại vòng eo, Vân Huy liền cảm thấy thời tiết tựa hổ càng ngày càng nhiệt. Cách một tầng hơi mỏng quần áo, hắn có thể tưởng tượng đến đến ra, này mềm mại vòng eo mặt ngoài, kia trắng nón làn da là như thế nào bóng loáng như ngọc. Huy, ngươi muốn chết đừng mang theo ta. Đông Phương Lam Nhi tiếng kêu sợ hãi đánh gậy Vân Huy phi dương suy nghĩ, con ngươi khôi phục thanh minh, mắt thấy bởi vì thất thần. Bọn họ liền phải đụng phải một cây đại thụ. Vân Huy trò đùa dai không có tiếp tục dừng lại, tiếp tục đi phía trước vì xem kia tư thế, giống như tưởng cùng đại thụ tới một hồi thân mật hôn ngôi dường như. Hắn cho rằng, không có gì bất ngờ xảy ra sẽ nhìn đến Đông Phương Lam Nhi kia trắng bệnh sắc mặt. Hắn tưởng sai rồi, Đông Phương Lam Nhi chấn định thật sự, trên mặt thần sắc lại tự nhiên bất quá, tựa hồ xem thấu hắn chỉ là một hồi trò đùa dai giống nhau tự tin bọn họ sẽ không đụng vào trên đại thụ đi. mất mặt. Vân Huy mất đi hứng thú. ở bọn họ đụng phải đại thụ phía trước, đem phương hướng nhẹ nhàng lệch về một bên, liền lệch khỏi quỹ đạo đại thụ, không có đụng phải. thiếu chủ đi vũ. người khác thấy thế, cao giọng thét chói tai, có còn tuổi bay huyết sáo. như vậy chính xác khống phi kỹ thuật, chỉ sợ cũng là thiên hoa cùng vài vị trưởng lão đều làm không được đi. Bọn họ phát hiện vị này thiếu chủ thật sự rất tuấn tú làm sao bây giờ. Về sau bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực đi theo thiếu chủ bên người, không bao giờ sẽ cảm thấy cái này hàng không thiếu chủ chỉ là tốt mã rẻ tùi. Vân Huy không biết, một cái trò đùa dai lặng lẽ thay đổi những người này đối hắn tâm lý cùng thái độ, lúc sau hành trình lộ càng khó đi, lại càng thuận lợi. Nửa ngày sau, bọn họ đi vào một cái tầm nhìn chỉ có một mét đen như mực địa phương. Trong không khí tràn ngập hư thối khí vị, nơi trốn lộ ra quỷ dị tử vong hơi thở, đầm lầy thượng có lân, tùy ý có thể thấy được sâu kín màu lam ánh lửa. Không biết nơi nào thổi tới phong, băng băng lương lương toàn như cổ trùng, có thể cho người một loại thân lâm địa ngục kinh tùng cảm. Đông phương lam nhi cường hắn nữa, rốt cuộc chỉ ở trong thần điện ốc, chưa từng có đã tới như vậy quỷ dị địa phương, bản năng sinh ra khẩn trương, theo bản năng nắm chặt vân huy ôm vào nàng bên hông bàn tay to. Nhu nhược không có xương tay nhỏ phúc ở cổ tay của hắn thượng, Vân Huy cả người chấn động, Cảm giác có thứ gì từ Đông Phương làm nhi lòng bàn tay truyền lại đến hắn trên người, Hắn giống như bị điện giật giống nhau, Cái loại cảm giác này từ thủ đoạn trô vẫn luôn truyền khắp toàn thân, Điện đến hắn thiếu chút nữa liền ngã xuống đi. Hắn lại không có đem Đông Phương làm nhi ném ra ý tứ, Mà là, theo bản năng, ôm chặt hơn nữa. Vạn nhất chính mình một không cẩn thận bị điện hôn mê đem nàng ngã xuống đi làm sao bây giờ. Hán bị bất thình lình ý tưởng chấn đến thật lâu nói không ra lời, mà chết càng thêm cẩn thận đi phía trước phi hành, từ lúc chào đời tới nay, lần đầu tiên cảm thấy khẩn trương. Lại cảm giác giống như toàn thân máu đều ở lao nhanh kêu gạo, phản phất đặt mình trong suối nước nóng bên trong, lại giống bị lửa đốt giống nhau, cả người nóng lên. Mạnh tử hàm ở trong tay háo hưng phấn bay ra tới, nhanh chóng đi phía trước, vân huy. Ta có thể cảm giác được đây là Vân Sa. Vốn dĩ bọn họ chỉ là ôm thử xem xem ý tưởng mà đến, kết quả chó ngáp phải rồi, thật đúng là tìm được rồi Vân Sa, đây cũng là vận hạnh, về sau mạnh tử hàm liền có cơ hội khôi phục thân thể. Mạnh tử hàm đột nhiên ra tiếng, đem Vân Huy suy nghĩ đánh gãy, đem hắn từ lửa đốt hỏa nướng chung giải cứu ra tới, nhìn hắn. Màu trắng thân ảnh tại đây đen nhánh trong rừng rậm phá lệ loa mắt, giống như... Có một loại người trời sinh chính là vì sáng lên mà tồn tại. Mạnh tử Hàm Bốn Dĩ chính là một vị thiên tài, xui xẻo sinh ra ở thần tộc nơi đó, mới đưa đến sau lại bi thảm kết cục. Cho dù chỉ là một con linh hồn thể, cũng che giấu không được hắn kia sáng quắc phong hoa. Nhiên, một thân màu đen áo gấm vân huy lại không có bị hắn phong hoa che giấu trụ. Ngược lại, ở sám xịt sắc trời hạ, hắn một thân màu đen áo gấm và táo phiêu phiêu, khí định thần nhàn ôm đông phương lam nhi. Nàng kia màu trắng váy áo theo gió tung bay, hắc bạch cuốn quýt si mê, hoàn mị suy diễn một hồi hắc bạch xứng tuyệt mỹ. Tối tăm trung, hắn cặp kia đen nhánh con người, giống như hai viên lộ ra bí quang hắc đá quý, ở tối tăm sắc trời làm nổi bật hạ, lóe lạnh leo qua mang. Lúc này đây, vân xa hắn chí tại tất đắc. Này trong chốc lát, biến thành mạnh tử hàm ở phía trước mở đường, vân huy theo sát sau đó, mà những cái đó thiên hoa cùng đệ tử đi theo bọn họ mặt sau. Lấy mạnh tử hàm đối vân xa trực giác, sẽ không lầm phương hướng, nhưng vân huy lại đem cảnh giác để cao đến tối cao. Nơi này tạm thời bình tĩnh nơi trốn để lộ ra quỷ dị, một không cẩn thận, rất có thể liền sẽ thi cốt vô tồn. Theo bản năng, nam thật chặt ôm lấy đông phương làm nhì tay. Nói như thế nào, nàng cũng là vân húc tốt nhất tỉ muội hắn tổng không thể đem nàng ném xuống. đương nhiên, phía trước một bó sâu kín màu lam ngọn lửa hướng bọn họ bên này bay qua tới. Tốc độ thức mau, mau đến mới nhìn đến nó di động, liền đến trước mắt. Một vạn năm qua đi, mạnh tử hàm đã sớm đem linh hồn tu luyện thật sự cường đại, điểm này ngọn lửa còn không làm gì được hắn. Thông dong né tránh ngọn lửa công kích, trở lại vân huy bên người, còn không quên trêu trọc, ta này đem lão xương cốt liền giao cho ngươi, có thể hay không an toàn trở về cũng xem ngươi. Vân huy, ngươi có xương cốt sao? Mạnh tử hàm thành công lùi về đi, thật là quá đã thương người. Hắn chỉ có linh hồn, vẫn là tàn khuyết không được đầy đủ linh hồn. Vân Huy bình tĩnh ngưng tụ ra màu trắng linh lực, một bó bạch quang chiếu xạ đi ra ngoài. Hắc ám giống như thật lớn miệng, có thể đem hết thể cắn nuốt đi vào, bao gồm kia một bó bạch quang. Bạch quang chỉ chiếu xạ ra mấy mét đã bị hắc ám cắn nuốt, trong bóng đêm kia một bó bạch quang có vẻ trắng bệnh trắng bệnh, chung quanh thoạt nhìn càng thêm quỷ dị khủng bố. Rốt cuộc là thần tộc công chúa, một lát liền thích đứng nơi này. Cũng không có phía trước khẩn trương Có lẽ là Vân Huy kia nhiệt nhiệt hô hấp liền Ở nàng trên đỉnh đầu dâng lên Làm nàng cảm giác được chính mình là có chỗ dựa Lại có lẽ Dựa vào Vân Huy kia hữu lực tim đập Làm nàng cảm thấy mặc danh tâm an Hiện tại nàng toàn thân cảnh giới Lại không có chút nào khẩn trương Kế tiếp nên làm như thế nào Đông Phương Lam Nhi nói Bằng không ngươi đem ta đặt ở một cái Có thể đặt chân địa phương Ta chờ ngươi đi Từ lúc bắt đầu Nàng liền ôm phi đi theo Vân Huy không thể thái độ, sợ Vân Huy sẽ đem nàng ném xuống. Hiện tại, nàng chỉ nghĩ tìm một chỗ đợi, miễn cho đợi lát nữa liên lụy Vân Huy. Sớm biết rằng, vừa rồi nàng liền không cần như vậy tùy hứng, cũng sẽ không trở thành Vân Huy chói buộc. Phía sau, những cái đó thiên hoa cung đệ tử cũng cảm thấy quỷ dị, sôi nổi nhìn về phía Vân Huy, chờ hắn quyết định. Vân Huy hỏi trong tay áo mạnh tử hàm, ở đâu cái phương hướng? Mạnh tử hàm. Bên trái, Vân Huy liền thay đổi phương hướng, hướng hắn bên trái bay đi. Ước chừng phi hành một phút, phía trước ngầm đột nhiên lao ra một bó màu đỏ ánh lửa. Ánh lửa đột ngột từ mặt đất mọc lên, như là dung nham, lại như là một cái hỏa long, Tốc độ mau đến không đợi người thấy rõ ràng, phía sau thiên hoa cung đệ tử liền trúng chiêu. Một trận tiếng kêu thảm thiết qua đi, nghe được thịt thể rơi xuống nước thanh âm. chương 836 Vân Huy 20 Vân Huy làm những người đó tản ra tới, miễn cho tập thể chúng chiêu. Thiên Hoa cung đệ tử kỷ luật tính rất mạnh, giống Hà lão nhị như vậy chỉ là cực cá biệt, Vân Huy mệnh lệnh một chút, bọn họ liền nhanh chóng tản ra, triển khai trận hình. Không thể như vậy ngồi chờ chết, Vân Huy tản ra thần thức, chủ động đi điều tra vừa rồi cái kia hỏa long xuất xứ. Thân thức giống như giải khai đại võng, một tấc tấc tìm tòi mà đi, lại không thu hoạch được gì. Vân Huy càng thêm cảnh giác lên cũng nhắc nhở những cái đó thiên hoa cung đệ tử, hết thể phải cẩn thận. Lại vào lúc này, một chuỗi thất sắc quang từ đầm lầy trung từ từ bay lên, lên tới nhất định độ cao lúc sau, liền phiêu phủ ở nơi đó. Thất sắc quang mang trong bóng đêm phá lệ loa mắt, chiếu sáng mặt nước, chiếu ra mỹ lệ sáng rọi Vân Sa xuất hiện. Vân Huy kia thâm hắc con người lóe lóe, ôm đông vương làm nhi liền hướng Vân Sa bày qua đi. Dầm rầm Liên tục ba đạo màu đỏ hỏa long đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, kính trình chỉnh, chỉnh sửa tam giác hình ở hắn trung quanh triển khai trận hình, đem hắn vây quanh ở trong đó, ngăn cản hắn tiếp tục đi tới. Vân Huy đọc nhiều sách vở, nhưng những cái đó đều là thiên vực đại lục hộ tịch, ký lục cũng đều là về thiên vực đại lục, đây là vật gì loại, hắn còn không có gặp qua. Hắn như cũ chấn định đồng thời ngưng tụ ra ba điều rán nước, đón đầu thẳng đánh ba điều hỏa long, như nước với lửa, Xem là ngươi hỏa long cường, vẫn là ta rắn nước lợi hại. Ba điều rắn nước va chạm thượng hỏa long, phát ra tư tư thanh âm, ở thiên hoa cung đệ tử một mảnh hút không khí trong tiếng, hỏa long cùng rắn nước đồng thời tấc tấc thu nhỏ lại, hóa thành một trận màu trắng sương mù. Sương mù mở mịt tầm mắt, tầm nhìn càng thấp lên. Đại gia mau bắt đầu dùng thần thức liên hệ. Vân Huy quyết đoán hạ mệnh lệnh, lúc này, đôi mắt tương đương ngủ chỉ có thể bắt đầu dùng thần thức lực. nhiên Đúng lúc này, hắn mới phát hiện, thần thức lực tựa hồ cũng đã chịu cản trở, tựa hồ có một cổ vô hình lực lượng ở đem thần thức lực tấp tấp phân cách, đem thần thức lực thẩm thấu lực ngăn cách. Đây là không gian kỹ xảo. Vân Huy không chỉ có không có khẩn trương, còn một trận kích động. Khó trách mạnh tử hàm có thể sử dụng vân sa trung hòa 5 loại thuộc tính thiên thạch luyện làm ra một cái hốn độn thế giới, này vân sa bản thân liền có được chế tạo không gian bản lĩnh. Như vậy nghịch thiên bảo bối có được chính mình linh tính. Tựa hồ cảm nhận được nguy hiểm, thất sắc vân sa bắt đầu chậm rãi trượt xuống, giống như muốn chạy trốn. Chỉ là, nó chế tạo ra tới không gian, cản trở Vân Huy hành động, cũng cản trở chính mình hành động, trượt xuống tốc độ rất chậm. Vân Huy mặc niệm ra một chuỗi cổ xưa chú ngữ, từ nạp giới trung móc ra một quả gia tốc phù thiếu đốt, nhanh hơn tốc độ truy đuổi vân sa mà đi. Lúc này đâm lây đột nhiên phát ra một trận chói thai chi chi thành ngay sau đó từng điều tựa xả phi xả càng như là từng điều biến dị con run đổ vật chạy ra đem vân huy bao quanh vây quanh bọn họ không có đôi mắt chỉ có một miệng lại có thể bằng cảm giác hướng vân huy bên này phát lại đây vân huy không hoảng hốt bất mãn tê ra phệ thiên kiếm huy kiếm một hoa liền đem mấy cái biến dị con run loại chạm thành hai đoạn nhiên những cái đó bị chạm thành hai đoạn biến dị con jun nhanh chóng phân liệt, trưởng thành, thực mau biến thành hai điều cùng phía trước giống nhau lớn nhỏ con Run Đông Vương Lam Nhi một trận ra đầu tê dại, đây là cái gì quái vật a? Thế nhưng có thể như vậy cường hãn. Thấy vậy, liền đem Phệ Thiên Kiếm thu hồi tới, một tay ôm Đông Vương Lam Nhi, một tay ở không trung vẽ ra một cái phức tạp tay kết, tay kết thực mau hình thành thực chất ngọn lửa, một cái thật lớn lưới lửa chậm rãi về phía trước thúc đẩy thiêu đốt này hướng những cái đó biến dị con Jun bao phủ mà đi. nhiên này đó ở tiểu tỏa nơi đó mượn tới thiên địa linh hỏa, đối này đó con Jun cũng không có sinh ra thực chất tính thương tổn, bọn họ vặn vẹo xấu xí thân mình, phát ra trói thai chi chi thành, che giả măng mọc hướng vân huy bên này phát lại đây. Mặt khác thiên hoa cung đệ tử tưởng hỗ trợ, nhưng cũng chả làm được cái mẹ gì, cũng không có người có thể tới gần lại đây, chính bọn họ đều Úc còn không mang nổi mình Úc vị con giun mây quanh. Ngươi vẫn là đem ta buông đi, như vậy sẽ liên lụy ngươi." Đông Phương Lam Nhi xấu hổ cúi đầu, phía trước là ai còn mạnh miệng nói sẽ không liên lụy Vân Huy, hiện tại lại là ai liên lụy hắn. "Câm miệng." Vân Huy lạnh lùng nói, đồng thời nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, một đạo khẩu quyết niệm ra, một cây gậy sắt ở trong tay hắn nhanh chóng kéo trưởng một đầu cắm vào nước chung. Vân Huy vung góc cất cao, đứng ở gậy sắt trên cùng, Lại đáp thượng không biết khi nào bán hạ một dương đồ vật, coi như là điểm, nhìn những cái đó con run tốc độ cực chậm bò lên tới, Vân Sa đã biến mất ở trong nước. Thần thức lực truy tung lại nói cho hắn, Vân Sa che giấu vị trí chỉ ở dưới nước một mét. đâm lây mặt ngoài thủy băng không thâm, một mét có lẽ đã tới rồi bùng đất. Vân Huy trong lòng hiểu rõ xem, một lần nữa tê ra phệ thiên kiếm, người đứng ở mặt trên ngoan ngoãn đừng cử động. Nói đem đông phương lam nhi đặt ở cái dương thượng. Chính mình phi thân mà xuống, huy động vệ thiên kiếm, đối với con Jun chính là một kiếm. Lúc này đây, một cái con Jun biến thành hai nửa, bất quá là thẳng thiết, hai cái nửa vòng tròn con Jun rơi vào trong nước, cũng không có thể lại lần nữa phục hồi như cũ. Nói đến này vẫn là khi còn nhỏ một lần nghe ma ma giảng chê cười nghe tới, ma ma nói, một con con Jun muốn tìm cái bạn chơi cùng, liền đem chính mình cắt thành hai đoạn, sau đó nó liền có bạn chơi cùng. Một khắc điều con Jun ghen ghét, liền đem chính mình cắt thành bốn đoạn, sau đó hắn liền so với trước cái kia con Jun nhiều hai bạn chơi cùng. Cuối cùng một cái con Jun nghe được, thẳng thiết chính mình, cuối cùng nó đã chết. Nói cách khác con Jun thẳng thiết sẽ chết. Vân Huy ôm thử xem xem thái độ, thành công, vội vàng vận đủ nguyên lực đối sở hữu thiên hoa cùng đệ tử nói, đại gia thẳng thiết, ngoạn ý nhi này liền đã chết. Ngoài miệng nói, trên tay lại không ngừng nhanh nhẹn lại chạm phá mấy cái biến dị con Jun, Đông Phương Lam Nhi đứng ở cái dương đỉnh chót trong lòng hụt hẫng, nếu không phải nàng phi đi theo tới, Vân Huy cũng không cần hao tổn nguyên lực khống chế này, cần gậy sắt không ngã tới bảo hộ hắn, chiến đấu sẽ càng nhẹ nhàng đi. Cái dương hạ đầm lầy trên mặt nước, hắn kia màu đen thân ảnh cùng bóng đêm hòa hợp nhất thể, kín không kẽ hở bóng kiếm tựa hồ phi lõa sao băng, nơi đi qua là liên miên không dứt bên thai con Jun hải cốt rơi xuống nước thanh âm. Lại vào lúc này, một bó màu đỏ hỏa long lại lần nữa đột ngột từ mặt đất mọc lên, nhắm thẳng Đông Phương Lam Nhi bên này bay qua tới. Dưới tình thế cấp bách, Đông Phương Lam Nhi chỉ có thể ngưng tụ linh lực sử dụng. Chỉ là nơi này không khí linh lực hàm lượng quá ít, nàng căn bản là ngưng tụ cũng không được gì. Vân Huy cũng ở trước tiên chú ý tới bên này động tính, khẩu quyết niệm động, một cái màu xanh biển rắn nước ở hỏa long tiếp cận Đông Phương Lam Nhi phía trước, ngăn cản hỏa long thế công. Sau đó chính là đồng quy vô tận, rán nước cùng hỏa long đồng thời hóa thành một trận hơi nước, đem chung quanh không khí rảo đến càng thêm vận đủ. Đông Phương Lam Nhi vẫn là lần đầu tiên cảm thấy chính mình là như vậy vô dụng, thế nhưng liền tự bảo vệ mình năng lực đều không có. Có lẽ, nàng không nên tới đến nơi đây, mất mặt liền mất mặt đi, nàng vẫn là dùng bí pháp xoay chuyển trời đất vượt đại lục hảo, miễn cho cấp vân huy mang đến phiền thoái. Phía dưới Cùng biến dị con run chiến đấu ở bên nhau, Vân Huy tựa hồ tâm hữu linh tê cảm giác được Đồng Phương Lam Nhi ý tưởng, quát lớn, ngươi dám trở về thử xem xem, cho ta chọc lớn như vậy phiền thoái, ngươi xoay người đã muốn đi, không dễ dàng như vậy. Đứng chờ ta hảo hảo tính sổ với ngươi. chương 837 Vân Huy 21 Đông Phương Lam Nhi ngây ngẩn cả người, giống như, tự nhận thức Vân Huy tới nay, đây là hắn cùng nàng nói qua dài nhất nói, vẫn là huy hiếp nói. Nhưng nàng trong lòng, lại cảm thấy ngọt ngào, giống như có nào đó đồ vật muốn phá sát mà ra, phá tan trở ngại đi vào nàng bên người giống nhau. Nàng không thể như vậy tự sang ngã, không có linh lực, không có nguyên lực, thậm chí không có thực lực, nhưng nàng còn có thần thức lực à. Đông Phương Lam Nhi đem sở hữu thần thức lực đều ngưng tụ ở một chút, hồng môi khẽ núc đích, nghiệm ra một trường xuyên chú ngữ, dùng thần thức lực ở chính mình trung quanh thiết tiếp theo cái kết giới. Cái này kết giới hẳn là có thể ngăn trở trụ hỏa long một kích, cung cấp Vân Huy giải cứu nàng thời gian. Nghĩ như thế, Đông Phương Lam Nhi ngoan ngoan ở cái dương thượng đợi, dù ngay cả nàng chính mình đều cảm thấy không đến, có thể véo ra thủy tới ôn nhu ánh mắt, thưởng thức phía dưới người thân ảnh. Vân Huy thấy Đông Phương Lam Nhi chính mình phản ứng lại đây, thiết trí một cái kết giới, yên tâm nhiều, ngay cả chảm con run động tác, cũng bung ra rất nhiều, tốc độ cũng nhanh không ít. Chỉ là... Loại đồ vật này giống như là sát không song giống nhau, một cái đã chết, một khác điều lại từ đầm lầy chung chui ra tới, càng nhiều biến dị con run từ đầm lầy chung chui ra tới, rậm rạp, ghê tởm cực kỳ. Vân Huy có tiểu thói ở sạch, thấy vậy, nhắm mắt lại, nhắm mắt là ngơ. Dựa vào thần thức cảm giác lực, hắn môi chém ra một kiếm, liền có hai nửa con run rơi xuống nước thanh âm. Những cái đó rơi xuống nước con run chậm rãi châm xuống, lâm vào đầm lầy bên trong. Đầm lây thượng thủy vẫn luôn duy trì nguyên lai chiều sâu. lại vào lúc này, vân huy cảm giác được trung quanh độ ấm không đúng, mở to mắt, mười điều màu đỏ hỏa long đem hắn vây quanh, trung quanh hắc ám đều bị nhiễm hồng, hồng quang chiếu vào trên mặt, phảng phất một trương buồn máu mồm to muốn đem hắn cắn nuốt giống nhau. vân vân nhanh chóng niệm xuất khẩu quyết, từng điều đồng dạng thô trắng từ đầm lầy trung dâng lên, ngăn cản trụ hỏa long thế công. đâm lây có thủy, nơi này thủy là lấy chi bất tận hắn còn cũng không tin diệt không được này đó hỏa long. Màu trắng xương mù đem tầm mắt mọi người đều mơ hồ, thân thủ nhìn không thấy 5 ngón tay, chỉ nhìn đến sám trắng một mảnh, như là đặt mình trong ở một mảnh hốn độn thế giới chung giống nhau, hốn hốn độn độn. Vân Huy một cái giật mình, hốn độn thế giới, cửa ải khó khăn hốn độn thế giới bên cạnh là sám xịt một mảnh. Ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng đó là hốn độn chi khí hình thành, nguyên lai. Này không phải hỗn độn thế giới bên cạnh hỗn độn chi khí, cũng có thể nói đây là hỗn độn chi khí. Luyện khí yêu cầu hỏa, cũng yêu cầu dùng thủy tới làm lạnh, cho nên, liền tạo thành hỗn độn thế giới bên cạnh thành như vậy. Nguyên lai, like, hỗn độn chi khí chính là các loại năng lượng đánh sâu vào mà sinh ra sương ngủ. Vân Huy tưởng tượng thấy, nơi này chính là hỗn độn thế giới bên cạnh, phệ thiên kiếm thường xuyên ra tay, một kiếm không có thất bại chém giết con rung. Đông Phương Lam Nhi nhìn không tới phía dưới tình huống, khẩn trương Vân Huy, lại chỉ có thể lo lắng xuông. Liên ở Hỏa Long bị rắn nước trả sáng khi, nàng làm ra một cái lớn mật quyết định. Từ nạp dưới bên trong móc ra một cây dây thừng, dây thừng một mặt bó ở chính mình bên hông, một chỗ khác, gắt gao cột vào gậy sát thượng. Làm tốt này hết thảy, từ nạp dưới chung lại móc ra một thanh trường kiếm, liền nhảy xuống. Nàng tuy rằng không thể phi, cũng không có gì nguyên lực nhưng ngưng tụ ra mỏng manh linh lực tới chém giết này đó con Jun, nàng vẫn là có thể làm được. Giờ khắc này, cái kia nơi trốn cẩn thận đông phương Lam Nhi không thấy, thay thế được chính là cái kia anh tư Tác sảng, cao quý thanh nhã thần tộc công chúa. Nàng là thần tộc công chúa, thà rằng chết trận, cũng không thể khuất phục. Vân Huy đang ở cùng biến dị con Jun làm đấu tranh, lại cũng để lại một bộ phận thần thức lực ở đông phương Lam Nhi trên người. Cứ việc hắn còn làm không rõ chính mình vì sao sẽ có ý nghĩ như vậy, nhưng hắn tưởng, đang làm rõ ràng chính mình rốt cuộc suy nghĩ cái gì phía trước, Đông Phương Lam Nhi không thể có việc. Đông Phương Lam Nhi ở nhảy xuống kia một giây, hắn liền có thể cảm giác được nàng vị trí di động. Người tìm chết. Hắn cho rằng nàng muốn tự sát, miễn cho liên lụy hắn. Giờ phút này, hắn thế nhưng là có chút hoảng hốt, hoảng sợ bay qua đi tiếp được Đông Phương Lam Nhi. Nhiên! Liên ở hắn tiếp được Đông Phương Lam Nhi nháy mắt, kia căn dây thừng cũng lập tức đánh vào hắn khuôn mặt tuân tụ thượng. Nếu là nơi này hoàn cảnh có thể thấy rõ, Đông Phương Lam Nhi nhất định sẽ nhìn đến một trường so này hắc ám càng hắc mặt. Mất công hắn còn tưởng rằng nàng muốn tự sát, chạy tới cứu nàng. Ngươi cho rằng một cây dây thừng là có thể bảo hộ ngươi sao. Tại mạnh cũng đừng hại ta. Vân Huy hổ mặt, hung tận quát. Đông Phương Lam Nhi huy kiếm liền chém xuống một cái con run. Tưởng giúp ngươi nói như thế nào đều nói không nên lời. Nàng cảm thấy trong lòng giàu dĩ, nàng như thế nào liền cậy mạnh, nàng bất quá là tưởng trợ giúp hắn chia sẻ một chút, chẳng sợ chỉ là một chút nguy hiểm cũng hảo. Nàng không giải thích ở Vân Huy trong mắt, chính là cam chịu chính mình tưởng cậy mạnh. Vân Huy cắn răng, đem dây thừng chặt đứt, đem nàng hướng lên trên ném đi, như vậy cũng có thể cậy mạnh. Hắn tính kế ở nàng rơi xuống phía trước, chính mình có thể chém giết 10 điều con run. Đông Phương Lam Nhi bị Vân Huy không thể hiểu được hướng lên trên ném, còn tưởng rằng sẽ rơi xuống ở cái dương thượng, chuẩn bị mắng ra hỏa này quá bá đạo. Ai ngờ gặp càng bá đạo. Nàng không có rừng ở cái dương thượng, ngược lại, ở bay lên nhất định độ cao lúc sau, liền rơi xuống. Loại này tự do vật rơi, lại một chút điểm tựa đều không cảm giác được cảm giác thực không xong. Vô biên trong bóng đêm, lấy một cái bay nhanh tốc độ đi xuống rớt, giống như là điểm vào địa ngục giống nhau. Nàng trong lòng lại bắt đầu khẩn trưng lên. Đột nhiên, một cái ấm áp ôm ấp tiếp được nàng. Kia quen thuộc hương vị tập đệ bụng, nàng đỗng nhiên phát hiện, tại đây nửa ngày mang phi trùng, nàng đối hắn hương vị đã như vậy quen thuộc. Đông phương Lam Nhi huy kiếm đối với phía trước chính là một hoa, hai nửa con run theo tiếng rơi xuống nước. Vân huy một tay ôm Đông phương Lam Nhi, một tay huy động phệ thiên kiếm, chém giết những cái đó biến dị con run. Thiên hoa cung đệ tử bên kia không biết ra sao. Tạm thời không nghe được tiếng kêu thảm thiết, chỉ nghe được rơi xuống nước thanh âm, nói vậy còn có thể chống đỡ đi. Ngươi không phải là một mình ở mặt trên sợ hãi, tưởng xuống dưới muốn ta ôm đi. Vân Huy chém giết một cái con run sau, hô một hơi. Không nghiêng không lệch, khẩu khí này thổi tới đông phương lam nhi vành thai biên. Nàng cả người cứng lại, một cổ dị dạng cảm giác hút đi lên, tim đập mạc danh nhanh hơn. Lúc này hắn còn có tâm tình tới rêu cận nàng. Nói vậy trận chiến đấu này với hắn tới nói còn thực nhẹ nhàng đi. Một cái con run hướng bọn họ phát lại đây, Đông Phương Lam Nhi không chút do dự huy kiếm một chán, chém giết. Lúc này căn bản là không có dư thừa tâm tư tưởng mặt khác, Đông Phương Lam Nhi không nói gì, cho dù bị Vân Huy ôm eo, cũng hết sức chăm chú chú ý phía trước tình huống. Nàng không nói lời nào, với Vân Huy tới nói, đó chính là cam chịu. Nàng thế nhưng nghĩ ôm nàng, thật không biết xấu hổ. Bất quá, loại cảm giác này không tồi, giống như có một con tay nhỏ ở trong tim nhẹ phẩy mà qua, Toto Mama, thực thoải mái. Hắc không thấy đế trong bóng đêm, Vân Huy kia no mãn khỏe môi vẫn luôn vẫn duy trì một cái cao cao nết lên góc độ. Thằng đến bọn họ chung quanh lại lần nữa xuất hiện 10 điều hỏa hồng sắc hỏa long. Nay 10 điều hỏa long cấp Vân Huy cảm giác cùng phía trước những cái đó hỏa long không giống nhau. Chương 838 Vân Huy 22 Tuy rằng vẫn là giống nhau lửa đỏ, nhưng hồng chung mang theo lửa cháy giống nhau thuần lam. Này đó hỏa long độ ấm càng cao, còn không có tới gần, liền cảm giác được chung quanh không khí như là bị nướng nhiệt giống nhau. Bên kia, đã nghe được thiên hoa cung đệ tử kêu thảm thiết thanh âm, quần quần không ngừng, sợ là không có nhiều ít tồn tại. Vân Huy Càng không dám đại ý. Sống một và năm, hắn vẫn là lần đầu tiên cảm thấy có áp lực thời điểm. Có áp lực liền có động lực a. Vân Huy cái này kẻ điên. Như là không cần tiền vốn giống nhau, một chén linh tuyển thủy rót nhập khẩu chung, nhanh chóng nghiệm động khẩu quyết, ngưng tụ ra 10 điều gián nước, cùng chi chống lại. Chỉ là lúc này đây, gián nước chiếm hạ phòng, Hỏa Long không có nhiều ít tổn thương, gián nước đã bị tiêu hao hết. Vân Huy không ngừng nghiệm khẩu quyết, không ngừng có gián nước từ đầm lầy trung dâng lên tới, đi vây quanh Hỏa Long, đánh sâu vào và chạm. Lại ở sương mù sắc nhất nùng là lúc Một đầu đen nhánh cao ước 30 trượng thật lớn biến dị con run từ đầm lầy trung dâng lên tới, cùng những cái đó tiểu hào con run giống nhau, không có đôi mắt, chỉ có một trương mồm to. Nó điên cuồng hét lên mở ra buồn máu mồm to hướng Vân Huy cùng đồng phương làm nhì phát lại đây. Cái này vô chi ma tộc giết nó như vậy nhiều con cháu, nó muốn báo thủ. Vân Huy gặp nguy không loạn, thậm chí còn có thể tranh thủ thời gian đem vệ thiên kiếm thu hồi nạp giới trung. Đem Đông Phương Lam Nhi hướng phía sau vùng, dùng vừa rồi dây thường đem hai người đưa lưng về phía bối cột vào cùng nhau. Ta phía sau lưng giao cho ngươi, bất quá, ngươi nếu là học nghệ không tin, ta liền bắt ngươi đường tâm trán. Vân Huy hung tận cảnh cáo Đông Phương Lam Nhi. Đông Phương Lam Nhi chẳng những không có sinh khí, mà là cười. Tự hồ, từ lúc bắt đầu gặp mặt, Vân Huy liền chưa cho quá nàng sắc mặt tốt. Nhưng từ đầu đến cuối, hắn đều không có ác ý. Còn 5 lần 7 lượt bảo hộ nàng Yên tâm, ta sẽ không làm ngươi có cơ hội đem ta trở thành tâm chắn Đông Phương Lam Nhi tự tin bảo đảm nói Tuy rằng phi thường phi thường trột dại chính mình năng lực Nhưng nàng tự tin Vân Huy là sẽ không lấy nàng coi như tâm chắn chặn lại công kích Nay cổ tự tin không biết từ đâu mà đến Nhưng nàng chính là tự tin Vân Huy đôi tay có thể giải phóng Nhanh chóng một tay ở không chung vẽ ra tay kết Một tay thiêu đốt tăng cầm phủ Hiện tại hắn nguyên lực chỉ là nguyên vương cấp bậc, không cao lắm, cần thiết sử dụng tăng cầm phù mới có thể cùng đại con Jun chống lại. Đông Phương Lam Nhi đem sở hữu thần thức lực đều ngưng tụ ở phía trước, đó là Vân Huy phía sau lưng, nàng cần thiết bảo trì tốt nhất trạng thái, đem hết thể khả năng uy hiếp đến hắn phía sau lưng nhân tố đều giải quyết. Vân Huy ngưng tụ một chương thật lớn lưới lửa, hướng đại con Jun chung tới. Cứ việc phía trước hắn đã biết, hỏa công đối con Jun không có hiệu quả nhưng hắn làm như vậy, bổn ý không phải dùng lửa đốt, mà là chờ kia trương lưới lửa bao lại đại con jun lúc sau, hắn liền đột nhiên phi thân mà thượng, tiếp cận đại con jun, đem độc phấn rơi tại hỏa thượng. đây là một loại chuyên môn nhằm vào ma thú độc dược, cần thiết thông qua thiêu đốt mới có thể phóng thích độc tính. nhiên vân huy thất bại, loại này độc dược đối loại này quái vật cấp bậc ma thú tựa hồ không có tác dụng. đại con jun như cũ thần tung tăng nhảy nhót, tùy tiện bắn ra. Liền cách mặt đất mấy trượng cao, tiếp theo mở ra buồn máu mồm to hướng Vân Huy phương hướng phát lại đây. Loại công kích này đơn giản chỉ một, nhưng tốc độ kinh người, gần trong nháy mắt, kia buồn máu mồm to liền vọt tới Vân Huy trước mặt, tản ra một cổ hư thối mùi hôi. Vân Huy chạy nhanh che miệng lại mũi sử dụng độn không phủ rời đi. Đứng yên lúc sau sờ soạn một viên giải độc đan cấp đông phương lam nhi, chính mình cũng nhanh chóng nuốt một viên. Hắn đã nhìn ra. Này đại con run công kích chiêu thức chỉ một, nhưng tốc độ lại là hắn gặp qua nhanh nhất ma thú. Có thể nói, nhanh như tia chớp. Sở hữu công kích, duy mau không phá. Mau, là khó nhất tìm ra sơ hở vũ khí sắc bén. Trong nháy mắt, đại con run công kích lại một lần tiến đến, Vân Huy lại một lần sử dụng độn không phù, thoát đi hắn miệng rộng. Như vậy đi xuống không phải biện pháp, Vân Huy nghĩ nghĩ, lúc này đây, không có sử dụng độn không phù mà là lấy một cái có thể so sánh đại con jun tốc độ hướng nó tiến lên. Hai cái thân ảnh gắt gao tương liền, tựa như một đạo tia chớp xẹt qua phía chân trời, hướng đại con jun bên kia bay đi, mà đại con jun cũng lấy hơn một chút tốc độ hướng bọn họ xông tới. Loàn xoảng phệ thiên kiếm chọc ở đại con jun miệng thượng, phát ra kinh thiên động địa thanh âm, hắn hổ khẩu bị chấn đến tê dại, thiếu chút nữa liền lấy không xong phệ thiên kiếm. Nó không trường hàm răng. Nhưng miệng thượng thịt lại rất ngạnh. Đáng chết, phệ thiên kiếm đều không làm gì được nó. Ở nàng mặt sau Đông Phương Lam Nhi đều có thể cảm giác được trận này chấn động, quan tâm hỏi, ngươi không sao chứ? Ngươi tới một chút thử xem. Đông Phương Lam Nhi cảm thấy không nói, Vân Huy liền chưa cho quá nàng một câu lời hay. Tính, đại khái còn ở so đó nàng kia một cái tắt đi. Nàng thật là vô tâm A. Giải thích lên nàng chính mình đều không tin, tính. So đo liền so đo đi, chờ trận chiến đấu này sau khi chấm dứt, nàng khiến cho hắn đánh trở về được. Đông phương Lam Nhi nghĩ như thế, càng thêm ngưng thần nín thở chú ý phía trước tình huống, nàng nhưng không nghĩ Vân Huy ở ứng đối phía trước đồng thời, còn lo lắng phía sau. Chỉ là, kia dây thường lặc đến nàng eo nhỏ sinh đau, như là muốn chặt đứt giống nhau một. Vân Huy một kiếm đâm ra đem đại con run chọc giận, phát ra ầm ẩm ầm giít rào, lại một lần tưởng Vân Huy đánh sâu vào lại đây. Lúc này, vẫn luôn tránh ở tay háo trung mạnh tử hàm sâu kín bay ra, ngươi hấp dẫn nó lực chú ý, ta đi đem vân xà lấy ra liền đi. Hắn cũng cảm giác được, muốn giết chết này đầu quái vật tỷ lệ cơ hồ bằng không, hạ hạ sách, chỉ có thể bắt được đồ vật liền chạy lấy người. Ở không có thực lực thời điểm, không cần dễ dàng làm ra đồng quy vu tận việc đốc. Vân Huy gật gật đầu, trung quanh đã an tính lại, những cái đó thiên hoa cung đệ tử đã toàn quân bị diệt, hắn tiếc hận cũng không có cách nào. Chỉ có thể trở về lúc sau làm thiên hoa cùng cho bọn hắn người nhà một bút phong phú tiền ăn ủi Mạnh tử hàm tận lực làm nhạt linh hồn của chính mình thể, làm tồn tại cảm tận lực giảm thấp. Cũng may, chung quanh hoàn cảnh đã bị màu xám trắng xương mù chiếm lĩnh, linh hồn của hắn thể vừa lúc có thể cùng chung quanh dung thành một màu, tiếp theo xương mù sắc hiểm hộ, chậm dài hướng đầm lầy phía dưới thổi đi. Vân Huy đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp thu đại con run lại một vòng công kích, vì hiểm hộ mạnh tử hàm Hắn lần này xoay người liền lui, lấy một cái không thể tưởng tượng tốc độ hướng lên trên không bay đi. Đại con run khí phát ra chói hai chi chi thành, hình như là đang mắng Vân Huy giống nhau, thẳng truy lại đây. Người đi phía trước chạy có thể càng mau một chút. Đông Phương Lam Nhi lo lắng lấy Vân Huy như vậy tốc độ, thực mau liền sẽ bị đại con run đuổi theo. Cầm miệng. Hắn cảm thấy vẫn là lui chạy hảo, có thần thức lực cảm giác, hắn sẽ không đụng phải đại thụ. Nơi này cũng không có đại thụ. Chính chạy, Đông Phương Lam Nhi liền sẽ bại lộ ở Đại Con Jun trước mặt. Muốn cho người biết hắn đem một cái nhược nữ tử coi như tâm chán, còn sẽ không bị người chê cười chết. Đông Phương Lam Nhi nói được quả nhiên không sai, Đại Con Jun thực mau liền đuổi theo Vân Huy. Nhưng hắn trong tay có đến là độn không phủ, thiêu đốt một trường, rời đi Đại Con Jun, lại bị đuổi theo, lại lần nữa lặp lại. Mấy cái hiệp lúc sau đầm lầy trên mặt nước chậm rãi dâng lên một bó bảy màu quang mang. mạnh tử hàm liền ở kia xuyến thất thải quang mang quấy, phiêu phiêu hút hút hướng về phía trước phi thăng. chương 839 vân huy 23 vân sa tựa hồ rất bất mãn chính mình bị kéo ra tới, sự lực hướng trái ngược hướng mà đi, khiến mạnh tử hàm động tác rất chậm. nhìn thấy vân sa ra tới, đại con jun lập tức ném xuống vân huy hướng mạnh tử hàm bên kia mà đi. vân huy có thể tưởng tượng. Nếu nó một hơi thổi tới mạnh tử hàm trên người, hậu quả sẽ là như thế nào khủng bố, có lẽ mạnh tử hàm sẽ liền linh hồn thể đều ngưng tụ không ra. Mạnh tử hàm đã sử dụng quá một lần dệt hồn thuật, không thể lại sử dụng lần thứ hai, nếu có tổn thương, chỉ sợ cũng là hồn phi phách tán kết cục. Vân Huy không mà nguy hiểm, liên tiếp thiêu đốt năm trường độn không phù đi vào mạnh tử hàm bên người, lôi kéo hắn liền hướng trong tay háo tắc, kia xuyến lộng lây vân xà cũng bị hắn dùng ngắn nhất thời gian kéo vào nạp giới bên trong. Mới làm xong này hết thảy, đại con Jun liền vọt tới hắn trước mặt, há mồm liền cắn. Lúc này, Vân Huy là đưa lưng về phía đại con Jun, nhưng hắn lại dùng nhanh nhất tốc độ xoay người, phệ thiên kiếm một chán, tập ở đại con Jun trong miệng, chống đỡ hắn miệng, làm hắn vô pháp cắn hợp miệng. Phệ thiên kiếm có thể trở thành hoàng diệt đại lục xếp hạng đệ nhị kiếm, tất nhiên có chính mình cường hãn, lăng là chặn lại đại con Jun cắn hợp tập trụ nó. Vân Huy lóe tốc đem một đống lôi bạo phù ném vào đại con Jun trong miệng, mang theo Đông Phương Lam Nhi liều mạng sau này lui, vì mạng sống, cũng chỉ có thể hy sinh phệ thiên kiếm. Ầm ầm ầm. Một đống lôi bạo phù nổ mạnh phát ra sóng xung kích đem Vân Huy cùng Đông Phương Lam Nhi từ giữa không trung chân xuống dưới. Vân Huy ở mặt trên, chính diện đối mặt sóng xung kích, thừa nhận rồi sở hữu lực đạo. Hắn cảm thấy lô thai đều sắp điếc, còn có mặt núi thượng, hỏa Cây đau, 10 có 8, 9 phá tướng. Nhưng này đó đều không phải hắn có thời gian suy xét, vì mạng sống, hắn cần thiết ở ngất xỉu phía trước, đem Đông phương Lam Nhi đưa tới an toàn địa phương. Không rảnh lo toàn thân đau đớn, ngưng tụ ra còn sót lại nguyên lực, đột nhiên lùi lại bay lên, bay đến giữa không trùng, hướng bên ngoài bay đi. Sấm chấp mưa bão phủ huy lực rất lớn, nghe ma ma nói, liền dư phương đều có thể nổ chết cái kia đại con Jun nói vậy bất tử cũng tạm thời vô pháp lúc đích. chỉ cần đem Đông Vương Lam Nhi mang ra đầm lời bọn họ là có thể an toàn Đông Vương Lam Nhi ở Vân Huy trên lưng tuy rằng không có bị sóng xung kích chấn đến nhưng kia cổ mãnh liệt lực đánh vào đánh vào Vân Huy trên người khi nàng vẫn là bị chấn đến thất điên bắt đảo trong không khí mùi máu tươi quá nồng cho dù nhìn không tới sau lưng nàng cũng có thể cảm giác được Vân Huy bị trọng thương Vân Huy ngươi vẫn là buông ta đi Ta có thể chậm rãi đi ra ngoài. Đông Phương Lam Nhi nước mắt như che phủ, đều do nàng cậy mạnh, một hai phải đi theo tới. Câm miệng. Vân Huy nói chuyện đều thực cố hết sức, tự mình cảm giác thực không xong, chỉ sợ phi không ra đầm lầy. Đông Phương Lam Nhi cảm thấy không thể lại liên lụy Vân Huy, từ nạp giới bên trong móc ra một phen truy thủ, cắt đứt cột lấy bọn họ dây thừng, như vậy Vân Huy liền không cần mang nàng, cũng không cần tiêu hao nhiều như vậy thể lực. Trên lưng trọng lượng một chút không có, Vân Huy sốt ruột xoay tay lại chụp tới, vừa lúc vứt lên chính đi xuống lạc Đông Phương Lam Nhi. Ngươi muốn tìm cái chết cũng đừng ở trước mặt ta chết. Yên tĩnh dừng sâu, kia ảm ách thanh âm phá lệ chói tai đột ngột, lại cũng phá lệ ấm nhân tâm, không hề dự triệu. Đông Phương Lam Nhi tâm đột nhiên kịch liệt nhảy lên lên. Trong nháy mắt kia, nàng cảm giác được cái này từng gần bị nàng cho rằng bất cận nhân tình, lại túm lại khóc nam nhân. Hiện tại. Chính là nàng toàn thế giới Người buông ta ra Nhất định có thể đi ra nơi này Bị Vân Huy ôm vào trong ngực Đông Phương Lam Nhi ngẩn đầu là có thể thấy rõ hắn kia Trương huyết nhục mơ hồ mặt Còn ở không ngừng đi xuống lấy máu nay Trương chăm xem không nhị Hoàn Mỹ vô khuyết khuôn mặt cứ như vậy hủy hoại Không biết Vân Huy có không tiếp thu như vậy đả kích Đông Phương Lam Nhi cảm thấy nàng tâm cũng ở lấy máu Vì nàng ấu trĩ Vì nàng xúc động tự trách Nàng tự trách Nếu bắt đầu nàng không kiên trì đi theo Vân Huy, cũng sẽ không phát sinh như vậy sự. Vân Huy chính mình một mình nhất định có năng lực an toàn rời đi. Trên đời không có thuốc hối hận, tiếp được, dùng nàng sinh mệnh tới vì Vân Huy thứ tội đi. Câm miệng. Vân Huy chỉ gầm nhẹ, hắn đã không có sức lực nói thêm nữa. Cảm giác được Vân Huy thể lực tiêu hao, Đông Phương Lam Nhi một cử động nhỏ cũng không dám. E sợ cho gia tăng hắn thể lực tiêu hao, ngoan ngoan ôm chặt Vân Huy vòng eo. Mỗi phi hành một mét, Vân Huy đều cảm thấy cố hết sức, mỹ mắt càng ngày càng nặng. Phi hành một đoạn đường, vẫn là không có bay ra đồng lầy, nhưng chung quanh cây tối nhiều lên, phía sau thực an tĩnh, xem ra cái kia đại con run là vô pháp tới, bọn họ tạm thời an toàn. Khắp nơi đánh giá một chút, lập tức hướng một cây đại thụ bay đi, đem Đông Vương Lam Nhi đặt ở trên thân cây, lại móc ra dây thường đem hai người đều cột vào trên cây, xác nhận sẽ không ngã xuống. Vân Huy lúc này mới mắt nhắm lại, hôn mê qua đi. Vân Huy Đông Phương Lam Nhi ôm chặt lấy Vân Huy, không cho hắn tử trên thân cây ngã xuống. Nơi này là nguyên thủy rừng rậm, này cây đại thụ đại đến 10 người hợp nhau tới đều ôm bất quá, cho nên, chặt cây không gian rất lớn. Đông Phương Lam Nhi dùng sức đem Vân Huy kéo dài tới chặt cây thượng, đem hắn phóng nằm thẳng hảo tới, liền từ nạp giới chung móc ra phục nguyên đan, hướng Vân Huy trong miệng đưa. Này đó Phục Nguyên Đan đều là lúc trước Vân Húc đưa cho nàng, cũng may ngày thường nàng luyến tiếp dùng, liền lưu đến bây giờ. Phục Nguyên Đan nhét vào Vân Huy trong miệng, hắn theo bản năng nuốt đi xuống. Đông Phương Lam Nhi lại từ nạp giới móc ra duy nhất một lọ linh tuyển thủy, vẫn là Vân Húc đưa cho nàng. Đem linh tuyển thủy ngã vào Vân Huy trong miệng, nàng liền móc ra khăn tay nhẹ nhàng trà lao Vân Huy trên mặt vết máu, lấy ra cầm máu đang dược, cấp Vân Huy ăn xong. May mà Vân Huy tuy rằng hôn mê, lại còn có thể bản năng làm ra nuốt động tác, Đông Phương Lam Nhi nhẹ nhàng không ít. Có thể là trà lao hắn mặt bộ khi, đem hắn làm đau, Vân Huy chân mày cau lại, thần sắc có chút thống khổ. Trà lao động tác càng thêm cẩn thận, phản phất trong tay xoa chính là một khối tuyệt thế chân bảo, hơi có vô ý liền sẽ rách nát. Đông Phương Lam Nhi cũng quên mất nàng là hôm nay tới nay lần thứ mấy rớt nước mắt, nhưng nàng trong chi nhớ Hôm nay lại là rớt nước mắt số lần nhiều nhất kia một ngày. Ăn xong đan dược, Vân Huy mặt bộ huyết ngừng. Đông Phương Lam Nhi kia trái tim mới thoáng buông xuống, chỉ cần hắn tỉnh lại, bọn họ liền an toàn. Sắc trời dần dần ám trầm, màn đêm buông xuống, một ngày cứ như vậy đi qua. Đông Phương Lam Nhi duy trì ôm Vân Huy, làm hắn đem đầu gối lên nàng trên đùi tư thế, suốt một ngày, chân nhi đều chết lặng. Nàng không hề câu đoán hận, nếu không phải Vân Huy. Nàng đã không biết đã chết bao nhiêu lần, còn có thể có cơ hội ở chỗ này chiếu cố Vân Huy. Sợ nơi này có hung thú lui tới, Đông Phương Lam Nhi không dám chấm mắt, mở to mắt, dựng lên lỗ tai quan sát chung quanh, lăng lạnh như thế này kiên trì một đêm. Sáng sớm ánh dạng đông đều đều rơi tại tán cây thượng, xuyên thấu qua hậu mật lá cây, phóng ra xuống dưới loang lổ điểm điểm kim quang. Vân Huy mới chậm rãi mở to mắt, dương mắt. Đông Phương Lam Nhi kêu huyết hồng con thỏ mắt ánh vào mi mắt. Người hắn thanh âm khàn khàn đến cơ hồ nói không nên lời thanh âm tới. Người tỉnh. Đông Phương Lam Nhi vừa mừng vừa sợ, một mặt nàng chính mình đều cảm thấy không đến hương phấn lặng lẽ ở trên mặt nàng trải ra tới khai. Thật tốt quá, Vân Huy có thể tỉnh lại, liền đại biểu cho hắn đã vượt qua nguy hiểm kỳ. chương 840 Vân Huy 24 Vân Huy nhàn nhạt nhìn liếc mắt một cái Đông Phương Lam Nhi, làm gì không ngủ được. Trong thanh âm quan tâm là hai người đều chưa từng lưu ý. Đông Phương Lam Nhi vội vàng giải thích, ta sợ chung quanh có hung thú, vạn nhất. Không có vạn nhất, nơi này là cái kia đại con run địa bàn, mặt khác hung thú không dám tới. Cho dù cái kia đại con run đã chết, một chốc một lát mặt khác hung thú còn không biết tình, càng thêm không dám đến nơi đây tới. Nơi này, vừa lúc là an toàn nhất. Thân thể suy yếu làm hắn nói một câu liền mệt mỏi, nặng nề thở hổn hển một hơi. Nay cùng bộ dáng hắn ở nàng trong mắt nhất định cùng chật vật đi. Kêu miệng vết thương đã kết vậy trên mặt, xét qua một mặt mất tự nhiên, nữ nhân này nhất định tìm được rồi cười hắn cơ hội đi. Người đói bụng không có. Đông Phương Lam Nhi từ nạp giới chung móc ra thì nướng. Đây là khoảng thời gian trước nàng ở trong rừng rầm săn giết ma thú chứa đựng xuống dưới, từ nhỏ liền độc lập, nàng chu nghệ không tồi. Chỉ là săn giết ma thú khó khăn một chút, rốt cuộc hiện tại nàng không có nguyên lực chiến đấu giá trị rất thấp. Vân Huy gật gật đầu. Một ngày nhiều không ăn cái gì, đã sớm bụng đói kêu vang. Ra đây Huy người ăn. Vân Huy trên mặt mất tự nhiên càng hơn, bất quá có trên mặt vết sẹo che giấu. Đông Vương Lam Nhi nhưng thật ra nhìn không ra. Nàng đem thịt nướng xé thành một tiểu khối, phóng tới Vân Huy trong miệng. Mặt bộ thương thực trọng, Vân Huy mới nhẹ nhàng nhấm nuốt một chút, liền cảm thấy gương mặt đau, thở hốc vì kinh ngạc. Vân Huy đem thịt nướng nổ ra. Vẫn là uống trước một chút linh tuyển thủy trống, chờ miệng vết thương hảo một chút lúc sau lại ăn đi. Tu vi tới rồi trình độ nhất định, có thể rất nhiều thiên không ăn cái gì, hắn tu vi có thể làm hắn căng thật lâu. Nhìn đến vân huy đem thịt nướng nổ ra, uống lên linh tuyển thủy, đông Vương lam nhi có chút khổ sở, nàng cảm thấy chính mình trù nghệ không tồi. Thịt nướng ăn rất ngon à, ở vân huy trong mắt, nàng đồ vật như vậy kém cỏi, Là ta vấn đề, thịt nướng ăn rất ngon. Vân Huy gian nan nói hai câu lời nói, lại xuyên khẩu khí. Kia về sau chờ ngươi đã khỏe ta thiên thiên làm cho ngươi ăn. Đông Phương Lam Nhi càng khổ sở, vẫn là bởi vì nàng, hán mặt bộ mới có thể bị thương, liền nhấm nuốt đều thành vấn đề. Nhưng nghe nói không phải bởi vì thịt nướng khó ăn, trên mặt nàng không vui lại lập tức tan thành mây khói, lộ ra một cái thanh thoát tươi cười tới. Nhìn nàng kia sán lạn tươi cười, Vân Huy đột nhiên cảm thấy. Trên mặt thương giống như không như vậy đâu. Nạp giới còn có rất nhiều ma ma luyện chế hảo đang ăn dược. Vân Huy liền lấy ra một ít trị thương linh đang ăn xong, giữ lại, giao cho thời gian đi. Người không ăn sao? Vân Huy nói. Đông Phương Lam Nhi làm gì nhìn chầm chằm vào hắn xem, chẳng lẽ hắn mặt thật sự phá tướng, nữ nhân này muốn xem hắn chê cười. ta ăn qua. Đông Phương Lam Nhi không có nói sai, nửa đêm đói bụng thời điểm, nàng liền ăn rất nhiều bởi vì nàng biết chỉ có bảo trì thể lực mới có thể chiếu cố Vân Huy. Vân Huy liền không hỏi. bất quá ngươi có thể hay không không cần nhìn chằm chằm hắn xem. ngươi không nghỉ ngơi sao? Vân Huy có cảm thấy Đông Phương Lam Nhi quần thâm mắt quá nặng, hình như là không có nghỉ ngơi tốt. Đông Phương Lam Nhi lắc đầu, không có việc gì, ta có thể chống đỡ. ngươi chạy nhanh nghỉ ngơi, đừng làm đến giống như ta một cái đại lao ra khi dễ ngươi dường như. Vân Huy ngữ khí tăng thêm không ít. Bất quá, đã trải qua mấy ngày nay ở chung, Đông Phương Lam Nhi mới không sợ hắn, càng là hung, thuyết minh hắn càng để ý, càng quan tâm hắn. Quân tử chi giao đạm như nước. Hắn không để bộ người, hắn vĩnh viễn đều là như vậy nho nhã lễ độ, quân tử đại chi. Chỉ có để ở trong lòng, mới có thể cấp ở trong lòng. Phụ. Đối mặt hắc mặt Vân Huy, Đông Phương Lam Nhi không hề dự chịu bật cười. Như vậy Vân Huy cùng biến hữu lại cũng thực đáng yêu. Trước kia như thế nào sẽ cảm thấy hắn thực túng đâu, xem ra có chút người nhất định phải thâm nhập quan sát mới có thể hiểu biết. Không hiểu biết tất đã, một khi hiểu biết, đôi mắt liền lại không nghĩ rời đi, tưởng lĩnh viễn dừng lại ở trên người hắn. Vân Huy mặt càng đen, cười cái gì cười, còn không phải là phá tướng sao, ta lại không rửa mặt tan cơm. Nói đến hắn mặt, Đông Phương Lam Nhi rốt cuộc cười không nổi. Tinh tế như ngọc ngón tay, nhẹ nhàng xoa hắn kia kết vảy miệng vết thương, lực đạo chi nhẹ. Hắn chưa từng cảm giác đau đớn. Trung quanh thực can tĩnh, một cổ khó có thể miêu tả tình tố ở trong không khí diễn sinh. Chỉ là, như vậy bị một nữ nhân bước mặt, hắn rốt cuộc không được tự nhiên. Nói trắng ra là, đừng nhìn hắn ở những mặt khác phúc hắc, nhưng đối mặt cảm tình cùng nữ nhân, liền cùng sở thần giống nhau. Tuổi lại phần lớn là tiểu bạch một cái, không có kinh nghiệm, thực dễ dàng thẹn thùng. Đau không? Đau không? Không đau, tay nàng mềm mịn. Hình như là mang theo điện giống nhau ở trên mặt hắn lướt điện đến hắn mặt Tô Tô mờ mờ, có một cổ nhiệt khí từ trên mặt bắt đầu lan tràn, nhanh chóng dung biến toàn thân. Như vậy cảm giác hắn chỉ có ở trong ngộng từng có. Bất quá, như vậy cảm giác cũng làm hắn thực xấu hổ, bắt được Đông Phương Lam Nhi tắc quái tay, đường sờ loạn. Lời này nghĩa khác rất lớn a. Đông Phương Lam Nhi kia non nớt khuôn mặt nhỏ đỏ lên, liền không dám lại lộn xộn. Thực xin lỗi. Nếu không phải nàng tùy hứng, cũng sẽ không cho hắn mang đến lớn như vậy phiền thoái. Nữ nhân chính là phiền thoái. Không thấy ma tộc trong hoàng cung những cái đó một đôi đối, một đám đại lao ra, cùng cái trùng theo đuôi giường như đi theo thê tử mặt sau, các loại lấy lòng, các loại nhân nhượng Còn hảo hắn không có thê tử, cũng không có phiền thoái. Vân Huy nghĩ như thế, giống như nhớ lại, ở ra cửa phía trước, ma ma nói, không cho nàng đến một cái con dâu trở về. Cũng đừng tưởng đi trở về So bức hôn mệnh của A Vậy nhiều chơi một đoạn thời gian lại trở về đi Vân Huy Mỹ tư tư nghĩ Hắn lại chơi cái một hai năm lại trở về Vừa lúc đem Hoàng Diệp Đại Lục chơi cái biến Đông Phương Lam Nhi khổ sở cúi đầu Nàng cảm thấy Vân Huy lời này đang nói nàng Chờ hắn thương hảo về sau Nàng liền chủ động rời đi đi Miễn cho luôn cho nàng chọc phiền thoái Lúc sau Hai người lại là thật lâu chờ mặc Thẳng đến một tiếng âm dương quái khí tiếng cười đánh vỡ này hết thảy. Thanh âm qua đi, một đạo vũ khí sắc bén phá không thanh âm theo đuôi tới, cắt qua phía chân trời, nhắm thẳng bọn họ bên này lại đây. Vân huy nuốt vào đan dược bắt đầu phát huy hiệu quả, cứ việc trên mặt miệng vết thương còn không có hảo, nhưng thể lực khôi phục rất nhiều. Huyết nục mơ hồ hạ, kia một đôi như nửa đêm tinh mắt trật lóe từ nạp giới chung lấy ra một phen trường kiếm, đem ám khí ngăn trở. Đông phương Lam Nhi cũng nhanh chóng đem dây thừng từ trên cây cải bỏ, liền phải rời đi, miễn cho liên lụy Vân Huy. Lại nghe Vân Huy dùng mệnh lệnh thức miệng lươi nói, cột vào ta trên người, tựa như phía trước như vậy. Nàng minh bạch, nhưng nàng không nghĩ lại lưu lại liên lụy hắn, rứt khoát xoay người nhảy xuống đại thụ. Buồn nữ nhân. Vân Huy rủa thầm một tiếng, cũng đi theo nhảy xuống đại thụ, đem Đông phương Lam Nhi giữ chặt, tìm chết cũng phải nhìn thời gian. Đông Phương Lam Nhi tưởng nói nàng như thế nào liền tìm đã chết, nhưng tưởng tượng đến Vân Huy bởi vì nàng chịu thương, lời nói đến bên miệng nuốt trở vào. Bọn họ sẽ bắt lấy ngươi tới uy hiếp ta, vì không cho bọn họ cơ hội này, ngươi cần thiết ngốc tại ta bên người, nơi nào cũng không thể đi. Không cho Đông Phương Lam Nhi rẽ rủa cơ hội, đem nàng sau này trên lưng vùng, chói dây thừng động tác sạch sẽ lưu loát. Đông Phương Lam Nhi Như thế nào cảm giác Vân Huy đều như là bối một đầu heo kia động tác thô lỗ đến không có kỹ xảo đang nói, như thế nào nhanh chóng như thế nào tới. chương 841 Vân Huy 25 Nhưng nàng có thể lý giải, dưới tình huống như thế, tự nhiên là như thế nào mau như thế nào tới. Ở nguy hiểm trước mặt, thời gian là lớn nhất sát thủ. Mặc kệ ai bắt lấy ta, chỉ cần ngươi không chịu bọn họ uy hiếp, liền không có việc gì a Đông Phương Lam Nhi cảm thấy nàng vẫn là không thể liên lụy Vân Huy. Cơ miệng, buồn nữ nhân. Nếu là hắn có thể làm được điểm này, lúc trước cũng liền sẽ không mang nàng vào được, cũng là sợ đem nữ nhân này lưu tại rừng rậm có nguy hiểm. Lâm huyển là lâm ngũ cháu gái, thiên hoa cung người không dám đối nàng như thế nào, nhưng Đông Phương Lam Nhi liền bất đồng. Nếu lâm huyển đối nàng có ý, hắn lại không ở bên người, lâm huyển hoàn toàn có thể chỉ huy những cái đó thiên hoa cung người đối nàng làm điểm cái gì. Hắn không nghĩ mạo hiểm như vậy. Hắn tuy rằng tiểu bạch, nhưng không phải ngốc tử hỗn độn thế giới những cái đó thiên thiên tu ân ái ở trước mặt làm tấm gương, hắn so với ai khác đều có thể minh bạch cái cảm giác. Đông Phương Lam Nhi từ cái dương thượng nhảy xuống trong nháy mắt kia hắn hoàng hốt, liền lấy chứng minh rồi hết thảy. Hắn động tâm, thường không thừa nhận đều khó. Sợ hãi nàng sẽ có nguy hiểm, hắn liền nhất định phải đem nàng cột vào bên người, mới là an toàn nhất. Đông Phương Lam Nhi không nói chuyện nữa, chuyên tâm bắt đầu làm khởi hắn phía sau lưng tới. Hắn đã đem hai người đều cột vào cùng nhau, nàng có thể làm chính là tận lực không cho hắn kéo chân sau. Nhưng tựa hồ rất khó, lấy nàng hiện tại thực lực, thật sự rất khó. Cho ta chuyên tâm một chút, nếu là ra phiếu ta liền bắt người đường tâm chán. Vân Huy lại hung tận cảnh cáo. Chỉ là, nói như vậy, nghe vào đồng phương làm nhi lỗ thai, cũng biến thành biến tướng quan tâm. Phía trước hắn cũng nói như vậy, rất nguy hiểm thời khắc hắn lại lấy chính mình trở thành tấm chắn bảo hộ nàng. Như vậy nam nhân, đổi làm bất luận cái gì một nữ nhân đều sẽ tâm động đi. Một viên trong suốt nước mắt lan xuống, xét qua gương mặt nhỏ giọt ở giữa không trùng, lóe trong suốt quang mang. vừa lúc, trong rừng cây cất giấu một cái cung tiễn thủ, đáp hảo cung chuẩn bị khai cung, bị kêu loang loang lóe một chút đôi mắt, lại trơn mắt, đã mất đi tốt nhất đánh lén góc độ. Cơ hội chỉ có một lần. Vân Huy đã dùng cường đại thần thức lực tìm ra hắn vị trí, một cái truy mệnh hỏa cầu muốn hắn mệnh. Một khắc cái sao băng tiêu từ phía sau phá không phong tới, Vân Huy sau lưng giải quá đôi mắt dường như, trở tay một kiếm liền đem sao băng tiêu chặn đứng. Sao băng tiêu phương hướng đánh thiên, vừa lúc bắn ở một cây trên đại thụ, ngay sau đó là cây trùng chuyển đến hết thảm một tiếng, một cái hắc ý hẻ nhân nga xuống. Đông phương Lam Nhi âm thầm liễu lưới, nàng chính là vẫn luôn không dám nhắm mắt, Nhưng nàng không hề có cảm nhận được những người này tới gần a. Bọn họ cũng là vừa tới. Vân Huy xem như giải thích cho nàng nghe đi. Đông Phương Lam Nhi liền nghi hoặc, Vân Huy không liên quan sau lưng trưởng đối mắt, còn có đoán trước nhân tâm năng lực, cũng không xem nàng đối mắt là có thể đoán ra nàng tâm lý. Có tinh lực miên man suy nghĩ, còn không bằng chuyên tâm ngăn cản nguy hiểm, đừng đem ta phía sau lưng bại lộ đi ra ngoài. Vân Huy quát lớn đem Đông Phương Lam Nhi suy nghĩ kéo lại. Ám đạo này yêu nghiệt, sao có thể cảm giác ra nàng suy nghĩ cái gì, lại là không dám lại loạn tưởng, chuyên tâm quan sát phía trước động tĩnh. Chỉ là kế tiếp, không còn có địch nhân tiến đến. Trung quanh trong không khí, nguy hiểm nhân tố nhưng vẫn không giảm, những cái đó địch nhân không lộ mặt, tựa hồ tưởng theo chân bọn họ như vậy háo, ai háo không nổi nữa, ai liền xui xẻo. Như vậy cũng hảo, cũng có thể cấp vân huy miệng vết thương khỏi hẳn tranh thủ một chút thời gian.